làm sao chuyển các thức? làm sao được vô tướng? làm sao được Thế thông? làm sao được sức thế? Nam mô Bổ sư Thích Ca Moni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy bốn câu kệ này do Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi với Đức Thế Tôn. Bốn câu này thật là tuyệt vời. Bởi vì đây là bốn câu hỏi mà hầu như những người nào có cái tâm giải thoát, đều muốn thưa hỏi đến với bậc thầy của mình. Nếu mà Đức Thế Tôn ngày còn tại thế, thì mình cũng muốn đến được quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn để mình thưa thỉnh lên cái điều này. Đây là một cái điều, một cái một cái câu hỏi mà tất cả những người có tâm giải thoát Đều muốn biết cái phương pháp Để mà chuyển hóa cái tâm thức Và muốn Làm sao mình đạt đến cái thân vô tướng Và muốn làm sao mình được cái, cái thế, thế gian thông Và làm sao mình được sức thế gian Bây giờ đầu tiên chúng ta lần lần Chúng ta đi vào trong cái câu kể thứ nhất Bây giờ đầu tiên là làm sao chuyển các thức Nói về cách thức đây thì chính là cái sự nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Và còn hai cái thức kế nữa, tất nhiên là khởi sinh thức và tồn trữ thức Hai thức này mà nói theo cái nghĩa của Phật học Thì gọi là mạc na thức là thức thứ bảy Và a lại gia thức là thức thứ tám hầu hết trong cái bát thức này nó đều do cái sự phan duyên phân biệt của lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó kết hợp với lục căn, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mà nó phát sinh ra cái các thức. Và khi mà nó phát sinh ra Cái sự nhận biết của các thức Thì nó bắt đầu Nó tạo ra cái tạp khí Hay là cái nghiệp lực Và nếu chúng ta muốn chuyển cái thức này Thì đầu tiên chúng ta phải diệt trừ cái tạp tập khí Bây giờ mình diệt trừ tạp khí Thì mình phải dùng cái phương pháp là nội quán Mình ngồi ở trong cái phòng Mình rất là thanh tịnh Quý vị nhìn vào trong bản tâm Để coi thấy những cái gì mà chúng ta cần phải tiêu trừ. Đầu tiên thì chúng ta phải tiêu trừ những cái tánh ác, những cái tánh mà ganh tị, những cái tánh mà nhỏ nhen, những cái tánh mà nổi sao lưng chúng sinh, những cái tánh mà thị phi nhân ngã, đó là những cái tánh thô. Chúng ta phải tìm cách chúng ta tiêu diệt nó. Mà bây giờ muốn tiêu diệt nó thì chúng ta phải làm sao? tại vì nó luôn luôn nó khởi trong tâm thì chúng ta đầu tiên căn bản chúng ta phải có thời gian chúng ta dành một hai tiếng gì đó để chúng ta thấy được cái bản tâm này và chúng ta phải biết cách là phải dừng lại không có nương theo nó nữa chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta niệm phật hay là chúng ta đang ngồi tu chỉ Nhưng mà đồng thời bây giờ thì những cái cảnh như là cách đây mấy mươi năm gì đó, mình có đi thăm viếng một cái chỗ thiền viện nào đó, mình có thăm viếng cái hòn đảo nào đó, nó vô cùng tuyệt đẹp. Và cái, bây giờ thì tâm chúng ta bắt đầu vọng tưởng, chúng ta suy nghĩ tới những điều đó. Thì người tu chân thật lập tức phải dừng, dừng bằng cách là chúng ta không nghĩ tưởng được. Mà khi chúng ta không nghĩ tưởng nữa, những, những cái tư tưởng này nó sẽ không có nơi nó bắn, nó không có nơi bắn. Nó giống như là một cái giật ký sinh vậy Nếu mà nó không có nơi nó bám Thì tự động nó tan ra Thành ra chúng ta nhiều khi chúng ta nói tu Nhưng mà thật sự là chúng ta tiêu trừ những tập khí Từ trong bản tâm của mình Như vậy thì muốn mà chuyển các thức để thành trí Chẳng hạn như chúng ta khi mà thành đạo đó thì cái thức của chúng ta nó sẽ không gọi là thức nữa mà nó gọi là thành nó gọi là trí mà trong trí á, thì mình có tứ trí như vậy thì tứ trí của mình từ đâu mà thành từ mắt tai mũi lưỡi và thân thì nó sẽ biến thành một cái trí đầu tiên gọi là thành sở tác trí và cái ý thức của chúng ta tất nhiên là cái ý nghĩ của chúng ta Nó sẽ biến thành cái thức thứ hai là diệu quan sát trí Và đến cái thức thứ bảy của ta tức là cái mạc na thức hay là khởi sinh thức Cái thức này nó sẽ biến thành bình đẳng tánh trí Và sau cùng là cái tồn trữ thức hay gọi là a lại gia thức Bây giờ nó sẽ biến thành Đại viên cảnh trí Cái người đạt được, được Tứ trí này thì người đó Đã lên hàng Đại Thừa Bồ Tát Và cái quả Phật Chẳng còn bao lâu Đến với họ Như vậy thì Muốn mà chuyển các thức thành trí Thì cái phương pháp mà chúng ta phải đi đi vào để hành trì, đó là phương pháp tu thiền. quý vị có thấy một vị thế tôn nào, đức Phật nào mà các ngài không tu thiền không? chắc không có ha. tất cả những bậc thế tôn nào, các ngài cũng ngồi dưới cội cây để thành đạo hết. vậy chứ ngài ngồi dưới cội cây để làm gì? đây là ngài dùng cái cội cây lớn để mà che nắng che mưa. Và trong lúc đó thì Ngài dùng cái phương pháp tu thiền định Qua cái phương pháp tu chỉ và tu quán Do đó quý vị muốn mà đạt đến giải thoát Thì phải thiền định Ngoài thiền định không có giải thoát Như vậy tu thiền định thì quý vị phải nương theo hai phương pháp Đó là phương pháp tu chỉ và tu quán Tu chỉ là mục đích nó tiêu diệt cái tập khí Và nó làm cho tâm của mình Từ cái sự mà Giọng động Trở về cái sự thanh tĩnh Khi mà tu chỉ Mà quý vị đến cái giai đoạn mà thấy tâm mình Nó không còn khởi những dòng tưởng nó, nó đã bắt đầu Nó yên tĩnh rồi Thì bây giờ quý vị khởi lên phép quán Chẳng hạn như trong tâm của quý vị Yếu về cái điểm nào đó Thí dụ quý vị Sao mà cái tâm quý vị vẫn ưa thích của thế gian Thì quý vị trong cái thời gian mà tâm mình thanh tịnh đó, quý vị quán cái, cái thế gian như thế nào mà tâm quý vị ưa thích thì trong cái sự thanh tịnh này trí huệ nó phát sinh quý vị sẽ thấy được những cái sự chân thật của cái pháp thế gian và quý vị hiểu rằng cái pháp thế gian này mặc dù nó có cái sự mà tốt đẹp nó có sự sinh tồn nhưng mà rồi nó cũng phải bị tàn quỷ theo thời gian tất nhiên là nó đã bị cái sự vô thường Nó quỷ hoại Do đó cái tâm quý vị bây giờ Nó mới không còn đeo đuổi Và nó bắt đầu quay trở lại Nếu mà chúng ta không dùng Cái phương pháp chỉ quán đó, Thì tập khí của ta không tiêu trừ Và nếu mà chúng ta không tu quán đó, Tâm của chúng ta nó thành chỗ Mà cuồng quệ Tất nhiên là nó trở thành như là gỗ đá vậy đó. Nó không có sự suy tưởng Cái chỗ này Đức Phật ngày không có danh danh. Chúng ta tu khi mà đến cái tâm thanh tịnh là chúng ta phải quán sát để cho chúng ta thấu triệt các pháp, để cho trí huệ của chúng ta phát sinh. Mà chính cái trí huệ phát sinh này nó mới giúp cho chúng ta rời khỏi được tâm giới bây giờ kinh văn kế tiếp làm sao được vô tướng à như là phật đây là cái câu hỏi của bồ tát đại huệ rất là hay rất là hay tất cả vì đại chúng đều biết rằng trong cái dạng vật vũ trụ này phàm mà có tướng thì sẽ bị diệt mắt với thời gian kể cả cái thân của chúng ta đây, thân của chúng ta đây, người nào mà giữ gìn thân tốt đẹp, mỗi ngày đều thể dục, giữ cho máu huyết điều hòa, tinh thần được minh mẫn thì chúng ta cũng giữ nó cao lắm là một trăm năm. Và nếu mà tốt hơn nữa thì chúng ta giữ cho nó khoảng chừng một trăm hai mươi mấy, hai một trăm năm mươi mấy năm là coi như rồi chúng ta cũng phải bị quỷ diệt. Thân này cũng trở về các bụi. Bởi vì có tướng thì phải quỷ diệt. Mà sự quỷ diệt này nó sẽ đến với thời gian. Chính vì vậy mà hầu hết người tu muốn đạt được cái thân vô tướng. Và cái thân vô tướng này nó không bị quỷ diệt bởi thời gian. Nhưng mà muốn được vô tướng thì chúng ta phải làm sao? hiện tại chúng ta đang mang thân, nhưng mà thân của chúng ta là do tứ đại tạo thành, hay là nó nằm ở trong cái thân ngũ ám, có nghĩa là nó bị sắc thọ tưởng hành thức chi phối. Ra cái thân này khi nó chết nó rất là thối, là tại vì nó nằm trong đất nước lửa gió, nó trở về cái trạng thái của vật chất, thành ra nó nó sinh ra những cái mùi rất là hôi dơ, nó thuộc về cái thân bất tỉnh Nhưng mà ngược lại, chúng ta có pháp thân, tức là cái thân vô tướng thì chúng ta bất sanh bất diệt với thời gian Muốn đạt được cái pháp thân này thì đầu tiên chúng ta phải phá được cái ngã chấp của chúng ta Những cái ưa thích, những cái mà vinh danh cho bản thân của mình những điều mà cái thân này ưa muốn những điều đó nó được nằm ở trong kêu là ngã chắc chúng ta phải tìm mọi cách để phá nó chúng, chúng ta đã nhìn thấy rằng trong cái thế gian này nó có nhiều giai cấp và quý vị thấy có những giai cấp mà thuộc về cái hàng vua chúa quan thì họ sao họ ý thế hiếp cô. Họ là những người không tu, họ không có hiểu được cái ngã chấp và pháp chấp. Do đó khi mà họ nắm được cái quyền hành thì họ mặc sức, họ thỏa mãn những cái điều tham vọng ở trên cái cái ngã ngã tướng của họ. Chính vì vậy mà ngã tướng và pháp tướng nó nằm ở trong cái thân của chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng quý vị càng ở một cái địa vị cao. Khi mà lời nói của quý vị được mọi người ta tán tụng thì quý vị rất là quan hệ. Quý vị rất là thương những cái người mà đã tán tụng quý vị. Nhưng mà ngược lại nếu người ta nói một cái lời nghịch nhĩ là quý vị tìm mọi cách để mà tiêu diệt cái người đó. Đây là chỗ mà pháp chấp của quý vị. Điều này nó giết đi Cái tâm tánh chân thật Cái tâm chân như của tất cả quý đại chúng Chính vì vậy mà trên đường tu Muốn đạt được vô tướng Thì chúng ta phải phá cái ngã chấp trước Khi ngã chấp nó đã hết rồi Thì chúng ta dùng phép quán Để quá phá cái pháp chấp Như vậy thì quý vị khi mà tu chỉ thì sao Khi mà tu chỉ quý vị thấy cái tâm của mình Nó giống như là một cái, cái cái bãi biển bao la rộng lớn nhưng mà nó em đẹp, nó không có một cái sóng nào nó gợn hết á. Là chúng ta đã đã đi vào cái chỗ mà phá được cái ngã chấp. Nhưng bây giờ cái tâm của chúng ta vẫn còn bị những cái pháp của thế gian, của pháp xuất thế gian nó trói buộc, mình không hiểu hết. Chính vì vậy mà mình phải dùng cái phương pháp quán để mình hiểu được hết những cái những cái pháp này. Và khi mà là mình đã hiểu hết rồi á thì tâm của mình nó không còn cái sự đòi hỏi nữa. Tâm của mình nó đã phá được cái ngã chấp rồi, nó phá được pháp chấp rồi thì tự nhiên cái sự đòi hỏi về cái sự mà muốn thông thái của mình, muốn được cái thanh tịnh của mình nó không còn đòi hỏi nữa. Thì bây giờ quý vị sẽ nhận được một cái thân thứ hai, đó là pháp thân. Tức là cái vô tướng thân. Và cái người mà tu mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì 24 tiếng đồng hồ họ đều sống trong cái vô tướng thân. Mặc dầu quý vị thấy họ cũng ăn cơm, họ cũng mặc áo, họ cũng đi tắm, họ cũng tiếp chuyện, nhưng mà thật sự họ nằm ở trong vô tướng. Do đó khi mà cái thân này, cái thân mà xác thịt phàm phu của họ đã bị mất rồi thì họ sống mãi trong cái cái pháp thân của họ. Còn chúng sinh như chúng ta không tù Ngã chấp chúng ta không phá, pháp chấp chúng ta không phá, thì chúng ta sống trên này là do cái nghiệp tạo tác, và khi mà cái thân này nó mất rồi thì chúng ta nương theo cái sự tạo tác mà mình là tạo ra, mình sẽ luân chuyển trong sáu đường lục đạo để mình trả cái nghiệp tạo tác của mình đã làm ra như vậy thì những cái bậc mà thanh văn thừa hay là duyên giác thừa thì những, những bậc này họ chỉ phá được cái ngã chấp mà thôi và quý vị muốn lên cao tu cao hơn nữa để phá pháp chấp quý vị phải đi vào trong cái đại thừa bồ tát có nghĩa là ngoài chỉ quán quý vị phải tu theo lục độ dàn hành chỉ có những bậc mà tu theo đại thừa Bồ Tát thì mới phá sạch được ngã và pháp chấp và được cái pháp thân gọi là vô tướng. Như vậy thì chúng ta muốn được cái vô tướng thân thì chúng ta phải dùng cái định lực và cộng thêm cái định lực của thiền định chúng ta phải có lục độ ba la mật thì chúng ta mới thành đạt được cái bổn tâm này. Bây giờ kinh văn kế tiếp Làm sao được thế thông Những người mà ở thế gian này Bởi vì chữ thế đây tất nhiên là thế gian Làm sao mà chúng ta hiểu được tất cả những cái pháp của thế gian Làm sao mà chúng ta thông được những cái pháp thế gian Để chúng ta mới có thể dược được cái, cái pháp thế gian Chính vì vậy mà những cái người ở thế gian này Phần đông họ đấm vào trong cái dục ái Bởi vì họ nương theo sáu cái cửa của tâm, tất nhiên là lục căng Và họ bám díu vào ở trong cái lục trần Do đó sáu cửa của lục đạo luân hồi nó mở cửa Nếu mà sáu căn quý vị mà quý vị biết cách kềm chế quý vị đóng Thì nó không nương theo cái sáu trần Mà hệ nó không nương theo sáu trần á Thì tất cả những dòng tưởng nó không có nơi nương tựa tự động nó tiêu nó tiêu hủy nó bị rớt mà những bậc này đó phải từ cái bát địa bồ tát trở lên thì mới là không còn dụng công nữa tất nhiên là để cho cái tâm nó bình thường và nó từ từ nó nó theo thời gian nó sẽ tiến lên cử địa tiến lên cái thập địa và tiến lên cái đẳng giác và sau cùng là đạt đến cái diệu giác như vậy thì cái sự dục ái của thế dân này là cái cái căn bản mà nó làm cho chúng ta không có thông được cái cái những pháp của thế gian và chính vì không thông được pháp thế gian thành ra chúng ta bị cái pháp thế gian này nó trói buộc và chúng ta tạo nên nghiệp tạo tác do đó chúng ta phải trôi lăn mãi ở trong cái sáu đường luân đạo luân hồi như vậy thì chúng ta phải dùng cái thiền định về bất tịnh quán Phương pháp bất tịnh quán này nếu mà quý vị tu quý vị phải tìm một cái vị thầy hướng dẫn về phương pháp này. Tất nhiên là những vị thầy này sẽ giúp cho quý vị quán xét về 36 vật thể ở trong thân. Và chỉ cho quý vị cách quán xét như thế nào để cho chúng ta thấy được rõ rằng cái thân này mặc dầu nó được trang điểm bởi phấn son, nó được trang điểm bởi những cái làn da mượt mà, nhưng mà nó là những cái ký sinh trùng nhờ bẩn. Quý vị nào khi mà quý vị bị đau cảm đó, quý vị sẽ thấy nước mũi, nước giải nó chảy ra, nước mắt nó chảy ra. Thành ra quý vị thấy rằng cái thân của mình đó, mặc dầu mình trang điểm bên ngoài nó rất là sạch sẽ nhưng mà thật sự ở trong nó chứa đầy 32 vật thể rất là bất tịnh. Vì chúng ta quán xét ba 32 cái vật thể này, Và chúng ta mới thấy được chân tướng các vật thể này, do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó mới sanh ra cái sự mà chán ghét Và khi mà nó chán ghét thì nó sẽ tìm đến Cái cảnh dạy thoát Do đó nó vượt thoát được cái sinh tử luân hồi Vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cõi đời này Nếu mà chúng ta không có tu Chúng ta không có nương theo cái Quay lực của mười phương chư Phật Chúng ta không có nương theo Cái quay lực và cái đức hạnh của Thầy Thì chúng ta sẽ không đến cái đạo quả Đó là hoàn toàn như vậy Điều này Quý vị muốn tu là quý vị phải có thầy Nếu bằng không Quý vị trước hay sau gì Quý vị sẽ đi vào trong cái dòng tà, tà quỷ ừ. Tại vì không ai chỉ là Tâm quý vị nó đi vào tà nó không hay Nó thấy những cái điều mà Tốt đẹp trong khi thiền định Nó ưa muốn nó bám víu theo Sau cùng là nó bị cái ngũ ấm ma quý vị nên nhớ rằng cái người tu á, mặc dầu mình tu thiền hay tu tịnh độ, nếu mà mình chưa thật sự minh tâm kiến tánh á, thì thầy chắc chắn bảo đảm quý vị sẽ rơi vào trong ngũ âm ma. Đó là thầy chỉ nói ngũ âm ma thôi, đó, thầy chưa nói thiên ma. Đó. Thiên ma còn kinh hồn nữa. Khi mà quý vị trong cái thời gian tu chỉ mà tu quán đó, bây giờ tâm nó được thanh tịnh rồi thì cái bản tánh chân dư của quý vị nó bắt đầu hiện tiền mà cái bản tánh chân dư này nó, nó, nó đã thoát ra khỏi đám mây mù của ngũ quẩn tất nhiên là sách thọ tưởng hình thức rồi đó thì nó phát quan nó phát quan sáng giới à thì bây giờ mấy ông thiên ma ở cõi trời thứ sáu nhìn xuống thấy liền thấy rằng cái vị này tu đã bắt đầu có công đức rồi thì mấy vị này mới xuống tìm cách để mà phá quý vị Mục đích của họ tại sao họ phá những người tô Là tại vì họ muốn quý vị sẽ là những người nô lệ cho họ ở cung trời thứ sáu Bởi vì những vị thiên ma đó Họ dùng những cái thần thông dự lực của họ Để bắt những cái người mà có đạo đức Mà những người có đạo đức mà không có thầy đó Thì dễ bị vào cảnh thiên ma Và sau cùng là làm nô lệ cho thiên ma Suốt một khoảng đời dài ở trên cung trời thứ sáu và sau khi khi mà chết rồi thì tại giờ đó giờ mình đâu có tu đâu mình chỉ làm nô lệ cho cho thiên ma thôi thành ra mình đọa vào trong cái dòng nghèo khổ trong cái dòng cơ hàng trong cái những cái nước không có Phật pháp đây là một cái điều rất là quan trọng Dạ quý vị thấy rằng những cái người nào mà họ đi mà họ dỗ ngực rằng họ thành đạo họ phê họ thành đạo họ đắc thần thông họ này kia đó là toàn là thiên ma không chứ người tu chân thật thì họ đã dẹp được cái ngã chấp và họ dẹp được pháp chấp rồi thì lấy cái gì để mà họ khoe lấy cái gì mà họ nói họ họ chứng đạo lấy cái gì mà họ họ trình cho quý vị biết rằng là họ có thần thông thành ra những cái loại mà khoe khoang này toàn là thiên ma nó ẩn hình nó nằm ở trong cái tâm của người đó đây là rất là nguy hiểm Những người tu chân thật thì họ cũng có thần thông Nhưng mà họ không sử dụng thần thông Trừ trường hợp trong nguy cấp họ sử dụng Còn bằng không họ không sử dụng Những người nào mà dùng thần thông Mình để lè lẹt, để dùng thần thông Để mà để mà làm cho chúng sinh phải nương theo mình Phải mà thủ hộ mình Phải cúng dường mình Thì những kẻ này chỉ là cái kẻ thiên ma Mượn cái áo của người tu hành mà thôi thần thông chân chánh của đạo Phật là cứu độ tất cả mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi đó là thần thông chân chánh nhất ở trong đạo Phật ngoài ra tất cả những thần thông kia chỉ là phương tiện để giáo hóa phổ độ chúng sinh mà thôi thành ra chẳng có gì đáng để mà khoe khoang cả rồi như vậy thầy đã trình bày làm thế nào thế thông bây giờ đến cái phần kinh văn kế tiếp làm sao để được xuất thế như tất cả quý đại chúng đều biết rằng phạm nhân mà khi họ tu thì họ lấy cái việc cắt ái ly da họ làm trọng họ xuất gia đầu phật để mà sớm mỏ chiều chuông cũng kinh nghiệm phật để làm công phu tu hành đây chỉ là những cái bậc mà phạm tăng Họ đang tu và chưa chắc gì trong kiếp đó họ vượt ra khỏi tâm giới. Như vậy thì muốn là một vị tăng xuất thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải đạt đến cái sự đắc đạo. Mà muốn được đắc đạo thì chúng ta phải nương theo cái tam lậu vô học, có nghĩa là giới, định và tuệ. Ngoài cái tam lậu, vô học, giới định tuệ thì chúng ta không còn con đường nào khác để mà chúng ta đi. Bởi vì cái giới rất là quan trọng, nó giữ cho thân và tâm, không sai phạm. Kế tiếp là cái định là nó giúp cho chúng ta phá trừ tập khí, trùng trùng duyên khởi của các thức. Và sau cùng là cái huệ để chúng ta thấy được tự tánh các pháp. Do đó tâm không còn triều mến ưa thích. Chính cái trí huệ này là cái căn bản để giúp cho tâm chúng ta đạt đến cái cứu cánh là niết bàn. Vượt thoát được khỏi tâm giới Thành ra quý vị thấy rằng những bậc A la hán các vị đó đã phá được cái ngã, ngã pháp, ngã chấp. Họ phá được ngã chấp thành ra tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh. Chính vì, chính vì vậy mà ngoài cái danh sưng a la hán họ còn có cái tên nữa gọi là những cái bậc mà lục trăng thanh tịnh nhưng mà họ chỉ được lục trăng thanh tịnh chứ họ không được pháp thân bởi vì trong các pháp họ vẫn còn lầm lẫn họ chưa có đi đến cái trí huệ viên mãn hoàn toàn muốn đến cái sự viên mãn hoàn toàn là chúng ta phải phá đi cái ngã pháp và cái pháp chấp như vậy thì chúng ta mới từ cái tiểu thánh chúng ta mới lên được cái bậc đại thánh đạt đến cái đạt đến cái mục đích sau cùng là diệu giác tất nhiên là đức như lai vậy bây giờ đến kinh văn kế tiếp lại gì nhân duyên gì tâm ở trong bãi địa à, như là cái câu hỏi này cũng là câu hỏi hay tại sao cái bản tâm của chúng ta cái nhân duyên gì mà nó khiến chúng ta nằm ở trong cái bãi địa bây giờ nói theo nhân sinh đó, nói theo người thế gian đó, thì cái tâm của chúng ta nó không có vượt thoát ở trong cái bãi cái thất tình tất nhiên là tâm của chúng ta nó nằm ở trong cái hỷ nộ ái ố ai lạc dục Nó không thoát ra khỏi bãi cái, cái đất này Gọi là thất tình lục dục của chúng sinh mà ừ. Nhưng mà mình nói cao hơn nữa đó Cái bãi địa trong tâm thì nó gồm có gì? Nó gồm có cái đại địa ừ. Rồi nó gồm có cái thủy địa Nó gồm có cái phong địa Nó gồm có cái quả địa Nó gồm có thức địa Nó gồm có không địa Và nó gồm có kiến địa như vậy thì quý vị thấy rằng cái thân này mà chúng ta được sanh ra là do, do tứ đại mà thành tứ đại này nó tạo thành là do đại địa thủy địa phong địa và quả địa tuy nhiên khi mà chúng ta được thân ngủ ấm rồi thì chúng ta phải có cái sự hoạt động của tâm nó biến hóa qua ba cái hình thức là không địa kiến địa và thức địa như vậy thì tâm của chúng ta nếu mà nói mà thấp á, thì nó nằm ở trong cái thất tình lục dục Nếu mà nói về, về cao đó, thì nó nằm ở trong cái sự biến hóa của, của các địa. Và nguyên nhân mà nó tạo ra cái tập khí của các địa này nó chính là cái tập quán của thời quá khứ và cái nghiệp lực tạo tác của, của tâm. Thành ra nó tạo ra cái nguyên nhân chúng ta không có thoát ra khỏi được cái bãi địa của bản tâm. Quý vị nhìn một người mà họ hổm họ tu đi. Ừ. Nếu mà họ không có u buồn Thì họ sẽ được cái gì Họ sẽ được cái hỷ cái lạc phải không Thành ra làm cái gì quý vị Vẫn thấy một cái chúng sinh đó Họ vẫn nằm ở trong cái thất tình Của thế giới thế nhân Đó là hỷ lạc ai ố ai lạc dục Bây giờ nói về cái Pháp Đại Thừa đó Thì bãi địa này Của tâm Là nó chỉ cảnh giới của tâm bồ tát mà những cái cảnh giới mà từ thất địa bồ tát trở lại đó là cái tâm này nó vẫn chưa có tạo thành được cái vô tướng tâm bởi vì nó chưa có phá được cái cái pháp chấp từ cái thất địa bồ tát trở lại đó có nghĩa là cảnh trí của bảy cái cái cảnh giới của tâm đang ngự trị đó nó chỉ phá được cái cái ngã chấp do đó Cái tâm này nó trụ ở trong cái cảnh thắng trí Nhưng mà nó chưa có hoàn toàn được đầy đủ Như vậy thì khi mà chúng ta phá sạch được cái ngã chấp Mà chúng ta chưa phá sạch được pháp chấp Thì tâm của chúng ta đầu tiên nó lưu trụ vào Ở trong cái cảnh giới đầu tiên gọi là hồi hướng địa à, Cảnh giới đầu tiên Cái cảnh hồi hướng địa này cũng là một trong cái cảnh của thập địa thứ hai là nó sẽ nằm ở trong cái cảnh giới là ly cấu địa thứ ba là nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là phát quang địa thứ tư nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là diệm quệ địa thứ năm nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là nang thắng địa thứ sáu nó sẽ nằm cảnh giới là hiện tiền địa và thứ bảy nó sẽ nằm ở trong cảnh giới là diễn hành địa và trong cái bãi cảnh giới mà tâm nằm ở trong đây thì Nó chưa thật sự đạt đến cái vô tướng của thân Và nó chưa có đạt được Cái, cái, cái, cái, cái tâm vô tướng thành ra, thành ra từ cảnh giới này trở lại Điều gọi là tâm Bây giờ đến cảnh giới thứ 8 Là cái cảnh giới bất động địa Thì bây giờ tâm nó đã biến thành pháp thân Bây giờ nó không gọi là tâm nữa Mà nó gọi là pháp thân Thành ra một cái bậc mà bác địa Bồ Tát Họ có pháp thân Và khi mà họ có pháp thân Thì họ có khả năng để họ tạo ra báo thân và có khả năng tạo ra thiên biến ức quá thân. Chẳng hạn như trong kinh địa tạng bồ tát quý thấy không khi mà ngài địa tạng bồ tát ngài quỳ đảnh lễ đức thế tôn bây giờ thì ngài muốn thâu lại cái chân thân của mình ngài dùng cái tâm quán tưởng ngài thâu vô lượng vô số chân thân nhập vào trong cái cái cái cái tháp thân của ngài. Cái điều này đối với người đời Thì thấy rằng nó Nó là một cái việc hy hữu Nhưng mà nó không phải là hy hữu Quý vị hãy nhìn lên cái trời Quý vị nhìn cái mặt trời đi Quý vị thấy cái mặt trời nó to, nó rộng lớn Nó nằm có chút già Nhưng mà cái ánh sáng của nó rội hết cả nhân sinh Như vậy thì mặt trời Mình tượng trưng cho Pháp thân Và tất cả những cái giọt nắng, ánh sáng Từ ở trên mặt trời rội xuống Tức là thiên hóa dạng ức nó Điều này đâu có gì lạ đâu Quý vị có pháp thân Quý vị có thiên hóa và ức thân Và những thân này nó sẽ giúp cho Cái pháp thân quý vị càng ngày càng có đạo hạnh Và sau cùng là đạt đến cái sự chứng hòa Đến cái bậc chánh đẳng chánh giác như là Bây giờ câu kể kế tiếp Tăng già có mấy loại sao gọi là phá tăng à, A -di -đà -phật. như quý vị thấy là tăng già là một cái cái giáo đoàn của những vị tu sĩ tu trong thời đức Phật bây giờ trong kinh á thì nó có tam tạng kinh điển có nghĩa là kinh luật và luận ừ. thì bây giờ trong kinh nó có tam tạng kinh điển thì trong cái tăng già nó cũng có ba loại một là Tiểu Thánh A-la-hán hay còn gọi là Thanh Văn A-la-hán 2 là viên Giác A-la-hán hay còn gọi là Trung Thừa A-la-hán và 3 là Bồ-Tát hay gọi là Đại Thừa Bồ-Tát như vậy thì trong Tăng Già thật sự của Đức Phật dùng cái chữ Tăng Già là những người đã hoàn toàn thanh tịnh ở trong đây không nói đến cái phật tăng. Bởi vì khi mà nói đến phàm tăng thì chỉ dùng cái danh xưng là một cái vị tỳ kheo thôi. Chứ không phải dùng cái dữ danh xưng là tăng già. Mà khi dùng chữ tăng già tất nhiên là nói đến một cái tập đoàn, một cái đoàn người tu hành mà đã đắc đạo. Như vậy thì quý đại chúng hiểu rõ ràng là trong cái tăng già của Đức Phật có ba loại Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Bây giờ sao gọi là phá tăng Vì Đà Phật Quý vị thấy rằng trong tăng Mà có những người gọi là phá tăng Là tại sao? Là tại vì những người này là những người phàm phu Phàm phu tăng Tâm họ vẫn còn những dục lậu. Bây giờ nói về cái con đường tu Không phải ai cũng vào trong cái con đường tu Bằng cái tâm giải thoát hết có người thì họ sanh ra đời cha mẹ đem vô cái cô nhi diện rồi từ cô nhi diện này mấy vị tăng sĩ mới đem về nuôi khi đem về nuôi rồi lần lần họ lớn lên rồi họ ăn quải ở chùa thì họ phải làm tăng thì bây giờ họ làm một vị tăng nhưng mà rồi bây giờ cái phát thế gian thì họ không thông gì hết Tại vì từ nhỏ thì họ đã được nuôi trong chùa rồi do đó làm sao do đó họ khi mà họ đi ra trên thế gian á họ chưa thông thế gian pháp thì họ dễ xa vào ở trong cái cạm bẫy của thế gian họ dễ phá giới đó là mình nói về những người mà họ mất cha mất mẹ rồi họ được quý thầy đưa vào tu những cái người này họ đâu có tâm mà giải thoát đâu họ đâu có tâm xuất gia đâu cái trường hợp bắt buộc đưa họ vào Rồi những người mà họ Trốn Những cái nghĩa vụ của công dân À, ở Việt Nam mình gọi là trốn quân dịch đó. À, tới ngày xưa ở bên Việt Nam 18 tuổi thì bắt đầu phải đi vào trong lính. Và họ trốn quân dịch thì họ bắt đầu họ nương thân vào trong cái cửa chùa Do đó quý vị thấy rằng có những người rất là trẻ Họ tu rất là trẻ Mới 16, 17 tuổi họ tu rồi Mình tưởng họ có tâm giải thoát Nhưng mà thật sự không phải Họ trốn cái nghĩa vụ của công dân Nghĩa là trốn mua dịch đó. Ừ. Những người này thì họ nương theo Trong cái chùa một thời gian rồi Họ cũng sẽ ra đời Tại vì họ đâu có tâm giải thoát đâu Quý vị nên nhớ rằng Cửa chùa là cái chỗ thanh tịnh Mà những người mà không có tâm thanh tịnh Thì chắc chắn rằng họ sẽ không ở được Họ sẽ bị đào thải Họ sẽ bị rớt ra rồi nói đến những người mà họ không được như là viên mãn những cái gì ở thế gian chẳng hạn như họ bị thất tình họ là những cái người mà có danh vọng rồi họ mất đi danh vọng đó rồi họ buồn chán họ đi tu những người này cũng vậy họ không phải đi tu bằng cái tâm giải thoát do đó họ vào trong cửa chùa thấy danh thì họ bám vào thấy lợi thì họ thẹp Thành ra rốt cuộc rồi họ sẽ, họ sẽ Phạm trai phá giới Những cái người này Ở trong Phật Pháp gọi là phá tăng Do đó khi mà tu hành Chúng ta phải nhìn Để mà nhận được những cái người phá tăng Và những bậc tăng già Những bậc tăng già là những cái bậc mà giải thoát Những bậc này xứng đáng là một cái vị đạo sư cho tất cả quý đại chúng. Còn những bậc phá tăng nó cũng mặc cà sa nhưng mà tâm ý của nó rất là thấp kém. Tâm ý nó rất là đê hèn. Tâm ý của nó nương nương cửa Phật để mà được cái sự lợi dưỡng, nương cửa Phật để mà có miếng ăn miếng uống. Hai loại này chúng ta phải phân biệt ra đó Do đó Đức Phật gọi những cái người mà họ không có tâm mà cầu giải thoát. Họ giữ cái tâm mà bất tịnh họ đi vào chùa để họ làm tăng sĩ. Những người này gọi là phá phá tăng. Và quý vị đại chúng nên lưu ý điều này trong cái thời buổi mà Pháp này. Cái, cái loại phá tăng này nó đầy dãy ở trong cái thế gian. Nó nhiều lắm do đó chúng ta tu phải có trí huệ, bằng không sẽ bị cái loại phá tăng này nó dụ dỗ chúng ta. Sau cùng là đạo quả không thành mà chúng ta bị mất hết tất cả những gì tài sản vật dụng do cái bọn này nó nó lường gạt mình. quý vị nên nhớ rằng ở trên thế gian này cái người tu chân thật không cần gì hết, đó. ngoài hai bữa ăn là đã đầy đủ rồi. Nếu mà họ còn cần họ làm Điều gì đó là họ chỉ xây chùa để mà độ độ tăng và độ chúng sinh mà thôi. Chứ ngoài những việc đó đó mà họ còn tham đắm họ chứa chấp là những cái bậc phá tăng hết. Ngày hôm nay quý vị thấy rằng có những vị tăng sĩ đi khách thực, họ còn nhận cái tiền bạc, nữa. cái điều này là được bị cấm thời Đức Phật. Thời Đức Phật bình bát chỉ đựng thức ăn mà thôi. Không có đựng tiền. ở đây chính thầy ở đất Mỹ này thầy cũng đã chứng kiến ông tăng ông đứng chân đất kìa ông ôm bình bát kìa người ta lại cúng uh, cúng uh, đồ chay chẳng hạn như người ta cúng chuối người ta cúng uh, thức ăn chay thì ông để bình bát ông mở ra người ta lại người ta móc trong túi ra người ta móc một hai đồng đô la đó và bắt đầu ổng mở bình bát để cho người ta bỏ vô Thì đây là những loại gọi là phá tăng Bình bác không có chứa Những cái tiền bạc Những cái loại nữ trang Những cái loại mà vật quý Bình bác chỉ chứa thức ăn cho các chư tăng Để được no đủ trong cái ngày đó Thành ra quý vị gặp những loại này Quý vị hãy, hãy chỉ mặt Để cho họ không còn làm những cái điều này nữa Để nó bại hoại ở trong cái tăng đó Để tạo thành một cái tăng đoàn có sự tu học và có sự tu chức. Trong thời gian này rất nhiều. Thành ra nhiều khi Thầy nói Thầy rất là ứa nước mặt. Bởi vì trong cái Phật Pháp của Đức Phật là do các chư tăng hướng dẫn. Mà các chư tăng mà nó thuộc về bậc phá tăng thì thôi. Nó làm cho thế giới, thế giới này không được cái sự bình an, an toàn quý vị đến những cái bậc mà chân tăng đó quý vị sẽ đạt đến sự giải thoát. quý vị đến những cái bậc mà phá tăng á, chẳng những quý vị mất đi cái hạnh phúc mà quý vị còn mất đi những cái tài sản do nó dụ dỗ nó chiêu ngọt quý vị để quý vị cúng dường cho nó và cái tài sản này nó làm của riêng của nó. thời buổi này những cái bậc phá tăng này thì nó đầy rẫy ở trên cái thế gian này. Thành ra mình không có nói được Nói tới người này thì ra đụng người kia Chắc chắn 100%, 100 như vậy Do đó thôi bây giờ Thì an phận Nhiếp tâm Lo giải thoát Thế gian này của chúng sinh phá tăng Trả lời cho chúng sinh phá tăng Mình một kiếp đời này đầy đủ ra đi Làm sao vì chúng sinh Rộng nói phương tiện Cứ gì Đại Mâu Ni Nói lên lời như vậy Ca diếp câu lu tôn Câu na hàm là ta Thật sự thì tất cả quý vị đại chúng đều thấy rằng Những cái bậc mà có cái tâm giải thoát đó, Thì họ Tất cả Họ phát khởi cái tâm từ bi rất là lớn Bởi vì Bồ Tát xem chúng sinh giống như là con đỏ mà Thành ra chúng sinh mà bị nằm ở trong cái hành nghiệp đau khổ Nằm ở trong cái biển lửa của Thế Nhân Bồ Tát đau khổ lắm Thành ra các ngài dùng đủ mọi phương tiện Để mà cứu giới. Do đó các ngài dùng mọi cái phương tiện Mà các ngài có thể làm được Để mà các ngài gửi đến cho tất cả mọi chúng sinh Để mà cứu giới chúng sinh cớ gì đại Mâu ni là nói về đức phật mình nói lên lời như vậy ca diếp câu Lu tôn câu na hàm là ta bây giờ nói về trong cái hiền kiếp á thì nó có tất cả là bốn vị phật đã ra đời rồi vị phật đầu tiên gọi là phật câu Lu tôn vị phật thứ hai là vị phật gọi là câu na hàm vị phật thứ ba là vị phật ca diếp và vị phật thứ tư là thích ca Mâu ni phật Và trong cái thời kỳ hiện kiếp này phải có năm vị Phật ra đời Và vị Phật ra đời trong tương lai là Đức Di Lặc Thiên Tôn Mà hiện tại Ngài đang ở đâu sức nội điện Bây giờ thầy cũng nói sơ qua về cái tiểu sử của Phật Câu Lưu Tôn Là vị Phật đầu tiên của thế gian của mình trong cái hiện kiếp phật câu lô tôn ngài sanh tại miền nam của nepal tại một cái thành tên là an hòa phụ thân của ngài là một vị giáo sĩ bà la môn tên của, của phụ thân ngài là lễ đức mẫu thân của ngài tên là thiện chí phật câu lô tôn ngài có gia đình vợ của ngài tên là rocani và ngài có một người con trai tên là thượng thắng đến năm bốn ngàn tuổi thì ông tự nhiên ngộ được cái sự vô thường của thế gian và xuất gia sau tám tháng tu hành thiền định và sau khi mà được độ một bát cơm nấu bằng nước cốt dừa của một người con gái con của giáo sĩ bà la môn cúng dâng thì ông đã giác ngộ khi mà ngồi tham thiền nhập định dưới cây thi lợi sa. Buổi thuyết pháp lần đầu của ông đã độ được bốn chục ngàn vị tỳ Nói về chân dung của Phật câu lưu tôn thì ngài cao khoảng hai mươi một thước và ngài nhập định vào năm ngày được bốn mươi tuổi. Trong thời kỳ đó là thuộc về sự trị vì của vua Khơ Ma. Vua Khơ Ma bây giờ đã dân tứ sự vật chất, đã đến cúng giường từ cà sa thuốc men cho đến giường nằm cho đến thức ăn mỗi bữa. Chính vì vậy mà sau này vua Khơ đã trở thành một vị Phật thứ tư, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni của mình như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái túc sanh truyện Đức thích ca của mình cũng đã từng làm vua hả không, đã, cũng đã từng nữa là cúng dường đến các chư Phật, không có ai mà không cúng dường chư Phật mà tự nhiên thành đạo hết, điều nào không có đâu. Như, như vậy thì quý vị thấy rằng những vị Phật á, từ ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, từ cái những cái kinh mà như Lăng Già Tâm ấn bây giờ. Thì quý vị thấy sao? Những vị này đều có gia đình Tại sao phải có gia đình? Là tại vì cái chữ chánh đẳng, chánh giác như lai Nó có nghĩa là cái thế gian Pháp phải thông Và xuất thế gian Pháp phải thông Có nghĩa là những cái bậc mà đi vào ở Chữ chánh đẳng, chánh giác như lai Là phải có gia đình Rồi sau đó mới xuất thế tu Thì thành đạo Gọi là chánh đẳng, chánh giác như lai còn những gì nào mà từ mà trẻ mà tu lên để thành đạo thì những gì này không thể gọi là chánh đẳng chánh giác như lai được mà chỉ gọi là đồng tu hay là kêu là đồng cư a la hán những bậc mà xuất thế từ từ nhỏ mà không lập gia đình bởi vì chữ chánh đẳng chánh giác là quý vị phải thông thế gian pháp và xuất thế gian pháp thế gian pháp là quý vị phải vào trong thế gian có gia đình sống giống như mọi người cũng có con có đủ hết nhưng mà sau này Rồi vì một cái nguyên nhân quý vị có tâm giải thoát, quý vị cắt ái ly da, thì quý vị thành đạo. Bây giờ nói về Phật Câu Na Hàm. Phật Câu Na Hàm là vị Phật thứ hai ở trong huyền kiếp. Ngài sanh tại cái thành thanh tịnh dưới cây U-Đàm Bạc La. Phật Câu Na Hàm cũng thuộc về cái giáo phái của giai cấp của Bà La Môn. Phụ thân của ngài tên là Đại Đức, mẹ của ngài tên là Thiện Thiện Thắng. Phật câu Na Hàm có gia đình và có một người con trai tên là Đạo sư. Ông này đã giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, vì vậy mà cắt ái ly gia. Ông đã ngồi giác ngộ dưới cái cây u đầm hoa và tiếng việt của mình gọi là cây sung quý vị nào ở đồng quê quý vị biết cây sung đó. trái sung, trái sung nó, nó nhỏ nó tròn giống như hòn bi vậy đó quý vị mở cái trái sung ra quý vị thấy ở phía trong đó, nó có những cái hột nhỏ nhỏ lắm tắm li ti cái cây sung cái cây ăn cây này ăn rất ngọt và đặc biệt là khi mà quý vị ăn xong đó quý vị thấy rằng cái, cái màu xanh của cây nó còn dính ở trong cái lưỡi của mình đó, hoặc là nó làm cho cái môi quý vị xanh lè Ừ. Như vậy thì quý vị thấy là Ấn Độ cũng có cây sung và Đức Phật Câu Na Hàm ngài đã ngồi dưới cây sung này và thành đạo. Cái bài thuyết giảng đầu tiên của ngài đã độ được 30.000 vị tỳ kheo. Và ngài thọ đến 30.000 tuổi thì nhập Niết bàn. Bây giờ nói về vị Phật thứ ba trong Hiền Kiếp tức là ngài Ca Diếp Phật. Ngài cũng sanh tại nước Ấn Độ. Cha tên là Phạm Đức, mẹ tên là Tài Chủ, thuộc giai cấp của tôn giáo Bà La Môn. Vị này có thân tướng cao đến 10 mét, có vợ tên là Su Năng Đà và con trai tên là Tập Quất. Đặc biệt cái vị này thì sau khi mà ngộ được cái pháp thế gian, ngộ được sự vô thường của giới thế gian, thì ông đã cắt ái ly gia và tu trong bảy ngày sau khi mà bảy ngày tham thiền nhập định xong thì ông bắt đầu ông cảm thấy rằng cái thân thể bắt đầu đói thì bây giờ bà vợ của ông ngày mà ông chưa tu đó bà vợ của ông là cái người mà kêu là cư sĩ, là thiện nữ à, thiện nữ mà đến mà chăm sóc cho ông ăn uống đó thì dâng lên cho ông một bát cơm nấu bằng nước cốt dừa và sau khi ông ăn xong bắt cơm này ông ngồi ở dưới một cái cây gọi là cây đa ở bên việt nam mình cũng có ở những cái, ở những cái chùa hay là những cái miếu đó có cây đa à, ông ngồi dưới cây đa này và ông giác ngộ bài pháp đầu tiên của ông đã độ được hai chục ngàn vị tăng sĩ tiện kheo và tuổi thọ của ông là hai chục ngàn tuổi bây giờ quý vị thấy rằng qua ba vị Phật đề quá khứ Câu lưu Tôn Phật, rồi ngài Ca Diếp Phật, ngài Câu Na Hàm Môn Di Phật, thì quý vị thấy sao? Những cái vị này đều hiện thân qua cái hình thức là có gia đình và sau đó thì ngộ được cái thế gian pháp và thoát ly, tất nhiên là đạt đến cái xuất giới thế gian pháp do đó khi mà đắc đạo gọi là chánh đẳng chánh giác như lai hôm nay thầy giảng rõ cái nghĩa chánh đẳng chánh giác như lai để cho quý vị biết thành ra quý vị đừng nghĩ rằng là những người mà họ tu còn nhỏ mà họ lớn lên họ không biết gì họ tu thì những vị này họ không đạt đến cái chữ chánh đẳng chánh giác như lai mà họ chỉ đạt đến cái chỗ mà kêu là thanh tịnh thân hay là đạt đến cái chỗ a la hán -ha, hay là lục căn thanh tịnh Người mà muốn đã đi vào Ở trong cái chánh đẳng chánh giác Là người đó phải thế gian pháp thông Và xuất thế gian pháp phải thông Có nghĩa là có lập gia đình Rồi ngộ được cái thế gian pháp Họ xuất thế gian pháp Họ tu khi mà họ thành đạo Gọi là chánh đẳng chánh giác như là vậy Bây giờ mình xét qua cái vị Phật thứ tư Là Đức Bổn Sư của mình Ngài thành đạo lúc ngày 35 tuổi Và ngài đi giảng pháp 45 năm. Cộng lại là 80 năm. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái thời Đức Phật bổn sư của mình cái thời gian ngài ở trên thế gian nó rất là thọ, có 80 năm là ngài đã đã nhập diệt rồi. Và quý vị thấy rằng trong cái pháp hội đầu tiên mà mà ngài giảng thuyết để ngài độ, ngài độ chỉ có 1250 vị Tỳ kheo tăng thôi như vậy là trong cái thời kỳ này trong cái thời kỳ này nó rất là nó rất là yếu cái gì thấy thời gian đầu tiên vị phật đầu tiên là đổ bốn chục ngàn người bốn ngàn bốn chục ngàn người dị tăng cái bài kế tiếp là cái gì mà câu na hàm môn đi phật thì đổ được ba chục ngàn rồi tới ngày ca diếp thì được hai chục ngàn vị a la hán tới ngày thích ca bổn sư của mình thì chỉ độ được có 1250 vị. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng ở trong kinh đó thường thường mà đi giảng đạo đó thì quý vị thấy sao? Tôi nghe như vậy một thở nọ, Đức Phật cùng 1250 vị A La Hán là cái chỗ này. Hóa ra trong cái thời này người tu cái tâm cơ rất là yếu. Đến mà Phật ra đời mà độ cũng có có 1250 vị thành A La Hán. Rất là yếu do đó thầy đọc qua cái tiểu sử của những cái vị này để cho quý vị hiểu để mà tu cớ gì đại mâu ni nói lên lời như vậy ca diếp câu lu tôn câu na hàm là ta đức phật nói rằng ba vị phật đó đều là ngài cái điều này chúng ta không nói được nhưng mà đức phật ngài có thể nói được là tại vì ngài đã nằm ở trong cái dòng pháp của chư phật mà trong cái dòng pháp chư phật thì cái thời gian nó không bất biến khi mà quý vị đã thành đạo quý vị tùy theo cái cái sự mà phương tiện giảng đạo quý vị có thể nói rằng thời đó quý vị là đức phật đó thời đó quý vị là đức phật đó trong sở quá thứ kiếp ta của đức phật đó quý vị có quyền nói điều đó tại vì quý vị nằm ở trong cái pháp giới của như lai còn nếu mà quý vị không nằm trong pháp giới như lai quý vị không thể nói lời này được đây là một cái điều hay ở trong cái bản tâm cái bản tâm nó đã chân như rồi thì tất cả mọi thời gian và không gian nó đều bất biến. Tất cả mọi danh xưng nó đều tùy thuộc trong cái bản tâm. Nó không có bị ngăn ngại, nó không có sự phân biệt. Bởi vì quý vị còn có sự phân biệt là tại vì quý vị tâm nó còn nằm ở trong cái pháp giới của vọng tưởng mà khi mà quý vị nằm trong pháp giới vọng tưởng thì có ông phật thích ca ông phật a di đà ông phật dược sư ông phật lưu ly quang ông phật tôn um, thắng ông phật uh, bất khu nó đủ danh sưng hết đó, tại vì quý vị nằm ở trong cái pháp giới vọng tưởng còn nếu mà quý vị nằm trong pháp giới chân như rồi thì vị phật và vị phật nó bằng nhau nếu gì phương tiện dẫn, dẫn đạo vị phật đó có thể nói rằng trước đó mấy ngàn kiếp ta làm một vị phật đó kế đó mấy ngàn kiếp ta làm một cái vị phật ở trên cung trời đó Những cái gì này có thể nói được Đó là phương tiện giao hóa Không có gì đã ngạc nhiên Và quý vị cũng không có lỗi gì ở Trong cái pháp giới tính Bởi vì quý vị đã là cái bậc chân như trong pháp giới tính Chân như trong pháp giới tính Thì quý vị trong khi hoàn pháp Quý vị có thể nói tất cả những gì Mà quý vị thấy rằng cần phải nói để cho chúng sinh thông hiểu Và nương theo đó tu hành cớ về nói đoạn thường, nói ngã vô ngã, sao không thường nói thật hết thảy do tâm tạo tạo. Đây là những cái câu hỏi mà ngài Đại Quệ Bồ Tát ngài đặt ra. Thật sự ra những cái điều đoạn thường, nghe là vô thường hay là vô ngã đều là từ trong bản tâm mình bản tâm của mình hết á. ngày hôm nay cái kinh Lăng Già này Lập lại cái điều này để cho chúng ta biết rằng Chúng ta là những người có khả năng thành Phật Bởi vì chúng ta có bản tâm Bởi vì ngoài tâm thì không có Phật đâu để cầu Ngày hôm nay quý vị đã học được cái Đại Thừa rồi Thì quý vị thấy rằng những cái chuyện như là Ở trên trời hiện ra cái dần mây có hình của chư Phật Ở trên cái núi nào đó nó hiện cái hào quang sáng giới Đây là cái sự tướng bên ngoài nó không phải là sự tâm Mà quý ta chúng ta là những người tu học Phật thiệt Mà chúng ta tin những điều này là chúng ta lâu dần Chúng ta sẽ đi vào ở trong cái mê tính gì đó Người mà tu chân, chân như mà đi vào trong cái mê tính gì đó Lần hồi trong tâm chúng ta nó sẽ, nó sẽ nhiễm đi cái, cái tà nguy Do đó chúng ta phải biết rằng tâm chân thật Ngoài cái tâm thì không còn tin cái gì nữa hết Kể cả một cái vị đạo sư quý vị thấy chẳng hạn như ngài vô não, ngài là một cái người mà đi tìm đạo chân thật. Ngài gặp cái ông tà sư, ổng dạy cho ngài làm sao giết được một ngàn người. Rồi lấy những cái ngón tay làm cái sâu chuỗi đeo trên cổ thì sẽ thành đạo. Mà ổng là cái người không có trí, thành ra ổng tin. Do đó quý vị thấy nếu mà ổng không gặp được Đức Như Lai thì thôi số kiếp ổng đọa vào trong thế gian này và số kiếp ổng phải trả nợ cho... 999 người bị ông giết thì thôi nó quá quá nhiều Do đó khi ti tu quý vị phải dùng trí huệ Và phải tìm được một vị thầy thật sự minh sư. Những vị thầy nào mà giải pháp nó ngoài tâm Là quý vị biết rằng những vị đó tà sư Đây là cái điều mà quý vị nên thông hiểu Phải hiểu rõ ràng Những vị nào mà nói rằng con uống cái nước đó Rồi con tu luyện con sẽ thành đạo Hay là con hái cái bông hoa đó con ăn sau bảy tám ngày đó rồi con nhập định con sẽ thành đạo là những gì đó đi ngoài cái bản tâm và những gì đó là tà sự ngoài bản tâm không còn một cái dịu dụng nào nó hay hết mà bản tâm cái dụng dụng hay nhất là cái giới định và huệ đây là lời của thầy nói bây giờ kinh văn cái tiếp Sao có rừng nam nữ Hale Amala Kê La Bà Luân viên cho đến núi Kim Cương Trong các chỗ ấy Vô lượng báo trang nghiêm Tiên nhân Càng thác bà Tất cả đều sung mãn Đấy là nhân viên gì sinh Phật gì con nói Bây giờ nói về cái rừng nam nữ đó, Thì ở bên Ấn Độ Nó có cái rừng mà đó, Trái cây á nón của con người à, một cái hình dáng ẻo lả thì người ta gọi là hình dáng của nữ và cái hình dáng mà nó cứng nó thô thô đó thì gọi là nam thành ra trong thời gian mà Đức Phật ở đó ngài đã có đến cái rừng đó để mà ngài giảng đạo cái rừng đó có cái tên là câu thi na trên đó ra trên những cái cây nó có những cái trái giống như là trái nam nữ thì nó mới gọi là rừng nam nữ và trong đây thì có những cái trái cây giống như cây lê cây amala cây kê la bà cây luông diên và cái rừng này thì nó nằm ở dưới cái chân núi hy mã lạp sơn nó thuộc về cái cái vùng của hy mã lạp sơn và cái vùng hy mã lạp sơn này đó thì được gọi là gọi tên là núi kim cương Cái, cái núi này nếu mà tính theo cái, cái độ cao á, thì nó thuộc về hai mươi chín ba mươi feet nhưng mà tính theo thước á, thì nó khoảng tám tám trăm năm mươi thước có nghĩa là cái độ cao của cái núi kim cương hay núi Ghi mã lập sơn và cái núi này nó tại sao nó tên là kim cương bởi vì ở trong cái núi này nó có nhiều cái chất báo và cái chất mà nhiều nhất là cái chất kim cương Do đó nó gọi là chất kim cương. Bởi vì cái, cái cơ bản, cái, cái căn bản mà để tạo nên cái núi này là cái chất cứng rắn kim cương. Bởi vì chất kim, cứng rắn kim cương nó mới giữ cho cái núi này nó được lâu dài. Do đó nó cũng có tên là núi kim cương. Và ngày xưa chính cái chỗ núi này đó đã có những cái vị mà tiên nhân, có những vị càng thất bà, kể cả có những đức Phật mà ra đời nữa. Chính vì vậy mà gọi cái núi này Nó là cái núi Kim Cương và nơi đây là cái nơi mà thánh địa cho những cái bậc tu hành Quý vị thấy thời mà Đức Phật làm vị tiên nhân tu khổ hạnh Ngài cũng tu trong núi, núi Tuyết Núi Tuyết đây tức là cái núi uh, Kim Cương hay núi hy Mã lấp Sơn vậy Nhưng mà một cái điều rất là đặc biệt và hy hữu là hầu như chúng ta đọc ra qua những cái lịch sử của thời quá khứ hình như là cái nước Ấn Độ là một cái nước mà chưa Phật ra đời rất nhiều Mình nhìn lại như nước Trung Hoa thì cái người dân cũng đông cũng một tỷ mấy Ấn Độ cũng một tỷ mấy nhưng mà tại sao Phật không hiện ở Trung Hoa Phật không hiện ở Việt Nam Phật không hiện ở Biển Điện Phật không hiện ở ở Campuchia hay là ở Thái Lan mà tại sao ở ở tại Ấn Độ bởi vì ở tại ấn độ nó có cái núi tuyết tức là cái núi kim cương cái núi này nó có đầy đủ cái khí tiên thiên để cho khi mà mình hành thiền đó cái khí tiên thiên này nó giúp cho cái cơ thể của mình nhiều khi không có ăn uống trong vài ngày mà hít thở cái không khí này mình cũng có thể sống chính vì vậy mà những cái bậc mà chân nhân đậu hạnh họ thích ở cái núi này để họ tu thì nghĩ gì lý do đó mà hầu như những đức phật khi các ngài trở lại và thành phật các ngài đều chọn ở ở trong cái trung tâm của núi Himalaya và cái trung tâm đó thì nó nằm ở trong cái xứ Nepal của Ấn Độ nếu mà nói thêm thì cái cái loài người của thuộc kỳ dùng Ấn Độ là người nó có cái phần sanh sống lâu đời thành ra bởi vì nó có sự sinh sống lâu đời thành ra cái tâm linh của nó nó có sự tiến hóa cao chính vì vậy mà cái sự thành đạo thì nó phải nhanh quý vị thấy rằng cái nhân sinh nào nó có sự tiến hóa cao về tâm linh đó, thầy nói về tâm linh chứ không phải nói về vật chất những cái nhân sinh nào có, có sự tiến hóa về tâm linh cao thì thì cái nhân sinh đó nó sẽ thành đạo nhiều mình thấy ở Trung Hoa cũng có những cái bậc đạo sư rất là nổi tiếng giống giống như là Tam Tạng Trần Nguyên Trang À, giống như là ngày tịnh nghĩa giống như ngày khuy cơ à, giống như ngày chi công nhưng mà thật sự ra những vị này chưa có thể nắm cái địa vị là kêu là chánh đẳng chánh giác như lai mà chỉ gọi là bồ tát thôi chính vì cái chỗ là ấn độ có cái núi hy mã lập sơn núi tuyết mà hầu như là những cái bậc cổ đức, những cái bậc chân nhân, những cái bậc mà Đức Phật đều thị hiện ở tại cái cái cái đất nước này. Đó là cái cái cái nhân duyên mà hầu như là năm chư Phật ra đời trong hiện kiếp này đều hiện thân tại nước đó hết. quý vị thấy rằng từ cái ngày câu lưu tôn ngày ca Rồi câu Na Hàm rồi ngày Ca uh, Diếp ngày thích Ca của mình là nè, sanh ra từ cái xứ Ấn Độ rồi rồi bây giờ trong cái uh, tương lai kiếp ngày di lặc ngày ra đời ngay cũng ở tại Ấn Độ thành ra cái điều này là cái điều mà rất là lạ lùng nhưng mà hôm nay mình đọc qua cái trang uh, kinh, kinh kệ do Bồ Tát Đại Quyết nói thì mình hết có hết thấy sự lạ lùng là tại vì ở đây nó nằm ở trong cái núi tiết nó có một cái, có một cái thiên khí nó rất là đặc biệt người về đây tu thì thân thể nó được nghĩa là, đầy đủ và thành đạo rất là nhanh và theo nhân chủng học thì đây là một cái nước có cái sự tiến hóa về tâm linh rất là cao và hai nữa chúng ta nhìn lại những cái bậc chân nhân những cái bậc bồ tát hay bậc phật đó, các ngài thường thể hiện ở những cái nước rất là nghèo khổ Những cái nước mà cái giai cấp thống trị nó rất là cao, những cái nước mà nó còn phân biệt giai cấp rất là mạnh, do đó các chư Phật thường thị hiện vào trong cái chỗ mà người dân nghèo khổ và đau khổ, bởi vì người dân nghèo khổ đau khổ họ mới có cái tâm muốn thoát ly khỏi cái cảnh khổ đó, mà họ muốn thoát ly thì họ chỉ có tu theo cái sự giải thoát mà thôi chẳng hạn như bây giờ những cái vị Phật mà giờ lên trên cung trời để mà giảng đạo thì thầy nó bảo đảm không ai đến nghe hết á, tại vì cung trời nó vui quá, mấy ông thiên nhân, thiên tướng, thiên nữ họ lo vui chơi chứ họ đâu có đến mà học đạo đâu, đừng nói chi ngay chỗ đất nước của Hoa Kỳ nè, nơi đất nước Hoa Kỳ này cái gì nó cũng đầy đủ hết á, đâu có ai đến mà để mà tầm cầu đâu, đâu có ai đến mà để mà cầu nguyện để mà được này được kia đâu bởi vì cái gì họ cũng có hết á thành ra họ cũng có tầm cầu bây giờ nói đến sự giải thoát thì cái vật chất ở đây quá, quá nhiều đâu có ai muốn mà bỏ vật chất để mà đi vào trong cái con đường thanh tịnh mà đơn độc lẻ lôi đâu thành ra cái sự giải thoát ở đây nó cũng rất là hiếm ở hoa kỳ mà người nào tu được thì người đó sẽ thành đạo đây là cái điều mà một cái đất mà nó có cái sự linh thiêng mà những cái người nào có thật sự tâm giải thoát thì chắc chắn trong kiếp này họ tu tại đây họ thành đạo. Quý vị biết có những cái bậc mà nổi tiếng trên thế giới mà khi mà được phóng viên họ hỏi rằng nếu mà trường hợp mà ngài còn muốn tái sanh là trong thế gian này thì ngài sẽ tái sanh vào đâu? Ổng không chần chừ ổng phán một câu, nếu mà ta được tái sanh trở lại đây thì thế giới Hoa Kỳ là chỗ mà ta chọn. À quý vị thấy chưa? Thầy không nói tên cái gì này Nhưng mà thầy nói vậy là quý vị đủ biết rồi Có nghĩa là có những cái gì mà họ tu Nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn Mong cầu một thế giới tốt đẹp Họ chưa có Xả bỏ được những cái sự tốt đẹp Cái tâm của họ mặc dầu mang Cái thân tăng sĩ nhưng mà Cái tâm của họ không phải là tâm Bồ Tát Tâm Bồ Tát phải chọn những nơi chúng sinh đang đau khổ Những, những nơi mà chúng sinh đang Nghĩa là cần mình để đến Để mà cứu giúp Chứ không phải là đến những cái nơi mà đã có những cái sự mà giàu sang sẵn rồi Ở đây không ai cần hết á Thành ra ổng là một cái vị lãnh đạo tinh thần rất là lớn ai cũng biết Mà sau khi ổng phán ra lời này trước cái, cái ống kính của TV rồi từ đó sau cái, cái tên tiếng của ổng nó, nó rớt xuống Tại vì người ta nghĩ rằng ổng trả lời câu hỏi rất hay nhưng mà ổng trả lời một câu hỏi rất là phàm tục Nếu mà tôi được tái sanh, tôi xin được tái sinh vào đất nước Hoa Kỳ. Đây là một cái điều mà những người tăng sĩ chân chánh không nên mở miệng nói. Bởi vì nơi nào có chúng sinh đau khổ thì nơi đó sẽ có những cái bậc thánh dạy thôi. Chính cá nhân của Thầy, nếu trong kiếp mà tương lai Thầy có đi, Thầy cũng chọn những cái đất nước đang có những chúng sinh đang đau khổ. Họ cần tới những cái vị đạo sư để cứu độ họ. Chứ thầy không đến những thế gian Mà nó đã có đầy đủ vật chất Để làm gì Không làm gì được hết Tại vì những vị đạo sư Họ đến thế gian là họ cứu rỗi và Họ cứu độ giúp cho chúng sinh giải thoát Chứ ngoài những điều đó Họ không đến thế gian để làm gì cả Sau khi nghe những lời hỏi về Pháp môn tối thượng Pháp môn đại thừa tâm phật di diệu ấy đức thế tôn liền bảo rằng hai thai này đại huệ bồ tát hãy lắng nghe hãy lắng nghe như chỗ của ông hỏi ta sẽ lần lượt và nói Bây giờ thì ngài nói kệ như sau sinh cùng không sinh niết bàn và vô tướng lưu chuyển vô tử tánh ba la mật phật tử thanh văn bích chi phật ngoại đạo hạnh vô sắc tu di cùng biển núi cù lao các cõi đất tinh tú và nhật nguyệt chúng trời atula giải thoát và thần thông thiền định và tam muội diệt và thần túc bồ đề phần bát chánh như đạo phật đây là cái câu trả lời của đức thế tôn ngài dùng cái kệ để ngài trình bày như vậy thì bây giờ chúng ta không còn đủ thời gian để mà giảng những cái câu này bởi vì những cái câu này là những câu mà ngài nói từ cái sự tu tập từ những cái kinh nghiệm cá nhân của ngài à, do đó những cái câu này thì thầy sẽ dành lại cho thứ bảy tuần sau và thứ bảy tuần sau thì thầy cũng mời tất cả quý đại chúng quan lâm đến đạo tràng quán thâm thiền diện để chúng ta cùng nhau tu học tiếp về cái kinh Lăng già tâm bắn dạy Nam mô ổn sư thích ca môn ni Phật kinh giang sanh cùng giới không sanh biết bàn và vô tướng lưu chuyển vô tự tánh ba la mật phật tử thanh văn bích chi phật ngoại đạo vô sắc a di đà phật qua cái đoạn kệ này thì đức phật ngài muốn diễn tả về cái vọng tưởng của tất cả những chúng sinh những vọng tưởng này nó phát khởi trong bản tâm tâm từng sát na và vọng tưởng này quý vị thấy sao? Nó sanh lên và nó diệt mất. Và trong cái giọng chất của chúng sinh, chúng ta nhận thấy rằng trong đây khi mà vọng tưởng nó diệt đi thì chúng ta sẽ được cái tướng gọi niết bàn vô tướng rất là thanh tịnh. Và trong cái niết bàn vô tướng này chúng ta phải dùng cái phép ba la mặt để hành trì đó. Và khi mà chúng ta hành thì những cái pháp tu này, thì cái đạo tâm của ta càng ngày càng được thanh tịnh, nhất là cái lục căn. Nó lần lần nó đi trở về cái sự thanh tịnh. Và tùy theo cái sự thanh tịnh của lục căn, mà những người có hạnh tu giải thoát, họ lần lần họ giàu được, được những cái quả như là thanh văn, họ giàu được những quả bích chi phật, nhưng mà hai cái hạng này đó đức phật vẫn còn không có tôn dinh bởi vì hai những cái, hai cái hạng này đó là thuộc về bậc tiểu thánh tại sao gọi họ là tiểu thánh là tại vì họ chỉ phổ độ cho bản thân của họ vượt thoát được cái sinh tử luân hồi nhưng mà rồi những cái sanh chúng mà đang ở lại trong thế giới này họ không có đủ cái trí huệ đủ cái, cái, cái thuyết pháp Để mà họ phổ độ Những cái nhân chúng này Và những vị này Họ không có đủ trí huệ Để độ sinh Giống như các vị Đại Bồ Tát Vì thế mà họ Chẳng khác nào Là những cái người ngoại đạo Và quý vị biết rằng Những người ngoại đạo Họ tu Mặc dầu rằng họ cũng có những hình thức Giống như hình thức của Đạo Phật của sự giải thoát nhưng mà hầu hết là ngoại đạo họ tu cao nhất hiện tại bây giờ ở trên cái thế gian này ở bên Ấn Độ người mà của người Ấn Độ họ tu cao nhất là họ đạt đến cảnh giới của vô sắc giới mà thôi bởi vì quý vị biết rằng những cái gì mà ngoại đạo đó mà họ tu đó mà họ đạt lên cái, cái cảnh giới mà vô sắc cảnh giới mà sắc giới rồi đó là coi như cảnh giới rất là cao những vị mà ở trong cái cảnh giới sắc giới đó, người ta còn gọi là ngọc hoàng thượng đế đó à, quý vị biết không? một vị mà phạm thiên dương ở đó người ta gọi là ngọc hoàng thượng đế tại sao là cái vị này có cái công năng như vậy là tại vì vị này coi hết tất cả những cái lục dục thiên coi từ cõi trời thứ sáu xuống tới tuốt ở dưới cái, cái địa ngục như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị mà sơ thiền thiên thôi là quý vị thấy là đã có công năng như vậy rồi. Thì nói gì cái ngoại đạo mà khi mà họ thực hành họ tu đến cái cảnh cảnh giới cao tổ cùng ở trong của ngoại đạo là vô sắc giới, tức là cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái vị này là cái vị mà cái đạo hạnh nó vô cùng cao. Những người mà họ sống ở trong cái cảnh giới mà vô tưởng vô tu vô tưởng xứ Phi tưởng, phi tưởng xứ thì những người này đó Họ chỉ có bản tâm thôi Những chúng sinh ở trong đây họ chỉ có bản tâm Họ nhận biết với nhau thôi Chứ họ không có hình, hình thái Của một chúng sinh Bởi vì quý vị thấy rằng vô sắc giới Có nghĩa là cái người đã sống bằng bản tâm Chỉ nghĩ rằng mình có cái tâm Mình hiểu được những cái, cái bản tâm đang nằm Ở trong cái thế giới giống như mình Nhưng mà nếu mà nhìn về cái thân tướng thì không có Thành ra mới gọi là vô sắc giới còn những chư thiên mà từ sắc giới trở lại là những chư thiên đều có thân hết nhưng mà thân của những cái những gì chư thiên này nó tùy theo cái, cái cảnh giới mà nó có thể có những cái hào quang lớn có những hào quang phát sáng và cái, cái, cái thân của họ có những sự di tế hơn Cũng như quý vị thấy rằng từ trong cái, trong cái cõi trời mà lục, lục dục thiên đó Quý vị mà muốn vào trong cái cõi đâu sức đà thiên đó Quý vị phải đi qua một cái, cái, cái, cái cầu Mà cái cầu này đó, nếu mà cái chúng sinh mà cái tâm mà kêu là cái tâm, cái, cái tâm mà chưa được thanh tịnh đó, Quý vị chỉ cần đứng trên cầu thôi nhìn nghĩa là xuống tuốt cái đáy vực mà không có thấy đáy dưới đó Rồi tai chân quý vị bụng rụng hết những loài mà là thiên lâm bát bộ mà không đủ quay đứt đó <cười> khi họ đến cái cầu này đó là tay chân của họ rung bảy lấy bảy họ quên và họ mất tất cả những thần thông thành ra cái chỗ mà từ ngay chỗ mà cái cõi trời thứ ba mà đi thẳng vô trong cái cõi trời thứ tư nó rất là khó quý vị thấy rằng luồng dục thiên nó đã khó như vậy rồi thì đừng nói chi mà chúng ta lên tới sắc giới thiên và vô sắc giới thiên Bây giờ mình đặt vấn đề tại sao gọi cái cảnh giới phi phi tưởng sứ là cảnh giới cao nhất trong cái vô sắc giới thiên là ngoại đạo. Là tại vì ở đây họ còn trụ cái tâm, họ còn thích cái sự thanh tịnh. Bởi vì họ thích cái sự thanh tịnh thành ra cái trí huệ trong tâm họ không phát sinh. Mà trí huệ chính là cái mục đích sau cùng để cho người đó vượt được tam giới. Người đó giàu nhập thiền định như thế nào Nhưng mà không có trí huệ sinh Thì tâm giới nó vẫn còn trong tâm Nó không mất. Vì vậy mà khi mà trí huệ Khi mà quý vị tu đó mà trí huệ không đầy đủ Thì cái cảnh giới này nó không tiêu diệt Bởi vì quý vị nên nhớ rằng Từ cái sự vô thường Từ cái sự thường còn của thế gian này Nó đều là do cái tâm mình quán tưởng Mà nó mới tiêu Còn nếu tâm không quán tưởng Thì người ta sẽ mê luyến ở trong đó Người ta không tiêu được Do đó có những người mà khi mà họ không có, không có thầy đó là họ sống ở nơi những cái, uh, những cái nơi mà hang sâu đó Khi họ nhìn thấy một cái chiếc lá vàng từ ở trên cây rơi xuống Mới đầu thì họ thấy bình thường thôi Nhưng mà ngày nào họ cũng nhìn thấy những cái chiếc lá vàng này Nó, nó, nó từ từ nó rơi xuống và họ, họ nhìn rất thật kỹ Thì họ thấy rằng chiếc lá này nó khởi đầu là một cái... cái một cái cái cái lá rất là xanh tươi rất là nhỏ và sau cùng nó to lớn và nó trở thành vàng nữa đó, đó thành ra những cái vị này họ đạt ngộ được cái sự vô thường và khi họ đạt ngộ được vô thường thì họ dùng cái, cái cái trí huệ họ quán lại cái thân của họ thì họ thấy rằng cái thân của họ cũng chẳng khác gì vậy từ lúc sinh ra da dẻ rất là hồng hào <cười> rồi lần lần trở về lên cái trung niên thì da dẻ bắt đầu nó nhăn rúm và đến là lão niên thì coi như là lưng cầm mất mà và lần lần sẽ đi vào ở trong cái sự chết. Chính vì họ hiểu được điều này mà họ không còn sanh ra cái tâm luyến ái thế gian nữa. Mà họ không còn sanh ra cái tâm luyến ái ở thế gian nữa thì tự nhiên cái tâm của họ nó được đại định. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái phương pháp tu mà về cái thập nhị nhân duyên hầu hết là những cái chúng nhân ở đây đó họ muốn đi vào ở trong cái bậc thánh đó, họ đi từ cái sự trừ ái nhiễm à, ái cái ái họ họ trừ ái nhiễm trước mà khi cái ái nhiễm mà họ trừ rồi đó thì những cái mít sắc những cái cái cái cái, cái mắc xích mà của cái dòng thập địa yên chiên nó tự động nó tan ra bây giờ kinh văn kế tiếp Tu di cùng biển núi, cù lao, các cõi đất, tinh tú và nhật nguyệt, chúng trời, Atula. Bây giờ cái đoạn kinh này Đức Phật mới diễn tả. Mặc dầu cái tâm của chúng sinh nó rất là to lớn. Bởi vì thấy Đức Phật ngài thường nói rằng cái tâm của chúng sinh là nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, phải không? Nhưng mà bởi vì cái tâm này nó vẫn còn được bao bọc bởi cái vọng tưởng chính vì vậy mà nó không có thoát ra tâm giới. Và cái tâm này nó vẫn còn cái sự phân biệt vọng chấp. Do đó nó vẫn còn nằm ở trong ba cõi dục. Đó là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cõi này thì trừ cái cõi sắc giới và vô sắc giới, cõi thấp nhất là dục giới. Và cõi dục giới này hầu hết là chúng sinh đều bị ràng buộc và phải sống ở sống chung ở trong cái cái núi chúa tư Di cái gì đã từng nghe thì tình bày rằng cái ta bà quốc độ mà chúng ta đang sống đây là nó nằm về cái phương nam của núi tư Di thành ra cái danh sưng của Phật pháp còn gọi là nam thiện bộ châu và ba châu nó đau lưng di di nam thiện bộ châu và nó nằm À, phía gì chị phía phía phía bên cạnh có nghĩa là tây ngu quá châu Bắc bắt cô lôi châu và đông thắng thần châu thì ba cái này nó cũng dựa vào trên cái núi tu di và chúng ta ở đây từ cái cõi trời mà đau lợi thiên cung trở xuống cho đến cái cái cái cõi người thì chúng ta đều được nằm ở trong cái cái tinh tú nhiệt việt Quý vị nào cũng thấy rằng chúng ta có một cái mặt trăng, chúng ta có một mặt trời và chúng ta có thiên tinh là có nhiều cái cái cái ngôi sao. Ừ. Nhưng mà ngược lại từ cái cõi trời mà Dạ Ma trở lên. Từ cõi trời Dạ Ma trở lên thì coi như là không có cái nhật nguyệt. Bởi vì cõi trời Dạ Ma dùng ánh sáng từ cái cái cái thân của các kiêu thiên là cõi trời Dạ Ma. Cái thân chưa thiên thiên của cõi trời dạ ma đó Cái ánh hào quang nó sáng lắm Và mỗi người một chút vậy đó Hào quang nó làm cho cái cõi nước của cảnh giới Cảnh trời dạ ma nó sáng trưng Do đó ngày hôm nay trong cái thế kỷ 21 này Coi như nhân loại đã lên được cái Cái mặt trời lên được cái mặt trăng Tất nhiên là nhân loại đã nằm ở ngang ngang hàng với cái cõi trời um, Cõi trời đau lợi Nhưng mà tại sao chúng ta ở trên cái cõi trời đó Ở trên cái mặt trăng, mặt, mặt trời đó chúng ta không nhìn thấy cõi trời đau lợi là Tại vì cõi trời đau lợi này nó dệt bằng những cái tia sáng Nó dệt bằng những cái... cái, cái, cái, cái Như là những cái di tế di trần của, Trong cái vũ trụ này Thành ra chúng ta không thể dùng Cái cặp mắt của cha mẹ sanh ra Mà chúng ta thấy Chúng ta phải có một cái Quệ cái, cái, cái nhãn Hay là pháp nhãn Thì chúng ta mới thấy được cái cảnh trời này và, và, và ngày hôm nay quý vị thấy rằng Ngày xưa đó Những cái bóng ma đó Cặp mắt chúng ta không bao giờ thấy được hết đó nhưng mà ngày nay với cái sự tinh vi qua cái sự máy mà chụp hình hoặc là những cái máy quay hình ngày hôm nay chúng ta quay được những bóng hoa rất là dễ dàng và quý vị nên nhớ rằng những cái bóng hoa đó nó giống như là cái, cái thân mà lúc mà chúng ta sống nha. chúng ta sống chúng ta mang cái thân gì thì khi mà chúng ta thoát ra thì trong cái vòng bốn mươi chín ngày cái thân của chúng ta cũng y hệt như vậy Nhưng mà ngược lại, bởi vì chúng ta rời khỏi cái cái thân tướng thật sự của của sắc thân, thành ra cái thân của chúng ta nó nhỏ, nó giống như là đứa bé mới 6 tuổi thôi. Và lần lần nếu mà chúng ta có những công đức lớn, chúng ta được như là phong vào những cái bậc mà kêu là cũng như là những bậc như là thổ địa hay là chúng ta được phong vào những cái bậc của thần thánh. Thì cái thân của chúng ta mới đồng với cái thân của người ở trong nhân gian này Và nếu mà chúng ta được ở trong cõi trời Thì thân của chúng ta gấp đôi cái thân của người ở trong cái cõi nhân gian Còn những cái loại mà ma tinh mà nó từ cái động vật Từ những con thú mà nó, nó sanh ra đó nhưng cái loại này thì nó khi mà nó Nó xuất cái, cái nguyên thần ra thì nó vẫn mang cái thân thú Nó không mang được cái thân người một cái điều mà khi mà quý vị mà sanh lên trên cái cõi mà chư thiên đó thì tùy theo cái phước báo của quý vị lúc ở tại thế gian này nếu ở thế gian này mà quý vị cố gắng tu nhiều công đức thì khi mà quý vị sanh vào thiên cung thì quý vị sẽ thấy rằng cái cái nhà trên thiên cung của mình nó rất là rộng Quý vị vô trong chỗ mà kho chứa bạc của mỗi chư thiên Quý vị sẽ thấy tiền nó nhiều Ở trên đó chúng sinh không có đi làm giống ở đây Ở trên đó chúng sinh là chỉ trông cậy vào trong cái tiền của Mà do cái công đức lúc tu nó có Quý vị cái việc xài hết một tháng Thì bây giờ tới tháng sau tự động ở trong cái ngăn tiền Nó lại nổi lên một số tiền nữa Cõi cõi chư thiên cũng rất là sướng Chúng ta, những cái chúng chư thiên ở trên, ở trên đó là Chỉ có tiền được đầy đủ Thành ra họ cứ đi được vui chơi à, Quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta ở đất nước Tân tiến như đất nước Mỹ Quốc này Thì người tu cũng rất là ít Lý do làm sao là tại vì chúng ta ở nơi đây Chúng ta không có sự khổ Nhưng mà ngược lại những cái nước vượt tiểu Thì họ khổ rất nhiều Mà họ khổ rất nhiều Thì họ thường thường là mong cầu Họ cầu nguyện để họ được giàu sang Họ cầu nguyện để họ được sanh vào Những cái thế giới tốt đẹp hơn Do đó quý vị thấy rằng Đạo Phật Được thạnh hành Ở những cái nước vượt tiểu Nói đến đây Thầy cũng nhắc lại cách đây hai trăm năm về trước khi mà ở Mỹ Quốc này làm cái cái đường xe lửa xuyên liên bang thì bây giờ cái người mà lao động nhiều nhất là người Trung Hoa họ đến đây rất là đông và bởi vì họ đến đây rất đông thành ra theo cái tính ngưỡng của người Trung Hoa thì họ theo đạo Phật rất là nhiều Chính vì vậy mà chùa chiền mọc lên là như là nấm vậy Nơi tiểu bang nào cũng có chùa hết Tính tổng cộng là trên 300 cái ngôi chùa Và không đầy 100 năm sau Cái thế hệ sau này Nó bắt đầu được sanh ở tại đất Mỹ này Thì những cái người mà có cái đạo Họ lần lần họ mất hết rồi thành ra những cái thế hệ sau này cái lần lần họ không có đi chùa và khi mà họ không có đi chùa nữa thì những cái lợi tức của chùa do sự cúng dường nó không còn nữa thành ra những người tu họ không có cái phương tiện để hành đạo do đó những cái chùa lần lần nó phải, nó phải mất hết hiện tại ở trên đất mỹ này nếu mà tính chùa tàu chùa của, của, của người trung hoa thì chưa đầy trên 10 cái Thì như vậy chúng ta nhìn lại cái, cái hiện cảnh của Việt Nam mình cũng y hệt vậy Việt Nam mình bây giờ từ 75 tới năm nay Thì bây giờ trên cái thế giới của đất Mỹ không thì cũng 300 cái ngôi chùa rồi Nhưng mà cái thế hệ mà qua đây từ năm 75 đó Là những cái thế hệ họ bắt đầu từ tuổi 20 hoặc là uh, nhỏ hơn là cũng là 8-9 tuổi gì đó Thì tới cái ngày hôm nay nữa thì quý vị thấy rằng nó đã 39 năm rồi. Thì cộng với cái, cái, cái số 8 tuổi đi qua đi thì quý vị thấy rằng là 40 mấy tuổi rồi. Thành ra chừng vài năm nữa là những người này họ già rồi con họ kế tiếp. Như vậy thì, thì cái, cái đạo Phật này nó cũng theo cái thời gian mà nó, nó bị tàn đi, nó bị thối quá đi. Thành ra thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài sống cách đây gần... Ba hai ngàn năm mà cái mắt Phật nhãn nghe đã thấy rõ điều này Thành ra bây giờ nếu mà một người nào mà họ xây chùa ở đây Thì họ chỉ được cái phần là họ tu cho chính họ Và sau này những cái chùa chiền thì nó giống như là người Trung Hoa Lần lần nó sẽ bị thối quá đi Đây là một cái điều mà nó sẽ xảy ra trong cái thời mạc pháp này Nhưng mà Những vị tăng sĩ Thì cái bổn phận là phải duy trì Cái, cái niềm tin Phải duy trì cái, cái tôn giáo Phải duy trì con đường giải thoát Của Đức bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật Thành ra giàu biết nó sẽ xảy như vậy Nhưng mà khi mà những vị này còn sống Vẫn cố gắng hết mình Để mình làm sao Để cho được nhiều chúng sinh Tu học Để cho họ thoát được Những cái sự khổ não Đó là cái điều Mà những tu sĩ chân chánh đều làm Và khi mà chúng ta sống ở trong cái cõi Mà bị ràng buộc cái, cái dục giới này Thì tất cả Những cái dạng vật chúng sinh Từ nghĩa là Lồi xúc sinh cho đến người Atula Chư thiên chúng ta đều nằm Ở trong cái lòng nuốt Mà chúng ta, ta chưa thoát được ra bên ngoài Đâu quý vị thấy không? Chúng ta nằm một cái thế giới rất là nhỏ Bây giờ chúng ta đi vòng vòng Bây giờ chúng ta đi vòng hết Chúng ta nào đi qua bên Thái Lan Nào đi Đài Loan Nào đi Nhật Bản nào, nào đi Trung Hoa Nào là chúng ta đi những cái nước như là, như là Phần Lan Hay là Đan Mạch Mình đi như thế nào? Mình cũng vẫn nằm ở phía Nam Thiện Bộ Châu Chứ mình chưa có qua được ở trong những cái thế giới khác Bởi vì chúng ta đang bị cái núi Tu Di nó che rồi trên cái đỉnh núi tu di là cỏ trời đau lợi chúng ta đâu có lên được cỏ trời đau lợi đâu thành ra chúng ta không nhìn thấy những cái người ở đông thắng thần châu mà chúng ta cũng không nhìn thấy những người ở bắc lưu Cô Châu và những người này họ có phước báo của chúng ta là chúng ta đây sống con trăm tuổi nhưng mà họ đó thì họ sống từ năm trăm tuổi cho đến cả ngàn tuổi Chẳng hạn như bây giờ một cái chư thiên như quý vị nhờ cái tu thập thiện Và quý vị nhờ cái công đức hằng trì bổ thí Có tu chút ít thiền định Khi mất quý vị đủ công đức lên đâu sức đà thiên Thì khi mà quý vị lên đâu sức đà thiên đó, Thì chắc chắn rằng Chắc chắn rằng Quý vị sẽ nhập vào ở trong cái Bồ Tát Thánh của Đức Di Lạc Thiên tôn Và quý vị là những người Bồ Tát theo Đức Di Lặc ra đời Trong lúc mà chúng sinh ở trong cái kiếp Kiếp Tăng Có nghĩa là bây giờ chúng sinh ở trong cái 80.000 tuổi Quý vị có cái duyên lên đó Mà con đường từ đây mà lên tới Đâu Sức Đà Thiên Thì nó dễ hơn là con đường từ đây về cái cực Lạc Quốc Mà tu thập thiện nó cũng dễ hơn là tu về cái Cái giảm sinh Bởi vì quý vị thấy rằng nói về tịnh độ á quý vị phải là nhất tâm nhất nhất tâm bất loạn thì quý vị mới về được cực lạc. Còn quý vị chưa được nhất tâm bất loạn thì quý vị niệm phật chỉ được những cái công đức phước báo mà thôi. Thành ra quý vị thấy ở trong kinh A Di Đà nói rõ ra, nếu mà những chúng sinh nào mà khi mà đọc cái tới cái cái kinh này trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày, Nhẫn đến bảy ngày mà tâm được nhất lời nhất tâm bất loạn thì chắc chắn giảm sinh cực lạc quá nhưng mà trong thời buổi này ai tu được nhất tâm bất loạn do đó quý vị thấy người niệm phật rất đông nhưng mà người về thế giới ta bà tại vì người về thế giới cực lạc vẫn không được bao nhiêu nếu mà quý vị mà về trên cái đấu sức là thiên đó quý vị thọ lâu lắm như là thầy vừa trình bày là quý vị Ở trên đó một ngày một ngày một đêm đó, Nó tính bằng 400 năm ở thế gian Một ngày một đêm ở trên đó thôi Mà tuổi thọ trên đó đó Nó là 4.000 tuổi Thì bây giờ quý vị thưa tưởng tượng Bây giờ ở dưới thế gian này Ai cũng nói rằng di lạc thiên tôn Ngài sẽ ra đời ngồi dưới cội cây uh, long hoa sẽ thành đạo Nhưng mà cái tuổi thọ Ngài tới 4.000 tuổi ở trên đâu sức trà thiên Mà một ngày một đêm trở bốn trăm năm thế gian Thì quý vị biết chừng nào ngày suốt Thật ra lý do đó mà quý vị thấy sao Thấy rằng chúng sinh mê tín rất nhiều Không có học Phật Pháp cho đầy đủ Và sau cùng là bị một số người Họ lợi dụng cái vấn đề mà đức Di lạc xuống trần Họ buôn thần bản thánh Rồi nhiều khi chính họ sinh họ là Di lặc thiên tôn xuống trần nữa nghe ghê lắm á yeah. những cái bọn này rất là đông những cái bọn mà thiên linh mà tinh linh quỷ mị này nó sinh thành, nó sinh thần nó, nó, nó, nó bán thánh nó đông lắm thành ra những người mà không được học Phật Pháp mà rành rõ lạc vào trong cái tà đạo rất nhiều quý vị nên nhớ rằng 80.000 tuổi thì Đức Di Lệ dị Lạc mới xuống trần mà bây giờ chúng sinh còn thọ mạng là ít lắm trăm năm Thì quý vị đừng có bao giờ quý vị tin rằng một ông Di Lạc nào đang ở thế gian này hết Tại vì ông Di Lạc hiện tại bây giờ ổng rất là bận ở trên cung trời đậu sứ. Ngày nào cũng có chiêu Bồ Tát họp để mà ổng giảng cái thập thiện giới Ổng không có thời gian mà để ổng xuống thế gian này đâu Nếu mà quý vị nào mà tu của Vệ giảng Quý vị chỉ cần nằm thanh tịnh thôi nhìn ngay chỗ trước trán của mình và quý vị cầu xin được thấy đau sức đà thiền khi mà tâm quý vị thanh tịnh thì cảnh đau sức đà thiền nó xuất hiện liền quý vị thấy liền quý vị tu mà đến cái trạng thái thanh tịnh đó, con mắt thứ ba quý vị là nằm ngay giữa trán nó mở liền quý vị thấy cảnh giới rõ lắm quý vị niệm tử tới một cái cảnh giới nào cảnh giới đó hiện ra liền à? đây là một cái điều mà hầu hết là chúng sinh ở cõi ta bà này chưa biết nhưng mà ngày hôm nay tại vì trong cái kiếp giảm này thầy cũng nói cho quý vị biết chứ không phải là chúng ta thấy được cảnh giới đó bằng hai con mắt thịt của chúng ta chúng ta đóng hai con mắt thịt lại và nhìn thật kỹ vào ở trong cái dần trán dần trán chúng ta mới đầu tối đen rồi. nhưng mà lần lần nó sẽ phát ra kim quang rồi lần lần trong cái kim quang đó quý vị chỉ niệm tưởng về về cảnh giới nào thì cái kim quang đó lần lần nó mất mất mất mất dần dần nó hiểu nguyên một cảnh giới ra quý vị thấy rõ đó. Thành ra quý vị thấy có những người tu mà họ có pháp nhãn không có quệ nhãn, họ không cần phải đi đâu hết, họ không cần rời chùa nữa. Họ chỉ nằm đó, họ nhìn ở trong cái quệ nhãn họ thấy sạch thấy rõ hết à. Mà thầy nói rõ cho quý vị biết rằng những cảnh giới ở trong cái quệ nhãn quý vị thấy đẹp lắm quý vị đẹp vô cùng. Quý vị chỉ cần nhắm mắt lại, quý vị niệm tưởng về một cái cảnh giới ở đâu lợi đâu đợi thiên cung hoặc là đâu xuất đà thiên quý vị muốn thấy được cái gì thì nó sẽ hiện ra quý vị thấy Nhưng mà quý vị muốn làm được điều này Thì tâm quý vị phải thanh tịnh Điều này thầy xác nhận có Cái này nó không có nằm trong mê tính Mà cái này nó nằm trong cái bổn tâm quá thanh tịnh Thành ra cái mắt của quý vị nó trở thành là vệ nhãn Nó trở thành pháp nhãn Còn những người mà họ có cái sự thanh tịnh lâu đó khi mà họ muốn thấy nghĩa là ở trong cái tam thiên đại thiên ấy, họ chỉ ra đứng giữa trời họ nhắm hai mắt lại là con mắt thứ ba của họ mở được. Tại vì quý vị muốn thấy được những cái cảnh giới mà nó thanh tịnh đó là hai mắt thịt phải đóng, hai mắt thịt phải đóng thì con mắt quậy nhãn nó mới mở được. Hôm nay thầy giảng cũng hơi hơi cao chút ha để cho quý vị có niềm tin này quý vị tôi, cái này nó không phải là mê tín mà cái này là quý vị do tu thiền định quý vị đạt được cái huệ nhãn quý vị đạt được pháp nhãn và sau cùng là quý vị thấy thành ra quý vị thấy những người mà ứng độ giáo đó sao họ thường thường gặt một cái cái cái cái cái dệt mà trắng trắng trên ngay chỗ giữa trán của họ đó, là họ tượng trưng cho con mắt huệ của họ đó. khi mà quý vị được những cái điều này quý vị sẽ thấy rất là hạnh phúc Bởi vì quý vị chỉ cần quán tưởng đến một cái, cái, cái, cái chúng sinh nào đó Thì cái chúng sinh đó nó hiện rõ ràng cái hình dáng ở trong cái tâm quý vị liền Nó hiện nhanh lắm à, Hiện rất là nhanh Thành ra những người mà họ đã có huệ nhãn rồi Thí dụ họ muốn nhìn một cái người nào ở một cái chỗ nào đang làm gì Họ nhìn cái họ thấy biết liền Họ nhìn cái là họ thấy rằng cái người đó như thế nào họ thấy Quý vị nhìn giống như là quý vị nhìn ở trong một cái cảnh giới mà bây giờ là thân tâm quý vị bị biến mất hết á, cái cảnh giới đó tự nhiên nó hiện ra. Nó không có một cái cái cái cái cái, cái, cái đối tượng giống như là chúng ta nhìn ở trong cái tivi mà tự nhiên quý vị thấy giống như là quý vị là cái người mà nhìn cái thế giới đó quý vị đang đứng tại thế giới đó. Đây là cái điều mà những người thanh tịnh họ mở được và nhãn họ đều thấy. Bây giờ nói ông đại sư nói có thật không? Thầy nói thật mà tại vì thầy đã thấy điều đó, đây là thầy thấy chứ không phải là thầy nói về kinh điển, thầy thấy như vậy đó. thành ra những cảnh thầy thấy, thầy thấy vui vô cùng, nó đẹp lắm, nó đẹp vô cùng đẹp. nhưng mà chúng sinh đâu bao giờ thấy đâu, tại vì họ có tu đâu để họ thấy. thành ra nhiều khi thầy thấy rồi thầy tiếc, thầy nói trời ơi những cảnh nó rốt ráo, nó đẹp như vậy mà chúng sinh không chịu tu để để mà tự nghĩa là còn cái cái cái thân người mà thấy được. Ừ. Còn thân người mà thấy được. Thành ra nhiều khi quý vị muốn thầy đi đâu ở thế giới này thầy đâu muốn đi đâu. Tại vì trong thân của thầy, trong tâm của thầy thầy thấy nhiều thế giới nó đẹp gấp mấy ngàn lần thế giới này. Bây giờ hỏi làm sao tu chứng này? thật sự là cái này không phải là tu chứng mà quý vị tự nhiên tâm quý vị thanh tịnh rồi quý vị nhắm hai cặp mắt lại thì cái cái cái cảnh này nó tự động nó từ từ nó hiện ra và quý vị muốn nó hiện nhanh đó, thì quý vị phải khởi niệm là chẳng hạn như quý vị nói bây giờ chư thiên ở trên cái cõi trời đâu lợi đang làm gì tôi muốn biết quý vị niệm tưởng như vậy thì nó mở ra niệm tưởng trước rồi sau này quý vị không cần niệm tưởng nữa quý vị chỉ nói rằng muốn thấy được cõi trời thì quý vị nhắm mắt lại quý vị thấy liền Thành ra trong cái kinh mà Trên cái kinh mà thiện tài đồng tử đi cầu đạo quý vị thấy không Thiện tài đồng tử đến với đức dân Đức dân nói ta đâu có cần mà rời khỏi cái đạo tràng này đâu Ta chỉ cần dùng mắt cái huệ Rồi một cái là ta thấy thập phương chư Phật liền Đây là cái chỗ này đó quý vị Ở chỗ này đó Ở chỗ mà huệ nhãn và pháp huệ nhãn của ông đã mở rồi đó Ông nhắm lại hai mắt thịt vừa nhắm là là ổng chỉ cần nghĩa là nghĩ rằng phải gặp các mười phương chư phật là chữ phật hiển liền hiển liền ở trong cái cái nhạc nhà ổng bởi vì bây giờ thầy thấy rằng không tu thôi tu được nhiều cái lạ lùng ừ. mà cái lạ lùng này nó không phải là từ đâu nó cho mình mà cái lạ lùng này là nó từ cái sự thanh tịnh của bản tâm mà nó có rồi bây giờ về cái phần kinh doanh kế tiếp giải thoát và thành thông thiền định và tám mùi, diệt và các thần túc, bồ đề phần và bát chánh, thiền cùng vô lượng tâm, các quẩn đều đến đi, cho đến diệt tận định. À, diệt Như vậy thì qua cái bài kể này, chúng ta thấy rằng, à, bản tâm vọng tưởng sinh khởi của chúng sinh, thì nó có thể bị tiêu diệt, Như vậy chúng ta nghĩ nó tiêu diệt bằng cách nào? Chúng ta, chúng ta phải tu qua những phương pháp thiền định. Hầu hết mà bây giờ những người nào mà họ chỉ quý vị cái phương pháp nào tu mà không phải qua phương pháp thiền định thì quý vị biết rằng đó là ngoại đạo. Quý vị chỉ nhìn về cái người tiên phương, cái người đã đi trước mình. Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Môn ni phật Ngài làm cái gì để thành đạo? quý vị thấy rõ ràng là ngài ngồi dưới cái cọi cây bồ đề 49 ngày và thành đạo và bây giờ mình đi ngược về cái thời quá khứ mình nhìn lại cái cái đức uh, ca diếp Phật thì ngài cũng ngồi dưới cọi cây ngay thành đáo nhưng mà tại sao quý vị đó phải chọn cái cọi cây là tại vì cái cọi cây thường thường là nó có những cái tàn rất lớn quý vị ngồi thiền đó để được nó che Nắng và chạy mưa Quý vị có thấy Một cái vị nào mà thành đạo Mà ngồi ở trong cái nhà Sáng trọng không? Không có Những cái vị thật là toàn thành đạo Là các ngài tự chiến đấu Và tự nghĩa là sống Một cái cuộc đời cô độc Ở giữa rừng già Và cuộc sống của các vị đó Đều thành đạo ở dưới những gốc cây Chẳng hạn như gốc cây Bồ Đề Gốc cây Thi Sa Lợi à, Gốc cây Xuân và những cái, hay là những gốc cây đa. À, quý vị thấy là những cái cây đó rất lớn, nó che che mưa che gió. Và đồng thời á nó cái gốc cây nó có cái một cái, cái cái cái cái cái tiên thiên khí. Quý vị biết rằng theo như khoa học thì cái cây ban ngày thì nó nó nó sẽ tiết ra những cái chất rất là tốt. Nhưng mà ngược lại ban đêm thì nó tiết ra những cái chất Nên nếu mà những cái người mà yếu đó thì dễ bị bệnh Vì vậy mà quý vị biết rằng những cái người mà du già họ tu ở tại mà Hy Mã Lập Sơn đó Vào những cái tháng mà mưa đó Thì họ phải rời khỏi cái núi Hy Mã Lập Sơn Họ xuống đồng bằng Họ xin các dân ở đó để là họ được trú ngụ Tại vì họ không chịu nổi được những cái, cái mưa mà dầm mà nó mưa, mưa suốt cả tháng vậy đó Và họ cũng không có chịu nổi được cái cái sự lạnh của trong núi. Đến cái mùa mà bắt đầu nắng ấm lên thì họ mới trở về nơi cái hy mã lập sơn họ tu lại. Như vậy thì hôm nay chúng ta biết rằng muốn mà tiêu diệt được cái bản tâm vọng tưởng sinh khởi thì chúng ta phải dùng phương pháp tu thiền lực và trong cái phương pháp tôi thiền định đức Phật ngài đã tìm ra được một cái phương pháp để giúp cho chúng ta làm một cái nhân duyên để chúng ta đi cho nó nhanh đó là phương pháp bát quan trai à bát quan trai giới hay là qua cái phương pháp bát chánh đạo quý vị dùng cái phương pháp bát chánh đạo nó sẽ giúp cho cái tâm của mình đi vào trong cái chỗ thanh tịnh rất là nhanh bởi vì bát chánh đạo là một cái cái cái phương pháp để hướng dẫn tâm bỏ đi tất cả những cái thấy nghe hay biết về cái ác đi vào trong cái thánh thiện và nhờ đi vào trong cái thánh thiện đó cái tâm mình nó lần lần nó nó trở về cái sự thanh tịnh và quý vị cũng có thể dùng cái phép vô lượng tâm thường thường trong thế gian này thì chúng ta thường bị những cái người ác họ áp đảo mình Họ thường dùng những cái lời mà không được tốt đẹp họ phí bán mình, họ thường dùng những cái sức lực của họ để mà họ ép mình, họ dùng những cái tiền bạc của họ để họ làm cho mình đau khổ. Nhưng mà những người mà họ biết tu, họ dùng cái tứ vô lượng tâm, tự nhiên là từ bi hỷ sản, thì tự nhiên quý vị sẽ thoát ra được những điều này. Thành ra một cái gì mà nói rằng Bồ Tát thì phải có đầy đủ cái tứ vô lượng tăng, có nghĩa là phải có đầy đủ cái từ bi hỷ xã. Mình nằm trong cái từ bi hỷ xã thì cái lòng của mình nó mới thanh tịnh, mình mới tha thứ cho mọi chúng sinh. Mình biết rằng chúng sinh đó họ làm cho mình khổ não, nhưng mà rồi mình dùng cái phép của từ bi hỷ xã, mình tha thứ, mình xóa sạch tất cả những cái tâm mà mình muốn hại lại người, nó sẽ, nó sẽ bị tiêu diệt hết. Mà cái, một cái điều rất là ngộ Ở trong cái dòng nhân quả Những người nào mà họ phát tâm Mà họ hại quý vị nhiều đó À hại quý vị nhiều Thì khi mà họ đi đến cái chỗ Mà kiểu là phá sản Họ đi đến cái chỗ mà khánh tiệt Họ đi tới chỗ mà kiểu Quá tận cùng đau khổ Thì cái người mà họ tìm đến đầu tiên Để họ nhờ Ăn ủi là, là cái gì mà Họ thủy bán đó nó lạ lùng là cái chỗ đó tại vì thầy sống ở trong cái cảnh chùa lâu rồi thầy biết có những người họ phỉ bán có những người họ nói những cái điều không được tốt nhưng mà lúc mà họ nằm xuống họ kêu con cháu của họ phải đến thỉnh cái gì tăng đó để mà đi cúng cho họ Thành ra quý vị nên nhớ rằng những người nào mà càng phỉ bán quý vị nhiều là những người đó sau này là những người mà phải thọ ơn quý vị Tại vì họ sẽ nhờ quý vị, hình như cái nhân quả nó đi như vậy đó Do đó quý vị đừng để cho người ta phỉ bán nhiều Quý vị để người ta phỉ bán nhiều hay là người ta chèn ép quý vị nhiều thì mai mốt quý vị là cái người phải an ủi người ta. Bây giờ qua cái phương pháp mà từ bi hỷ xã đó, Thì chúng ta sẽ diệt được những cái vọng tưởng Và chúng ta có thể đạt đến được cái, cái diệt tận đực Những cái gì mà A-la-hán đó Những vị này đó khi mà họ còn sống đó, Họ bận với những cái chuyện mà phổ độ chúng sinh Do đó trước khi mà họ chết đó, Họ sẽ được 7 ngày an lạc trong cái Trong cái à, Trong cái Tâm muội diệt tận định. Họ họ hưởng tất cả những sự an lạc ở trong cái diệt tận định. Như vậy thì quý vị biết các phương pháp thiền này là khởi thủy là do do Bổn sư Thích Ca ngài đã tìm ra. Và theo cái duyên mà khởi của chúng sinh Mà Ngài tìm ra những phương pháp tu hành Để giúp cho chúng sinh Đạt đến những cái sự giải thoát Đến thời buổi này Quý vị muốn đắc được những cái thiền quả Thì quý vị phải có minh sư Bởi vì nếu mà quý vị không có minh sư Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ làm lại Quý vị thấy có những người Mà họ tu rồi sau cùng là họ khóc Họ cười Họ đi đến cái giai đoạn là Họ bị tâm thần Đây là những người mà họ tu họ không có cái sự hướng dẫn của thầy, họ tu trong vọng tưởng, họ tu trong tham chấp, họ tu trong cái sự mong muốn thần thông, thành ra họ bị thiên ma. Thiên ma nó tinh di lắm, thành ra chỉ có những bậc mà họ đắc đạo, họ biết được cái cảnh giới này, họ sẽ chỉ cho quý vị để quý vị vượt qua. Còn bằng không thầy bảo đảm quý vị tu mù chắc chắn rằng làm đầy tớ cho thiên ma quý vị không thoát được đâu quý vị thấy đạo tràng của ông Đạo Dừa trong đó có một vị đệ tử khi mà ông Đạo Dừa ông mất đi đó, vị đệ tử này đến cái núi cấm làm một cái đạo tràng rồi làm một cái Một cái thánh địa rất là cao mấy mét Lên trên đó để mà tu Bởi vì tu tiên mà quý vị Mặc dù tu tiên nhưng mà phải có phép tu Biết cái cách khi nào mình phải, phải giải nó. Biết cái thời giờ khi nào mình phải thực hành Nhưng mà vị này thì không có thầy Thành ra thực hành Quý vị biết là thực hành gần 30 năm rồi cũng vô ích thôi Cũng không đạt được gì Rồi 30 năm rồi đi xuống cũng như là người phàm thôi Đây là cái chỗ mà trí huệ không phát sinh Chỗ trí huệ không phát sinh Những cảnh giới nó không hiệu tiền Quý vị ngồi giống như là Quý vị liêm chết ở trong cái tâm mà nó đang ngủ vậy thôi Chứ còn nếu mà trí huệ phát sinh Quý vị vào tâm mùi Quý vị sẽ có những cái điều rất là hay Bây giờ chẳng hạn như Hồi nãy thầy ra trình ra Trình bày về cái huệ nhãn và pháp nhãn Cái điều này là không phải của thiên má Cái điều này là của quý vị Tại vì thân quý vị nó đã, đã thanh tịnh rồi thành ra cái pháp nhãn hoặc là cái huệ nhãn của quý vị nó mở còn nếu mà bây giờ có người nào đó đến dạy quý vị à làm theo tôi như vậy như vậy nè để cho có cái, cái, cái, cái sự thấy đó là quý vị biết thiên ma cái gì mà từ bên ngoài vào mà hướng dẫn cho mình là thiên ma cái gì từ bên trong do mình tu mà tạo ra là của mình sở dĩ mà quý vị thấy rằng sư tổ thanh tịnh hải tạng ngày thường khuyên tất cả những đệ tử của ngài đừng có trì tụng kinh, đừng đừng có trì tụng về cái kinh chú. Là tại vì cái kinh chú đó là quý vị nhờ sức của chư thần. Mà khi mà quý vị tinh tấn á, quý vị giữ giới á thì chư chư thần gia hộ. Nhưng mà ngược lại khi mà quý vị mà phá giới đó, thì các phép của quý vị hết rinh. Là tại vì chư thần không bảo hộ. Chính vì vậy mà mà sư tổ thanh tịnh hại tạng Ngài muốn rằng cái lực đó phải từ quý vị mà có Chứ không phải là từ cái thần chú mà có Mà quý vị muốn cái lực đó từ quý vị mà có Thì quý vị phải thanh tịnh qua cái phương pháp tham thiền <cười> Như vậy là sư tổ dạy cho quý vị cái pháp chân thật Chứ không phải pháp giả Quý vị niệm thần chú là pháp giả Bởi vì niệm thần chú thì có lúc được lúc không Còn phép mà quý vị đã thành đạt rồi Thì bao giờ quý vị muốn thực hành điều đạt được hết Bây giờ thầy thí dụ thôi Nếu quý vị học về cái phép bay Quý vị thiền định một ngày rồi quý vị dùng cái tâm quý vị quán cái thân quý vị nhẹ Mới đầu thì quý vị quán cái thân quý vị nhẹ lần lần Mới đầu không bao giờ quý vị quán một lần mà cái thân nó nhẹ được hết Quý vị phải đầu tiên quý vị quán nó từ cái ngón cẳng cái Nó nhẹ lần lần rồi nó từ từ nó lên lần lần tới đầu gối rồi lần lần nó nhẹ lên tới, tới trên thì bây giờ cái thân nó nhẹ rồi thì bắt đầu quý vị mới khởi tưởng về cái bay khi mà quý vị khởi tưởng về cái bay mà nó bay được đó đây là cái công, công, công phu của quý vị nó thành tựu còn nếu mà quý vị mà tụng chú đó mà chưa thần mà đỡ quý vị bay lên đó à, là khi nào mà quý vị thanh tịnh đó là chưa thần giúp mà nếu mà quý vị phạm giới mà không thanh tịnh nữa rồi đó là chưa thần bỏ Thành ra nhiều khi quý vị đang bay nửa chừng mà chư thần không có hỗ trợ nữa là quý vị từ tước tuốt ở trên cao quý vị rớt xuống. Thành ra quý vị thấy thế thần chú rất là nguy Bởi vì thần chú là mình mượn cái lực thần chú để mình làm. Còn bây giờ mình dùng thiền định để tự mình quán để mà mình bay bổng hoặc là mình đi xuyên qua tường hay là mình ẩn hình. Đó là tại vì cái phép của mình nó thành chú. Cái phép đó là do thiền định của mình thành tụ. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình nhìn cái, cái, cái, cái, cái phòng, tại sao những người mà họ tu họ đi qua được? Họ cũng đương theo cái phép thiền định mà họ qua được. Ở đây thầy không có chỉ cái phương pháp, bởi vì có những người nghe thầy giảng rồi thực tập theo, mà không có thầy chưa hướng dẫn thì nó không tốt. Nhưng mà thầy biết được cái phương pháp đó. Thầy biết được phương pháp làm sao người tu thì có, để, có thể đi xuyên qua cửa mà làm sao người tu thiền ngồi một chỗ mà tất cả chúng sinh không thấy quý vị do cái sức mà tu hành quý vị lần lần cái trí huệ nó mở mang quý vị biết sạch hết nhưng mà những cái pháp này thì ít có ai mà có thể cắt được quý vị hết và tại sao là tại vì tâm của họ bất tịnh họ không thành tựu người nào thật sự có tâm giải thoát người nào thật sự có tâm thanh tịnh uh, thanh tịnh và họ có tâm cứu độ chúng sinh thì họ mới thành tựu Thành ra bây giờ quý vị, thầy có chỉ cho quý vị quý vị cũng không thành tựu, tại vì quý vị học để khoe kho, khoang, quý vị học vì tò mò. Thành ra cái đó nó không có nằm ở trong cái vấn đề phổ độ chúng sinh, do đó nó không thành tựu. Như vậy thì chúng ta muốn mà rời khỏi được cái thế gian này thì hay nhất là chúng ta phải dùng phương pháp thiệt. Thì chúng ta mới mong đạt đến cái sự giải thoát Đạt đến cái sự thần thông tự tại của ta Xin lỗi quý vị còn nghe âm thanh của thầy không Bây giờ kinh văn kế tiếp Tâm sanh khởi nói năng Tâm ý thức vô ngã Năm pháp ba tự tánh Phân biệt bị phân biệt Hai loại chiến năng sở Đây là những câu kể mà trong duy thức học Gọi tâm là chủ thể của sự tạo tác Bởi vì tâm là chủ thể của sự tạo tác Nên nó có cái sự giọng chấp Do đó chúng ta mới sanh ra cái ý thức Bởi vì chúng ta có sự ý thức Thành ra chúng ta mới phân biệt được Những cái địa vị trong xã hội này Chúng ta mới phân biệt được cái sự giàu nghèo Và trong cái sự phân biệt đó chúng ta sanh khởi những cái tâm tham luyến chính vì vậy mà chúng ta bị nó cái dục giới này nó chế ngự chúng ta như vậy thì chúng ta muốn mà đạt thoát được cái vô ngã thì chúng ta phải lội trừ năm cái pháp mà nó từ bốn tâm Cái phần năm pháp này nếu quý vị nghe lại từ cái bản kinh đầu tiên thầy đã trình bày rồi, năm pháp ba tự tánh. Đây là cái bản tâm dưới mắt của chúng sinh. Và chúng ta bị những sự phân biệt và chúng ta bị sự vô ký Do đó cảnh sát của ngoại và nội của bản tâm nó chi phối. Như quý vị thấy rằng những người mà ngoại đạo học mà không có thầy đó, họ không chỉ đó thì những người này cái tâm sẽ rơi vào trong cái trạng thái vô ký có nghĩa là họ không còn nằm ở trong phân biệt họ cũng không có nằm trong không phân biệt nhưng mà trí huệ không phát sinh thành ra cái đầu của họ đó giống như là gỗ đá đó nó chẳng có, nó chẳng có làm gì lợi cho chúng sinh đó bởi vì thử tưởng tượng mình tu mà để cho cái đầu mình trở thành gỗ đá thì bởi vì thấy như thế nào mình tu là để phát huy cái tâm, tâm tưởng trí huệ để phổ độ chúng sinh chứ còn nếu mà như gỗ đá thì tu để làm gì Nhưng mà những người không có thầy họ sẽ nằm ở trong cái vô ký này Rất là nguy hiểm Bằng chứng là một cái vị tu sĩ đó đã tu 30 năm Nghĩa là không có thân cận với loài người Tự động mà tu Và cũng đã từng nghĩa là nằm ở trong vô ký này một thời gian 30 năm Rốt cuộc rồi không thành tựu Khi trở về với thế gian Rồi cũng trở về cái nhân loại mà thôi Còn quý vị thấy những người mà họ tu mà có trí huệ, quý vị thấy xuất họ xuất phát từ cái bản tâm, họ rất là tuyệt tác. Họ dùng mọi phương tiện để họ phổ độ chúng sinh. Người ác, người thiện, người như thế nào họ cũng tùy phương tiện để họ cứu giúp. Thành ra với những người mà họ có cái sự mà tu hành mà chân thật, họ không phân biệt được ác và thiện. Họ thấy rằng người nào mà có cái tâm mà hướng đạo là họ, họ cứu giúp do đó quý vị thấy cái tôn giáo của Phật giáo nó rất hay tôn giáo của Phật giáo là nó rời khỏi cái sắc tộc nó rời khỏi cái sự giai cấp nó rời khỏi cái vấn đề mà kêu là phân chia của của thời thế có nghĩa là người nào họ thuộc về sắc tộc nào họ thuộc về cái thời thế nào nhưng mà họ phát tâm tu thì những gì mà Minh sư đều có tâm để hướng dẫn hết bây giờ kinh văn kế tiếp cội nguồn của các thừa vàng, mani trân châu dòng họ lớn đề. nước hỗn loạn một phật tri trí tướng chúng sinh có cùng không bây giờ nói về trong một cái quốc độ giàu cho cái hạng mà nghèo hay là giàu sang từ vua chúa hai đến những cái bậc mà là bất như là như đề ca. Thì mỗi chúng sinh thì mỗi chúng sinh từ trong cái tâm vọng chấp cho đến sự thanh tịnh chỉ có một ông Phật duy nhất mà thôi. Đó là một cái trí huệ mà trong cái bản kinh đại thừa thường gọi đó là cái nhất thiết dụng trí như là Quý vị thấy điều này bằng chứng là quý vị thấy rằng Cái người mà chống đối Đức Phật trong cái thời gian mà Đức Phật hành đạo là Đề Bà Đạt Đa Mà cũng là em chú bác của Đức Phật Đã đứng ở trên núi xô cái tảng đá để cho làm cái dập cái ngón chân của Phật chảy máu Với những cái người mà họ không tu thì đây là một cái hành động rất là phạm thượng Bởi vì Đề Bà Đạt Đa là một người đệ tử Còn Đức Phật là một cái vị minh sư Mà vì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài rất là tự bi Trong kinh Ngài nói rằng nếu ta không có nhờ ông Bồ Đề đọc ma này thì, sao? thì ta khó mà thành được cái giới thiết dụng trí Thành ra qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng Những người mà chống đối quý vị càng nhiều Là những cái người đưa cho quý vị đi đến cái chỗ tâm an nhẫn được là nhanh Bởi vì quý vị đang, đang nhờ họ để quý vị học những cái hạnh nhẫn nhục mà quý vị thấy trong tâm sao nhẫn nhục là hạnh đầu tiên kia chư Phật vẫn khuyên tha ngoại thành ra nhiều khi mình thấy rằng họ phỉ bán mình họ chống đối mình nhưng mà thật sự họ là cái người giúp đỡ mình chẳng hạn như Đề bà đạt đa đã giúp đỡ đức Phật rất là nhiều nhờ cái sự chống đối đó mà đức Phật mới an tâm mới là dùng tất cả những cái cái sự phổ độ chúng sinh và sau cùng đức Phật còn Cẩn chứng cho đệ bà Đạt Đa Sau khi rời khỏi cái địa ngục vô gián Ngài sẽ thành Phật ở trong cái gì la Như vậy thì Giàu cho hạng, giàu, sang, phú quý Hạ hạng, bằng cùng Cho đến cái bậc mà nhất siễn đại ca Có nghĩa là Nhất siễn đại ca là cái người không có lòng tin Cái người không có lòng tin về cái Bất cứ một cái tôn giáo nào hết Mà những người đó Mặc dù họ không có lòng tin như vậy Nhưng mà trong cái bản tâm của họ Không khác gì bản tâm của người Thật sự hiểu biết sự giải thoát Tất nhiên là bản tâm nó vẫn có thiết nhất trụng trí Thành ra có nhiều bản tâm Có nhiều bản kinh nói rằng Những gì nhất siễn đề ca Không có thể thành được đạo Nhưng mà Đức Thích Ca Ngày tháng một câu ngài nói rằng những cái người dứt chuyển đề ca sau khi trả hết những cái, cái nghiệp lực của của của những vị đó thì những vị đó bắt đầu quay trở lại và sau cùng là vẫn đạt được cái nhất thiết chúng trí như lai như vậy thì từ một cái phàm thân mà chúng ta đạt được cái nhất thiết chúng trí như lai thì chúng ta sẽ vào bậc thánh tiến Và chúng ta sẽ vượt lên mọi giai cấp thống trị của tư tưởng Giọng chấp của bản thân Như quý vị thấy bản thân ghê quá hả Nó là chủ tể của mọi việc Thành ra cái sự phân biệt của nó rất là lớn Bây giờ kinh văn kế tiếp voi ngựa thú nhân gì Vì sao bị bắt giữ Vì sao nhân thí dụ Tương ưng thành tất đà sở tác và năng tác, núi rừng và mê hoặc. Trong cái câu kệ này thì tất cả những chúng sinh mà với cái bản tâm mà bất tín, họ sẽ tạo tác ra những cái ác nghiệp. Quý vị thấy những cái người mà tạo ác nghiệp nhiều là những chúng sinh không có lòng tin. Những chúng sinh không có lòng tin họ mới tạo ác nghiệp. Còn những chúng sinh mà họ có lòng tin Họ, họ, họ không có bác nhân quả là họ không bao giờ họ dám tạo ra ác nghiệp. Hết. Thành ra những người mà quý vị thấy họ tạo ác nghiệp là quý vị biết rằng những người này là những người nhất siễu đại ca, là những người bất tín, những người không có lòng từ Và những người này họ tạo ra ác nghiệp do đó họ bị trôi lăng trong cái sáu lường lục đạo luân hồi và thường thường mà con đường mà những người mà bất tính không có lòng tin họ sanh vào là con đường xuất sinh ở đây trong kinh văn nói rõ là con đường họ làm dôi họ làm ngựa à. quý vị thấy không? bây giờ thí dụ thầy thí dụ thôi một cái gì mà thầy tu một cái người hướng dẫn tinh thần cho đại chúng nhưng mà thay vì họ ráng họ tu Để họ đạt được cái trí huệ Để họ dạy đạo Nhưng mà rồi tâm của họ buông lung Họ giàu ở trong cái Một cái chùa Họ mặc sức họ phạm trai Họ phá giới Thì bây giờ Một cái người tu sĩ Quý vị nghe thầy nói cho rõ Một cái người tu sĩ chân thật Họ chỉ có hai con đường đi thôi Một Là họ thăng qua Họ tiến về cái cảnh giới thanh tịnh biết bà Hai Là họ đọ biêu diễn vào trong cái địa ngục vô giang Thành ra những cái vị tăng sĩ nào đó Mà đã lỡ phạm giới rồi đó Thì phải thu nhận với những cái vị trưởng lão thầy của mình Rồi xã y Xã y xong ra cuộc đời Sống lại cuộc đời phạm hạnh Ba bốn năm sau Trở lại là một cái vị Sa di Thì mới có thể được Mới đây thầy còn biết được Một cái vị hòa thượng rất là có tiếng tâm Ông phạm một cái giới nữ sắc nào đó Nhưng mà Cái y hòa thượng Tại vì ông tu cũng lâu rồi Cái y hòa thượng ông không có muốn bỏ Ông không muốn bỏ cái y này Tại vì hòa thượng là quý vị Phải tu ở trong cái dòng tu phải trên 40 năm Và quý vị phải là 60 tuổi thì quý vị mới được chấp nhận vào trong cái địa vị hòa thượng. Thành ra ông phạm giới mà ông không dám bỏ cái chức hòa thượng, ông vẫn còn mê cái chức hòa thượng. Thành ra ông đi qua bên ở trên bên Thái Lan á, ông qua đó ông cải trang cái ông trở thành ông xin ông trụ trì đó cho ông, ông xuống ông làm gì sa di ở bên đó. đó. Ừ. Rồi ổng làm sa di một thời gian Chừng đâu vài tháng sau rồi Rồi ổng trở về chùa ổng ổng mang lại cái chiếc quà thường Bởi vì với cái tâm của ổng nghĩ rằng ổng đã về trong cái chùa ở bên Thái Lan ổng làm một vị sa di giống như ổng đã cởi cái áo rồi Nhưng mà điều này không được Điều này không được Cái điều này là cái sự lừa dối lớn Trong cái, cái, cái, cái, cái tâm của người tù Quý vị đã là ở phạm giới Thì quý vị phải thưa ngay vị bổn sư của, của mình Chẳng hạn như bây giờ Đại sư Pháp Văn lỡ phạm giới Thì Thầy phải thưa ngay với Sư Tổ Thanh tịnh Hai Tạ Ngày đó tháng đó con đã vì cái sự vô minh Con đã vì cái sự mà mê lầm Con đã phạm cái giới đó Xin Tổ Từ Bi Ngài tha thứ cho con Cho con được xả cái áo bào của một cái người tăng sĩ Cho con trở về đời sống của một chúng sinh bình thường Sau này những cái nghiệp con nó tan biến Con xin được trở lại để làm một cái gì sa di kế tiếp đó là cái sự mà xả giới mà quý vị bất hết nghiệp còn bằng không quý vị làm mọi cách thì cái nghiệp vô gián sẽ đeo mang lại quý vị thầy bảo đảm những người mà đã phạm giới nữ sắc rồi đó hay là phạm những cái giới mà về mà sắc sanh mà giết người rồi đó, thì những người này đó nằm ở trong cái vô gián địa ngục không có đi được đâu quý vị bỏ cái thân xác mặc cà xa rồi, rồi là quý vị rơi vào cái vô gián địa ngục Thành ra chỉ có những cái người mà tu sĩ ngu ngốc họ mới làm điều này Chứ những người tu sĩ không ngu ngốc họ không có làm điều này Thầy nói ra điều này mà quý vị biết rằng Vẫn có những người đã thủy bán thầy Vẫn gọi điện thoại tới chùa gặp sư tổ Mà không biết thầy ở chùa nào hết Tình bài thưa sư tổ Đại sư Pháp Văn ở cùng với những sư cô rất là trẻ đẹp Và Đại sư Pháp vân Đã bất tịnh với những cái sư cô này ai di đà Phật Những người mà nói điều này thì bảo đảm rằng Họ không còn đủ cái nhân lực Để mà họ, họ vào Trong một cái thế giới của nhân nữa Rất là tội nghiệp Tại vì quý vị chỉ cần thủy bán một cái bạch Mà chân chánh thôi là quý vị đi vào Trong cái cảnh giới rất là, rất là ghê gỡ Thầy mà khi phạm giới Thầy không cần quý vị phải lên tiếng đâu Thầy là cái người giải đạo mà thầy phạm giới cho thì tự động thầy sinh xả y và thầy đi ra chứ thầy không có nằm ở trong cái thế giới mà đen tối về để thầy chịu sự đau khổ hôm nay thầy nói trên cái diễn đàn này để cho những cái người mà lỡ quỷ phạm thầy thầy xin tất cả mười phương chư Phật từ bi gia hộ và cho họ được có cái sự sám hối tha thứ cho họ để họ luôn luôn họ là một cái chúng nhân sống trong cái cõi đời và luôn luôn để cho họ gặp được phật pháp rồi bây giờ thầy đến cái phần kế tiếp nữa bây giờ những cái chúng sinh mà khi mà họ không có cái lòng tin đó họ sanh vào trong cái lòi xúc xanh chẳng hạn như lừa lạc đà này chứ đó những cái lòi chúng sinh này rất là tội nghiệp và họ bị giam cầm bắt giữ để chi để mà làm chinh Đỡ gót cho những người bộ lữ hành Chẳng hạn như quý vị đi ở sa mạc Thì con lạc đà nó cứu quý vị à, Mà lạc đà rất là tội nghiệp Nó đi một cái khoảng đường dài như vậy đó Nhưng mà nó cũng không, không có được uống nước Quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp Mà những người lạc đà làm con lạc đà này là ai? Là những người tu mà lợi dụng chúng sinh Những người tu lợi dụng chúng sinh Bây giờ nhân quả phải trở thành lạc đà Để biết được cái sự cơ cực Của đồng tiền người ta đã dân cúng tới cho mình Của thiện nam tính nữ người ta đã thức thức dậy sớm Người ta đã đổ mồ hôi mớ mắt Người ta làm ra tiền dân cho mình Mà mình lại, lại nghĩa là dùng cái số tiền đó Mình làm những chuyện không phải Thì cái nhân quả mình xứng đáng vào trong cái lòi lạc đà Để mình trả lại những cái, cái nghiệp báo đó Những cái nghiệp mình đã, đã tạo ra Và ngoài ra họ còn bị bắt giữ nuôi và ăn thịt Vì thế mà những chúng sinh tạo tác á thì họ phải phát tâm tu hành. Bởi vì họ có phát tâm tu hành á, thì họ mới dừng được cái ác nghiệp. Thì bây giờ khi mà họ phát cái tâm tu hành rồi đó thì cái tâm ác của họ sẽ biến thành cái thiện tâm. Và từ cái thiện tâm lần lần họ tăng tăng trưởng cái tâm và họ tiến vào ở trong cái thánh trí đạo. Họ thoát được cái sự vọng chấp và mê lầm của bản tâm của họ Đó là cái bản tâm tham sân và si Khi mà họ họ thoát được cái bản tâm tham sân si rồi đó, Thì họ là cái, cái cái cái chỗ tất đàn để mà cứu độ chúng sinh Như kỳ trước thầy đã giảng tất đàn Tức là một vị tăng sĩ do cái sự tu hành mà họ đắc đạo khi họ đắc đạo rồi thì họ phổ độ tất cả muôn loài chúng sinh và cái câu tất đàn nó được phổ nó được phổ biến qua cái câu là tự giác tức như là tự mình chứng đắc giác tha là mình phổ độ mọi chúng sinh và mình đi khắp mười phương thế giới mình nương theo cái cái lực của mình nương theo cái căn bổn của chúng sinh mình cứu độ gọi là giác hạnh và khi mà tự giác giác thanh, tha và giác hạnh nó được viên mãn thì mình chứng được nhất thiết chủng trí như thế ai còn nghe không? Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Lý chân thật như thị, duy tâm không cảnh giới, các địa không thứ lớp, không tướng chuyển sở y, y phương già nghệ thuật kỹ thuật cùng năm à, năm minh, tu di già núi đất. Nếu như chúng ta muốn Mà quặn bản tâm của chương của mình Và được vào chân lý chân như Thì các hành tướng tạo tác Của chúng ta Phải được Được ngâm trụ Có nghĩa là Chúng ta phải Không có khởi cái tâm ác nữa Mà chúng ta phải làm cho Cái tâm ác là, là nó tiêu diệt đi Chúng ta tăng trưởng cái thiện pháp Và sau khi Tăng trưởng thiện pháp rồi thì chúng ta được viên mãn trong thiện pháp. Chúng ta bắt đầu tiến đến cái đường mà chân như pháp. Như vậy thì chúng ta mới có thể thoát được lục đạo lương hồi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng sự phát triển của kỹ thuật và cái ngũ minh đều nằm trong cái chúng chắc của chúng, ta, của chúng sinh. Nằm ở trong cái sự mà kêu là tham muốn của chúng sinh Ngày hôm nay thì quý vị thấy thời thượng cổ là chúng sinh Dễ đắc đạo là tại vì nó không có những cái vật chất nhiều Nó từ không có những vật, vật, vật chất từ cái, cái phương tiện để đi Nó không có những vật chất nhiều từ những cái phương tiện mà trò chơi để vui thú Nhưng ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng à, Chúng nhân đã dùng cái Tư tưởng à, tí huệ của vọng tưởng mà nó tạo ra biết bao nhiêu là vật chất. Do đó, vật chất càng nhiều thì cái tâm linh của chúng ta nó càng bị thối đỏ. Bởi vì vậy, thấy một cái thế gian nào mà vật chất mà nó nhiều quá thì chắc chắn rằng cái người dân ở trong cái cái chỗ đó cái tâm linh nó yếu lắm. Cái người mà là có vật chất ít mà cái sự nghèo khổ nó nhiều thì cái tâm linh rất nhiều. Thành ra Kỳ trước Thầy có trình bày tại sao tất cả những cái Đức Thế Tôn ngày xưa như là câu, câu Na Hàm mẫu Ni, như là câu Lu Tôn Phật, như là Ngài Cá Diếp, như Ngài Thích Cá, các ngài đều thị hiện tại Ấn Độ. Tại vì quý vị biết rằng Ấn Độ là một cái, cái gốc dân rất là có một cái dân số rất là đông và Ấn Độ nó đã có một cái nguồn gốc lịch sử cũng rất là rất là sâu dày. Và đồng thời quý vị cũng biết người Ấn Độ là những người rất là tội nghiệp Họ sống rất là, rất là nghèo Họ nằm trong cái giai cấp Họ nằm trong giai cấp sát đế, sát đế lợi này. Rồi họ nằm trong cái giai cấp của những cái người mà hàng viên Nó thuộc gì thủ là Đà La Và sâu hơn nữa là nhức xuyển đại ca Do đó Đức Phật có một cái sự từ bi rất lớn Ngài thường thể hiện đến những cái thế gian mà nơi đó có nhiều sự đau khổ bởi vì có nhiều sự đau khổ thì cái lòng sùng tính cái lòng giải thoát của người mới có. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi giảng đạo mà quý vị đi đến cái đất nước của Hoa Kỳ, quý vị giảng sự giải thoát thì thầy bảo đảm ít ai nghe lắm. Tại vì thế gian này nó đang mê hoặc cũng xinh mà ở đây nó đầy đủ những cái điều vui mà ở đây nó đầy đủ những cái cái cái cái cái, cái điều mà quý vị cảm thấy rằng nó đầy đủ cho thân, quý vị đâu có cần phải cầu mong cái gì hết đâu. Nhưng mà ngược lại quý vị đến những cái đất nước mà đau khổ Thì họ thiếu thốn quá nhiều Do đó cái lầm của họ Nó Nó khởi tính tâm rất nhiều Họ muốn tu để họ vượt thoát Có những người họ thấy cái cảnh đời quá đau khổ Họ muốn tu để họ giải thoát luôn Và có những người mà họ thấy rằng Cái cảnh đau khổ của gia đình Thấy cảnh của họ như vậy đó Họ muốn tu để họ không còn sanh lại cái thế giới mà họ đang bị Do đó quý vị thấy rằng Một cái nước đất nước mà nó có cái sự mà nghèo khổ Thì các Bồ Tát và Đức Phật thường thị hiện Đó mới là cái những bậc chân nhân Bồ Tát Chứ không phải giống như một vị lãnh đạo tinh thần à, Một vị lãnh đạo tinh thần Có tiếng trên thế giới khi được nhà báo phỏng vấn Nếu ông được cái cơ duyên mà tái sanh, ông sẽ sanh đâu thì như này trả lời ngay lập tức không có ngượng miệng mà cũng có không có không có suy nghĩ tôi sẽ xin xin lưu sinh về cái thế giới mỹ quất. Cái điều này là một cái điều mà nói lên rằng cái tâm tham vọng của vậy này còn quá nhiều. Nói mà cái thân của ổng không mà tái sanh trở lại, họ sư ổng xin về cái Mỹ quất rồi thì ổng thổ độ được ai Thành ra một cái lời nói của một cái người mà Mình đã đánh giá trị được người đó như thế nào Từ khi mà ổng tuyên bố Cái lời nói đó rồi Thành ra sau này ổng đi tới đâu Thì người ta coi ổng giống như là Một cái cái bậc trước mắt Ngày xưa người ta coi ổng giống như bậc thánh vậy, Nhưng mà ổng tuyên bố câu đó rồi Thì tất cả đều coi ổng là cái bậc như là Ăn bám vào trong xã hội Không làm được cái việc gì có lợi với chúng sinh không Vì vậy thì người tu phải biến cái vọng chấp của mình Để mà đạt đến cái chỗ mà tâm bất động Đến cái sự an tịnh của bản thân Đó là cái hành giải thoát Và có như vậy chúng ta mới vượt thoát được Những cảnh giới đau khổ của kiếp nhân sinh Những cảnh giới cảnh giới đau khổ của kiếp Rồi bốn chân mang lâm đủ sinh Bây giờ kinh văn kế tiếp Biển trời trăng bao lớn Chúng sinh thượng trung hạ mỗi thân bao bao di trần, mỗi cung có mấy triệu, câu lô xá mấy cung, nửa do từng do từng, nửa do từng do từng, long thỏ và bực cổ cử, bật cửa, mỗi thân bao di trần. Đây là nói về với các bản tâm mà vọng chấp á thì chúng ta thường tầm tìm hiểu về cái vũ trụ, thường tìm hiểu về sự cấu tạo di tế của các bản thân. Những điều này thì thật sự ra chỉ là cái pháp thế gian thôi. Và những cái pháp này thì quý vị đọc để mà có đọc chứ không nó không có giúp ích gì cho cái phép mà xuất thế gian cả. Vì thế nên Đức Như Lai ngài mới khai thị các điều trên để chúng ta quay tâm phân biệt trở về cái bản tánh vốn đã có sự thanh tịnh của chúng ta. Quý vị thấy tất cả mọi việc Ở trên thế gian này nó chỉ là một cái giọng tưởng mà thôi. Nó chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Nó chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi. Chính vì vậy mà Đức Phật nói ra kệ này để cho chúng ta biết rằng tất cả điều đó là những cái điều giả dối. Những cái mà điều mà chúng ta cần phải rời khỏi nó Để chúng ta mới đạt được cái, cái tâm thành tình. giờ kinh văn kế tiếp. Rận lông dê một mặt nửa đống và một đống bao nhiêu hạt lúa Một hộp và mười, mười hộp, mười dạng và thiên ức cho đến mười triệu Mỗi món số bao nhiêu Đây là cái phương tiện về kỹ nghệ và ngày xưa đó, Lúc mà Đức Phật còn ở, ở trên thế gian đó, Thì ở Ấn Độ người ta dùng cái vấn đề bột mặt Người ta dùng những cái căn mà người ta gọi là đấu Khi mà cân mà nửa cái cân thì người ta gọi là nửa đấu Và khi mà đầy một cái cân thì người ta gọi là một đấu Thì bây giờ Đức Phật nói rằng Bao nhiêu hạt lúa trong một cái, cái hộp, trong một đấu Thì quý vị nhìn lại cái hộp lúa đi trong một giả của mình quý vị cũng thấy Thì nó vô, vô số hộp lúa trong đó Chứ không phải là đếm được Có hộp lúa mà nó đếm được thì nó quá ít rồi. Nếu mà nó nói là hộp lúa đếm được quý vị Để đem một dạ lúa ra, mà quý vị ngồi đếm được, được cái dạ lúa thì rất, quý vị rất hay Nhưng mà thường thường ở trong kinh doanh thì dùng, dùng, dùng một cái danh từ để mà thống nhất là Coi như là trong một cái đấu lúa vậy đó, nó có 84.000 cái, cái học lúa Chẳng hạn như vậy Và khi mà, khi mà nhiều cái đấu vậy đó thì nó sẽ hiện thành một cái học Và một cái học vậy đó và từ cái một học đến 10 học đó, thì cái con số của của nó là từ 10 dạng đến thiên ước mà cho đến 10 triệu đây là cái số mà kiểu là kiểu là nói về cái kỹ nghệ đó là cái phương tiện toán học trong cái thời đó mà thôi và danh sinh của toán học đó bây giờ chúng ta mình thấy rằng như ở trong cái cái quốc thổ của Việt Nam thì chúng ta dùng ký phải không nhưng mà khi mà chúng ta đến xứ hoa kỳ thì chúng ta không dùng ký mà chúng ta dùng bao phải không bao nhiêu bao nửa bao hay là một bao à, chẳng hạn như ở bên đất nước việt nam mình khi mình lái xe mình dùng một km nhưng mà ở bên hoa kỳ thì không dùng km người ta dùng một mai ừ. thành ra mỗi cái quốc độ nó đều có cái sự thay đổi này Như vậy thì Đức Phật Ngài cũng nói lên điều này là để Ngài cho thấy Rằng cái bản tâm của chúng ta Nó cái vọng chấp nó trùng trùng duyên khởi Bởi vì nó trùng trùng duyên khởi vọng chấp này nên nó sanh ra đủ thứ thông biệt Nó tạo tác Và cái, cái sự tạo tác này Nó là cái nguyên nhân nó gây ra nghiệp Để chúng sinh phải bị trôi lăn Trên con đường sinh tử luân hồn Đây là ý nghĩa của cái bài kể bây giờ kinh văn kế tiếp mấy trần thành giới tử mấy giới tử thành thảo tử lại có mấy thảo tử mới thành một hạt đậu mấy hạt đậu thành thù mấy thù thành một lượng mấy lượng thành một cân mấy cân thành tu di đây là những điều nên hỏi vì sao hỏi chuyện khác anh gì là phật đây là đức phật ngài um, ngài trách ngài đại huệ tại sao hỏi những cái những cái câu hỏi mà nó, nó, nó quá nghĩa là cao siêu những cái câu hỏi mà nó thuộc về cái xuất thế gian ừ. và trong cái thời đó thì cái người mà muốn đạt được ngộ được cái phép xuất thế gian nó rất là khó nó rất là khó chính vì vậy mà ngài nói tại sao không nói sự hiện thực cái hiện thực là nó như vậy đó bây giờ đem cái pháp mà Suốt thế gian thì khó có ai mà có thể thành tựu được Chính vì vậy mà Ngài mới đem cái Pháp thế gian này Để Ngài nối ra để Ngài đổi trò lại Cái điều này thì mỗi một cái bức độ nó có cái sự riêng của nó ừ. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái, cái hạt giống Thì hạt giống, mỗi cái hạt giống của một bức độ nó khác nhau Thành ra bây giờ nếu mình giảng ra Thì mình đi sâu vào Ở trong cái chỗ phân tâm Mình đi sâu vào cái chỗ vọng tưởng. Sở dĩ Đức Phật đưa câu này ra là Để Ngài đem cái Pháp Thế gian Ngài đối chọi lại cái Pháp xuất Thế gian Của Đại Quệ Bồ Tát Rồi bây giờ Kinh Văn kế tiếp Thân Văn Bích Chi Phật Các Phật và Bồ Tát Số lượng Thân bao nhiêu Mỗi thân mấy di trần Mỗi căn có mấy trần Lông mài lỗ chân lông mỗi trần thành mỗi thứ các việc như thế, sao không đem hỏi ta? À, bây giờ Đức Phật sau khi trách rằng tại sao đem những cái pháp quá cao vậy mà hỏi, không hỏi những cái cái sự hiện tại trong đất nước nó đang có, thì bây giờ ông Đức Phật lại nói tiếp là những cái quả đạo này nên hỏi. Không? Như vậy thì đoạn kinh này Đức Phật ngài nói về sự thành tựu của bản tâm khi mà À, bản tâm không còn những cái vọng tưởng sinh khởi nữa Nó đã được, được tiêu diệt rồi Thì những cái vị này không gọi là phàm phu nữa mà họ, họ mà họ sẽ được gọi là Những bậc thánh Và những bậc thánh này Tùy theo cái sự tắc ngộ của họ Gọi là thanh gian Chẳng hạn như cái bậc thanh gian Bây giờ mình thí dụ thôi Chẳng hạn như bốn anh em Kiều Trần Như khi mà Đức Thế Tôn ngày thành đạo thì đầu tiên ngài nhớ lại cái lời hứa trong quá khứ kiếp lúc mà ông vua là ông vua mà chặt tay vị tiên nhân mà tiên nhân là Đức Thích Ca vị vua kali mà chặt tay đó là cái gì đó là gì là ừ, kiều Trần Như và bây giờ thì Vị tiên nhân này nói rằng ngày nay ngươi thủ ngươi đoạn hết những tứ chi của ta thì ngày mai này chính ta khi hành đạo ta sẽ đoạn hết tất cả những tư tưởng phiền não của ngươi. Do cái điều này nó đã làm cho Đức Phật đầu tiên là phải đến để mà độ năm anh em Kiều Trần Như. Và khi mà đến độ năm em anh em Kiều Trần Như Đức Phật chỉ giảng cũng một cái bài pháp thôi. Thì ngay đêm đó Đức kiều trần dư từ phàm thân đạt đến cái bậc thánh nhân ngay đêm đó là ngài đã vào trong cái bậc uh, tu đà hàm bậc thánh đầu tiên và không bao lâu sau thì uh, kiều trần dư đạt a la hán như vậy thì những bậc mà thánh nhân a la hán là nương theo cái pháp âm của của đức phật và nương theo cái điều đó rồi tu hành thì gọi là thánh nhân Và những bậc mà gọi là bích chi đó thì những vị này họ nương theo cái, cái thập nhị nhân viên mà Đức Phật Ngài Giảng cái, cái, cái cấu trúc của một cái chúng sinh nó từ vô minh để cho nó đi đến cái chữ lão tử. Do đó những cái vị này họ nương theo cái, cái dòng này, có những người họ nương theo cái vô minh, họ tìm các phương pháp để họ diệt cái vô minh trong tâm của họ. Và lần lần họ diệt được vô minh sẽ, họ sẽ diệt được những mắt kế tiếp. Và cũng có những người họ không đi ngay chỗ, chỗ du minh họ diệt Mà họ diệt ngay chỗ cái ái dục Và khi mà họ diệt cái ái dục rồi Ái dục nó sạch rồi Thì những cái khác nó cũng sạch theo Do đó họ trở thành một cái vị Phật gọi là bích chi Phật Rồi bây giờ nói một cái vị bích chi Phật Sau khi mà họ đã đầy đủ cái Cái sự thanh tịnh Thì bắt đầu họ có sự hồi tâm Những bậc Thanh gian thì Bích Chi Phật họ, họ tâm lại Họ nghĩ rằng họ, từ xưa tới giờ Họ đã uh, Sanh nhiều vô lượng Vô số thân Và họ cũng đã um, Dùng của đàng A Tính Thí rất nhiều Bây giờ chúng sinh uh, Cúng dường cho họ trước kia Bây giờ những chúng sinh đó Họ đang hiện thân trong cái, cái phàm dân, Họ đang có sự đau khổ Vì vậy mà những gì này Họ nghĩ rằng Họ phải quá thân ra Để mà họ cứu độ những chúng sinh đó Do đó họ đi vào trong cái bộ Tát hạnh. Và những cái vị mà thanh văn và bích chi Phật mà trở lại thế gian này độ chúng sinh đó thì gọi là bộ Tát hạnh. Bồ tát thì có hai hạng, một là bồ tát phàm, bồ tát phàm là chúng ta ở đây chúng ta phát bồ đề tâm và chúng chúng ta nhận ví dụ như tại gia chúng ta còn vợ chồng chúng ta nhận 6 giới trọng và 28 giới khinh. Và những cái vị mà vào ở trong cái hàng tăng sĩ Mà xuất gia đó Thì những vị này sẽ nhận 10 giới trọng Và 48 giới khinh Như vậy thì những người mà nhận giới như vậy đó Thì cũng gọi là Bồ Tát Nhưng mà Bồ Tát này thuộc về Bồ Tát phàm Tại vì Bồ Tát này chưa có đạt đến cái, cái chỗ mà thanh tịnh lục ca Nhưng mà Bồ Tát này Cũng có cái, cái Những Bồ Tát phàm này cũng quan trọng lắm Là tại vì cái đạo Ở trong cái thế gian này Mà nó được dũng mạnh hay không Là do những vị Bồ-Tát phàm này Những vị Bồ-Tát phàm này Có một năng lực năng lượng Thành ra những vị Bồ-Tát này Mặc dầu là gọi là sơ phát tâm Bồ-Tát Nhưng mà những vị này có công đức rất cao Cái Phật Pháp mà ngày hôm nay Vẫn còn là nhờ cái Nhờ cái Bồ-Tát Bồ-Tát tại gia Bây giờ mình nói sai chẳng qua nói gần Chẳng hạn như à, lúc mà Tổ sư của, của, của dòng Pháp Nhãn Ngài Lâm Trung Thì đệ tử của Ngài bây giờ là vị mà sư huynh của sư tổ mà, Cái vị đó là, là tổ sư của sư tổ à, Là coi như là thầy của sư tổ Bây giờ Ngài mới là Bồ Tát Bồ Tát Tại Gia thôi Nhưng mà cái vị này đó Bồ Tát Tại Gia mà Ngài còn thêm bắt giới nữa Có nghĩa là Ngài không có gia đình Thì khi mà vị thầy lâm chung như vậy thì vị thầy mới trao cái áo cà sa và cái tích trượng cùng với những cái gia phả những cái bản mà ghi lại từ lúc mà tổ pháp nhãn đầu tiên là ai rồi kế tiếp là ai đó coi như cái dòng gia phả và kêu vị này phải nói tiếp để mà cho cái dòng pháp nhãn được thành tựu thì quý vị thấy rằng cái vị này mặc dầu chỉ là bồ tát tại gia thôi mà vị bồ tát này là có bắt giới đó Lập tức cái vị này xuống tóc và ngay trong đêm đó là được vị thầy của mình nghĩa là, cho vào hàng tăng sĩ và truyền luôn cái ngôi dục tổ dị. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát rất là, rất là có những công đức. Cũng như chính thầy hôm nay thầy ngồi đây thì thầy giảng đạo chúng sinh cái ngày xưa. Trong đạo tràng quán thăm thì diện thầy cũng là một vị Bồ Tát tại gia. Sau này đủ nhân viên sư tổ mới phổ độ cho thầy tốt. Thành ra nếu không có những vị Bồ Tát tại gia thì chắc chắn là không có những cái vị mà tăng sĩ sau này Bởi vì những vị Bồ Tát tại gia là, là những cái vị đã cứu giúp ở trong cái dòng, dòng thiền tâm rất nhiều Những cái vị mà thật sự đó mà gọi là Bồ Tát đó, Mặc dù họ chưa có xuất gia được, nhưng mà khi mà ví dụ trong cái dòng thiền đó mà cái dị mà tổ đó mà lâm chung mà chưa có dị tăng sĩ nào đó thì những vị Bồ Tát này phải hy sinh, phải xuống tập để mà giữ cái dòng nó còn duy trì. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị ngồi đối diện với Đại sư Pháp Vân, nhưng mà Đại sư Pháp Vân ngày xưa chính là Bồ Tát tại gia. Đó là cái điều mà thầy Châu quý vị biết rằng Bồ-Tát tại gia là cái nguồn gốc để mà phổ độ cho cái, cái dòng thiền tâm. Hay là phổ độ cho các tâm phái. Quý vị thấy những người mà cư sĩ nói thì nói cho họ không có cái tâm bằng những vị Bồ-Tát. Những vị Bồ-Tát thì ngoài cái tâm của họ rất lớn họ hy sinh được. Những người cư sĩ họ hy sinh được. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm của những vị Bồ Tát lớn lắm quý vị ơi. Thành ra trong cái kinh mà, nhất là cái kinh kinh Quan Nghiêm đó, khi mà ca tụng về sơ phát tâm Bồ Tát đó, ca tụng rất là lớn, là nói rằng vị này là những cái vị mà làm được những việc mà những cái người, người phàm dân làm được, những gì chư thiên cõi trời làm được, kể cả những gì chuyển lưng thánh dương làm cũng được là Tại vì những vị này mặc dầu là Bồ Tát Tại Gia Nhưng mà trong tương lai biết đâu Một trong những vị này sẽ là những vị tổ Thật ra khi mà quý vị đến trường quý vị thấy trẻ em Mặc dầu nó là trẻ em như vậy Nhưng mà nó ngày xưa Trong tương lai nó sẽ là nhân tài của đất nước Như vậy thì Chúng ta biết rằng khi mà đạt được cái quả thánh này thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ bởi vì thấy chúng ta đâu phải ở cõi trời chúng ta tu đâu Chúng ta phải sanh vào trong cái cửa sanh tử Từ trong cái sanh tử chúng ta mới đi vào cửa giải thoát Cái người nào nói rằng ta không phải vào trong cửa sanh tử tự động ta giải thoát là cái lồi ma nó nói Chúng ta phải vào trong cái sanh tử chúng ta mới đi đến cái chỗ giải thoát Bởi vì nếu, nếu chúng ta không vào chỗ sanh trợ tử Thì làm sao mà Làm sao mà chúng ta có cái thân người Phải không Có nghĩa là không có vào sinh tử Là chúng ta không thoát quỷ hồi. Chúng ta phải mượn cái bào thai Của, của Cha và mẹ Chúng ta mới có thân này Những cái gì nào mà nói rằng Tôi là cái bậc tiên nhân Tôi là bậc Bồ Tát Tôi nhập vào trong người đó Tôi giảng đạo là cái, cái lòi, đó, lòi thiên ma không Bồ-Tát chân thật là có thân y hịch như chúng sinh Bồ-Tát chân thật là có sự đau khổ giống như chúng sinh Vẫn bị thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông chi phối Chúng sinh đau thì ta đau Giống như Kinh Duyên Ma Cật nói Ta vì chúng sinh mà ta tu, Nhưng mà sự đau khổ của ta đồng với sự đau khổ của chúng sinh Đó mới là một cái bậc giải đạo Bây giờ tà ma ngoài đạo rất nhiều Có những người họ buộc cái khăn lên đầu cái Họ xưng họ là quán tham Bồ Tát Ở cõi cực lạc đến Họ xưng họ là dân thù xưng lợi Bồ Tát Họ xưng đủ thứ danh xưng hết Nhưng rồi sao Họ không làm được gì với chúng sinh hết Bây giờ quý vị thấy Bây giờ đừng nói chi quý vị Chỉ cần đi qua bên Ấn Độ thôi ừ, Đi qua Ấn Độ thôi Quý vị tìm một cái bậc mà phàm tăng quý vị Lại chắc không có đâu Tại bên đó Vị nào cũng là dân thù hết Vị nào cũng là phổ hiền hết đó, vì nào cũng là quán tham bồ tát tái sanh hết đó, nghe mà thấy mà sợ phải không? nhưng mà nhìn lại thì làm được gì cho chúng sinh? hay là giác cái áo cà sa đi vòng khắp thế giới để mà xin tiền chúng sinh để mà mà sống? làm được gì cho chúng sinh? đây là điều thầy nói. bây giờ dùng những cái điều chẳng hạn như bây giờ Dùng cái thần lực để mà giải thoát những cái nghiệp chúng sinh nó láo. Nghiệp giải thoát của chúng sinh nó từ trong tâm nó sanh ra thì phải dùng tâm nó mới diệt được. Làm gì mà dùng thằng chú mà diệt được. Đây là cái điều ngoa, cái điều nguy. Những cái người mà người ta có trí huệ, người ta thấy được điều này. Còn những cái bậc mà phàm, phàm tăng, phàm, phàm nhân mà ngu si đó thì họ sẽ chấp nhận điều này. Làm sao làm sao có cái vụ mình tụng thành chú mà Mình có thể là mình giải được nghiệp của mình Điều vô lý Cái nghiệp của mình đó Từ vô lượng kiếp thì chính mình phải tu Mình phải lượt bỏ nó Mình giống như tu Tất nhiên là mình dùng cái lượt để mình lượt Lượt bỏ những cái sự Dơ bẩn ở trong bản tâm Lượt bỏ đi những cái, cái Cái sự mà Tăng trưởng của cái ác của mình Từ từ mình mới sạch chứ Bây giờ dùng câu thằng chú để mà tất cả cái điều đó sạch Thì cái chuyện nó mơ hồ Thành ra quý vị nào mà cúi đầu xuống mà tụng thằng chú Để mà giải nghiệp thì quý vị đều là cái, cái Phật tử thuộc về cái hàng ngu si Tại sao thầy nói vậy? Là tại vì trên đường tu thầy đã có đủ trí huệ để thầy thấy điều này Thầy không có tu mà trong cái mờ đó Thầy không có tu ở trong cái sự ngu si đâu. Tu như vậy chúng ta sẽ làm thân người mãi mãi. Và chúng ta làm thân người mà chúng ta còn nô lệ cho những cái thần thánh nữa. Chúng ta là một người giải thoát. Chúng ta phải thoát khỏi những cái sự nô lệ của thần thánh. Thầy không tin ai hết. Thầy tin ngay chỗ con đường thiền định của Đức Thế Thống. Tại ra đi. Kể cả ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Thầy cũng không, không, không, không, không, không nhìn tới ổng Tại vì ổng là, là thầy. Là thầy. Ông không có khả năng để mà rửa từ từ cái tội gì cho thầy hết á thầy tu thiền định từ từ từ từ, từ, từ thầy mới đạt được cái trí huệ và năng lực của thầy chứ còn ông ngọc hoàng thượng đế thì ổng là ổng thôi thành ra người nào nói rằng ngọc hoàng thượng đế hay những bậc phạm thiên có thể rửa tội cho chúng sinh điều đó đều nói láo là những cái người lừa đảo Như vậy thì muốn đạt đến việc vị thánh đạo này Chúng sinh phải vào cửa sinh tử của cha mẹ Mới có cái thân Và cái thân này không phải là một kiếp Rồi nó thành tụ Mà nó phải thành tụ vô lượng vô số kiếp Và những cái sắc trần Mà tạo thành những cái điều này Thì chúng ta sẽ Được Đức Phật Ngài nói rõ ràng Nhưng mà thật sự ra Quý vị thấy chúng ta bằng sắc thịt như vậy Nhưng mà thật sự nó là từ cái di trần Nó tạo thành chẳng hạn như chúng ta là những cái di trần thô thành ra nó tạo thành cái sắc chất chúng ta nhìn thấy còn những cái chư thiên thì nó tạo bằng những cái di trần di tế những di trần đó nó dệt bằng cái, những cái giống như những, vị, những sự tơ, tơ trời đó. nó dệt bằng những cái, cái, cái, cái ánh hào quang ở trong không gian đó. thành ra chúng ta không nhìn mắt thường thấy nếu mà quý vị nào mà có huệ nhãn đó, quý vị ra nhìn ở trong không khí thì quý vị sẽ thấy trong không khí khi mà quý vị nhìn đó, nó, nó bình thường thôi nhưng mà là một lát có quý vị thấy rằng ở trong không khí nó có sự chuyển động nó chuyển động xong rồi quý vị sẽ thấy ở trong không khí nó sẽ, sẽ có những cái lằn giống lằn chỉ đó. và lằn chỉ này nó có bãi màu nó đi ở trong không khí đó. thì đó là những cái di trần mà nó, nó dệt nên những cái thân của, của chúng sinh do đó quý vị thấy rằng những người mà tu tiên đó, họ biết được điều này họ dùng cái, cái phương pháp mà Hít thụ cái tiêu thiên khí để họ làm cho cái cái thân của họ khỏe mạnh và họ làm cho cái thân của họ tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy vào trong cái phần kinh văn. Vì sao được giàu có? Sao gọi là chuyển lưng dương? Làm sao vua giữ được nước? Làm sao chúng ta được giải thoát? Đây là những cái câu nói mà từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Đây là Đức Phật lập những câu kệ lại cái lời của Đại nguyện Bồ Tát. Vì vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái cuộc đời này bất cứ ai cũng mong rằng ở thế gian này sống sẽ được cái sự sung túc giàu tục, giàu có và tuy nhiên thì chúng ta nhìn lại đi ở thế gian này cái người nghèo thì quá nghèo mà quá nhiều nữa nhưng mà ngược lại những người giàu thì rất ít vì thế mà đức thế tôn ngài nói ngài mới nói cái câu kệ này là để dạy cho chúng nhân biết cách tu nhân tức đức nhất là cái hạnh bố thí nên phải thực hành Và cũng phải tu từ tâm tất cả đại chúng thấy rằng cổ nhân chúng ta thường nói là lòng lành thì thả cá dưới sông phải không đức lớn nuôi nai trên núi đây là những cái người mà họ có cái tâm rất là lành bằng chứng là quý vị thấy rằng vào những cái ngày rằm tháng bảy du lan thì có những người mà họ có tâm đạo đó thì họ mua chim mua cá họ thả thì để nó ứng với cái câu của cổ nhân vì thế mà chúng nhân muốn được cái sự giàu sang muốn được cái sự vinh hiển thì phải thực hành những điều sau đây một là phải hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ hai là phải cung kính hòa nhã an ủi với tất cả mọi chúng sinh ba là chia sớt những thức ăn nước uống và tiền bạc cho những người nghèo đang đói và sống trong cảnh cơ hà bốn và sau cùng là chúng nhân đó phải phát tâm tu thập thiện giới. Một chúng nhân mà thực hành các điều trên đây, chắc chắn rằng khi mà trên con đường tái sinh, họ sẽ, sẽ sinh được vào trong cái gia đình phú quý, quyền quy, vật chất sẽ dư giả. Và khi họ lớn lên, nhờ tiền của của gia đình, mà họ có thể là học hành, họ trao dồi kiến thức rất là dễ dàng quý vị thấy những người mà họ sanh ở trong những gia đình giàu những gia đình mà vui quán đó. hầu như là những người này họ học tới nơi tới chốn tại vì họ có được có tiền cũng có sẵn còn những người mà họ lỡ xa chân vào trong những gia đình nghèo quá rất là tội nghiệp nhiều khi họ học nửa chừng rồi phải em út đông quá họ phải vì em út họ phải dứt cái sự học và họ vào trong cái thế gian của cuộc đời, họ đi làm để họ giúp đỡ cho ba mẹ một điều mà thầy muốn nói với tất cả quý vị tâm của chúng sinh đều bình đẳng không có ai gọi là ngu và ngốc nếu mà những cái người mà ngu và ngốc họ được sanh vào trong gia đình mà quyền quý thì họ vẫn có đủ bằng cấp giống như là những người thông minh do đó nhiều khi hôm nay chúng ta Được những cái duyên mai rất lớn Là chúng ta sanh ở trong những cái gia đình quý tộc Nhà quan quyền quý Chúng ta học đến nơi đến chốn Chúng ta phải thương những cái bậc mà Họ không có đủ những điều kiện Chúng ta đừng nói rằng chúng ta thông minh hơn họ Chưa chắc đâu Bởi vậy Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài đã nói một cái câu khi mà Ngài nói rằng Ngài vẫn làm kệ Được Thì một cái vị cư sĩ tu Ở trong cái đạo tràng của Hoàng Nhẫn Mới nói rằng Tôi là quan tứ phẩm. Ngài mà làm kệ được thì tôi sẽ biên để giúp đỡ cho ngài để trình lên. Nhưng mà trong cái lời nói của ông nó, nó, nó, nó tỏ ra một cái điều là coi như là ông là cái người mà dốt nát ông lại biết làm kệ sao? Ý của, của, của vị quan tứ phẩm này. Thì ông Huệ Năng nói câu. Có những người mà họ đứng ở trên cái bậc rất là cao nhưng mà tâm của họ rất là nhỏ. Có những người tâm của thân của họ đứng ở dưới bậc thấp Mà tâm của họ rất là lớn Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng là mình học Đầy đủ kiến thức đầy đủ Mình thông minh hơn những người khác Không đâu Tâm của chúng sinh đồng đẳng với nhau Quý vị được đặt vào môi trường đó Thì quý vị sẽ được như vậy Quý vị sinh trong gia đình quyền quý Bắt buộc quý vị phải có đủ bằng cấp, có đủ kiến thức Thành ra chúng ta đừng vội vỗ ngực rằng Chúng ta có cái sự kiến thức học hành hơn những người khác Cái điều đó là chúng ta Chưa thấy được cái luật nhân quả Những người mà họ thua chúng ta là tại vì trong cái tiền kiếp của họ, họ không có thực hành được những cái thập thiện giới. Họ không có thực hành được cái bố thí Do đó khi họ tái sanh là trong cuộc đời này, họ sanh vào những cái gia đình hàng kém. Họ sanh vào những gia đình rất là nghèo khổ. Và con đường học vấn của họ cũng bị dứt mắt. Do đó, chúng ta muốn trong cái kiếp tái sanh của chúng ta mà chúng ta đầy đủ những kiến thức thì chúng ta phải hành thập thiện chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, hiếu kính đối với những bậc bề trên chúng ta phải bố thí, bố thí thì có nhiều phương pháp bố thí lắm. chứ không phải là nói rằng chúng ta à, giàu chúng ta mới bố thí bố thí rất là nhiều, chẳng hạn như bây giờ thầy là cái ông Tăng là người người nghèo nhất trên thế gian. Bây giờ thầy thầy đâu có tiền đâu có bố thí quý vị. Thì thầy, thầy dùng cái pháp để thầy bố thí, phải không? Bây giờ thầy đang bố thí cho quý vị đây. Đây là thầy dùng cái cái cái pháp thí đây. Thầy là nghèo thầy không có gì hết. Thầy có pháp thí thầy bố thí pháp. Quý vị nghèo, quý vị không có tiền thì quý vị bố thí những lời an ủi đến những chúng sinh đang đau khổ. Nói về cái phương pháp bố thí không phải là dùng chữ tiền mới gọi là bố thí mà dùng tất cả phương tiện mà quý vị có phải giúp đỡ chúng sinh, gọi là bố thí. Những người mà họ đã có cái từ tâm bố thí như vậy, thì họ đi tới đâu? Họ cũng được mọi người nghe theo. Họ đi tới đâu khi lâm vào cảnh khổ, cũng được mọi người giúp đỡ. Và mọi việc ở thế gian, họ làm điều như là được hạnh thông. Bây giờ tiến lên một bước nữa, thì những cái chúng nhân đó nên phát bồ đề tâm, quy y tam bảo, thực hành bồ tát giới, tu lục độ ba la mật và tứ vô lượng tâm và lòng yêu thương của chúng sinh phải phát khởi cho nó rộng sâu như biển cả và như thế khi mà họ tái sanh trở lại cõi đời này thì họ thường được làm một vị chuyển lưng thánh dương Bây giờ nói về một cái vị chuyển lưng Thánh Dương. Tại vì trong kệ có nói vì sao được làm chuyển lưng. Nói về một cái vị chuyển lưng Thánh Dương. Thì một vị chuyển lưng Thánh Dương sẽ được chia ra làm bốn bậc. Quý vị đang học về cái kinh thành ra quý vị cần phải biết cái điều này. Một vị chuyển lưng Thánh Dương chia làm bốn bậc. Khi mà kiếp số của nhân sinh ở nơi đây, chúng ta đang ở kiếp giảm. Khi mà kiếp của chúng ta nó giảm đến mà con người thọ mạng cao nhất là 10 tuổi, tuổi thọ cao nhất là 10 tuổi. Thì bây giờ cứ mỗi một một một cái năm vậy nó sẽ tăng lên một cái tuổi. Và khi mà chúng ta lên đến cái tuổi gọi là hai ngàn tuổi, thì một cái vị chuyển lưng thánh dương gọi là thiết lưng dương ra đời. Và một vị thiết lưng dương này thì chỉ có cái quyền cai trị cái cõi nam thiện bộ châu hay còn gọi là cái cõi ta bà của mình. Và lúc mà con người tăng thọ đến 40.000 tuổi, thì một cái vị đồng luân dương ra đời. Cái vị đồng luân dương này thì sẽ cai trị hai châu, đó là châu Nam Thiệm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu. Và khi mà con người tăng tuổi thọ đến 60.000 tuổi, thì ngăn luân dương ra đời. Vị này thống trị cả ba châu thiên hạ, đó là Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngu Quá Châu. Và khi mà túi thọ con người tăng đến 80.000 tuổi, thì bây giờ Kim Luân Dương ra đời. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà Đức Di lặc Thiên Tôn ngày xuống trần độ chúng sinh là nhằm lúc chúng sinh 80.000 tuổi. Thì bây giờ có vua à, Kim luân Kim luân Dương ra đời. Thì bây giờ nguyên cái tăng đoàn của, của Ngài sẽ được những cái gì mà chuyển lưng Thánh Dương này à, cúng dường tứ sự vật chất. Quý vị nên nhớ những cái bậc, những đức Phật mà ra đời đó là thường thường nằm ở giàu ở trong cái thời kỳ của những cái bậc mà chuyển lưng Thánh Dương ra đời. Bởi vì chuyển lưng Thánh Dương ra đời thì đất nước của Ngài nó mới có cái sự giàu sang. Nó mới có đầy đủ những cái thức ăn, thức uống mà cũng dường đến Đức Phật. Một cái tăng đoàn của Đức Phật rất là nhiều, rất là đông. Do đó một một người cư sĩ lo không nổi. Hay là vài trăm cư sĩ lo không nổi. Chẳng hạn như Đức Di Lặc ra đời, một cái lần thuyết pháp của của, của Ngài thôi. Ngài độ ức ức chúng sinh. chín mươi mấy ức chúng sinh. Như vậy thì bây giờ những chúng sinh đó mà họ quy y làm tỳ kheo thì quý vị làm gì có đủ tiền để quý vị thì lo cho những tỳ kheo này. Thì chỉ có những cái bạch mà kêu là Kim Luân Dương họ ra đời. Thì họ mới có thể cúng dường đến Đức Phật. Thì Kim Luân Dương này sẽ thống trị toàn thể tứ châu thiên hạ. Trong đó bao gồm là Nam Thiệm Bồ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Hóa Châu và Bắc cu Lô Châu. Vậy là quý vị biết có bốn loại chuyển lưng đến Thánh Dương rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta hỏi trong cái thời kỳ này có chuyện liên thanh dương không? Không. Là tại vì quý vị nên nhớ, một cái vị mà thuyết lưng dương ra đời là có cai trị toàn cả cái ta bà này. Mà bây giờ quý vị đâu thấy ai cai cai trị toàn cõi ta bà thôi. Mình có những tổng thống nhưng mà những tổng thống của những cái nước họ độc lập chứ mà họ không có họ không phải là không phải là toàn tất cả những nước đó để có một vua mà thôi. Trong tương lai, trong cái kiếp mà có Thiết Luân Dương ra đời để cai trị trong cái ta bà này đó, thì Ngài coi hết cả thế giới, mới gọi là Thiết Luân Dương. Một cái gì mà chuyển Luân Dương ra đời, đó, thì thường thường có cái bãi báo nó xuất hiện. Bây giờ quý vị thấy tổng thống đâu có bãi báo phải không? Ừ, tổng thống không có bãi báo. Tất nhiên là cái thời kỳ này không có chuyển Luân Dương. Bây giờ đầu tiên là Kim Luân Bảo, hay còn gọi là bánh xe báo bằng vàng cái bánh xe này nó có cả ngàn cây căm nó đều làm bằng vàng và nó có khả năng là nó chở voi, ngựa binh lính cùng nhà vua du hành khắp bốn châu thiên hạ à, quý vị thấy không ngày hôm nay thì mình có cái cái máy bay à, những cái gì tổng thống thì đi kinh hành dùng máy bay nhưng mà đó là những cái phương tiện vật chất do chúng sinh suy tưởng mà ra Ra. Nhưng mà thời chuyển lưng Thánh Dương đó Khi mà những vị chuyển lưng Thánh Dương ra đời đó, Thì cái Kim Luân Bảo tự động Nó hiện tới ừ, Nó hiện tới nó hiện tới Và nó nằm ở trong cái lòng bàn tay của chuyển lưng Thánh Dương Nó nhỏ lắm Nhưng mà nó có, có ngàn cây canh Nhưng mà vị chuyển lưng Thánh Dương này Theo cái ý niệm muốn nó lớn bao nhiêu Nó lớn bao nhiêu Do đó cái, cái Kim Luân Bảo này Nó có thể chở được voi ngựa Mà nó có thể chở được những binh lính Để giúp cho nhà vua du hành Để mà coi cái tứ châu thiên hạ Chỗ nào mà có Có giặc giả hay có gì đó Thì Ngài cho những cái binh lính này Lên trên Kim Luân Bảo Và du hành ở trên không gian Đây là phước báo của những chúng sinh tu mà có Thành ra quý vị thấy không Bây giờ chúng ta tu Nhưng mà chúng ta phải dùng cái tư tưởng Tạo ra vật chất để chúng ta mới Mới du hành được Ngày xưa thì không có vậy cái Công đức của chúng ta nó quá lớn Thành ra nó Nó, nó thể hiện ngay lập tức Chữ lưng cánh dương ra đời là cái kim lưng bảo nó ra đời theo. Thứ hai là bạch tượng bảo mà còn gọi là dôi trắng sáu ngà. Con dôi trắng này là nó dùng để mà chở cho vua để cho vua đi tuần du ở trong cái mà vua đang ngự trị. Thứ ba là cám mã bảo. Cám mã bảo tức là con ngựa. Mã là con ngựa. Cám mã bảo là con ngựa. Con ngựa này nó không phải là màu trắng giống như mình đã thấy mà nó không phải là màu đỏ hồng mau như mình thấy mà nó là nó là con ngựa màu thiên thanh là màu da trời đó quý vị mà khi nào mặt trời mà không có mây đó quý vị dòm thẳng lên trời quý vị thấy một cái từng trời mà màu mà nó nó xanh giống như xanh nước biển đó. đây là con ngựa màu đỏ đó. Ừ, con ngựa màu đỏ con ngựa này màu màu thiên thanh của da trời con ngựa này nó có thể bay được lên hư không Và nó có nó, nó để cho vua Cởi để tuần vua Các những châu huyện nó ở gần Bây giờ thứ tư Bây giờ thứ tư là Cái thần châu bảo Hay là còn gọi là ngọc bảo Màu nhiệm Đây là cái duyên ngọc Và duyên ngọc này Nó có 8 cái góc Cũng gọi là bát giác đó Quý vị thấy duyên ngọc bát giác đó thì viên ngọc này nó có công năng là gì nó công năng là nó treo ở hoàng cung và trong cái đêm đó nó tỏa ánh sáng ráng sáng rực giống như là ban ngày à, cái viên ngọc báo này do đó vua chuyển lương dương khi mà các, các ngày vui chơi các ngày là làm việc trong đêm đó chỉ cần treo cái viên thần châu này lên thôi là nó sáng rực hết bây giờ thứ năm là ngọc nữ báo, hai còn gọi là ngọc nữ. Đó chính là vợ của vua, vợ của vua. Cái người mà ngọc nữ này thì nhan sắc diễm lệ tuyệt trần, thân thể thì thân thể của cái người ngọc nữ này nó tốt ra cái mùi trầm hương. quý vị thấy cái trầm, á, nhất là ở Việt Nam mà quý vị thấy người ta tìm trầm nó rất là khó, bởi vì trầm nó rất là mát, trầm rất là mát. Thành ra có những người mà ngày xưa người ta nói là ngậm ngãi tìm trầm đó Là tại vì người ta phải muốn tìm những cái trầm này Người ta phải ngậm những cái, cái ngãi trong miệng Để người ta tìm trầm Mà cái ngãi này mà nó nằm ở trong miệng mà lâu quá mà không chịu nhả ra đó Thì cái, cái, cái, cái thân người của người mà ngậm ngãi đó lần lần nó mọc lông Thành ra người ta nói rằng những người mà ngậm ngãi tìm trầm lâu ngày đó mà Không chịu cởi bỏ cái ngãi ra đó, đó thì nó sẽ biến thành cọp Biến thành con cọp Thì cái vị ngọc nữ này là ở trong thân thể nó toát ra cái mùi trầm hương. Cái hơi miệng thì nó thoảng ra cái hương sen của, cái hương thơm của hoa sen xanh. Cái hoa sen xanh này thì cái người Việt Nam mình hình như nó không có, mà nó ở những cái cung trời. Cung trời hoa sen xanh này nó rất là thơm, nó thơm ngát. Nó thơm mà thơm một cách rất là thanh tịnh. Quý vị nghe cái mùi này, cái tất cả những cái sự mà khổ não, những cái sự mà u phiền của gì nó bay mất liền mà thân thể của người ngọc nữ này cũng rất là lạ kỳ là khi mà à, vào mùa đông á thì thân thể này tự động nó ấm áp mà khi mà vào cái mùa hè nóng nực thì thân thể này nó mắc lạnh hà và người ngọc nữ này hầu hạ rất khéo léo và được vua chuyển lưng rất là yêu thương quý vị biết rằng trong cái thời mà của vua chuyển lưng thánh dương ra đời mà ngọc nữ ra đời đó, là người ngọc nữ này đó có khả năng đẻ một ngàn vị thái tử khả năng của ngọc nữ này là đẻ một ngàn vị thái tử mà khi nói tới chữ chuyển lưng thánh dương đó là hầu như là vị nào cũng có một ngàn người con bây giờ thứ năm Là chủ tạng thần bảo, hay còn gọi là quan giữ kho báo. Cái vị này là cái vị mà có thiên nhãn thông. Nhìn thấy tất cả những vật dụng mà cắt giấu là, ở trong kho. Quý vị thấy rằng trong kho nó rộng lớn như vậy đó. Mà vị này chỉ cần vua nói rằng tôi cần vật đó là vị đó nghĩa là không, không đầy nữa, là trong vòng 5-10 phút là đem ra ngay. là Tại vì vị này có thiên nhãn. Nhìn thấy tất cả những vật dụng mà mình cắt giữ ở trong kho. Nên gọi là chủ tạng thần bảo. Thứ bảy là binh thần bảo Hai còn gọi là tướng quân bảo Cái vị này là họ Cái vị này trông coi về cái quân sự Vị này hiểu rõ về quân cơ Có tài là điều binh khiển tướng Như vậy thì quý vị thấy khi mà Một vị mà triển lưng Thánh vương ra đời Thì bãi báo nó xuất hiện Vậy thì bãi báo này nó từ đâu nó ra Đây tức là nó, nó xuất hiện là từ ở Trong cái công đức của chúng nhân Khi mà ở cõi ta bà này Tu nên được cái bãi báo Quý hiếm này nó hiện ra Và vua chuyển lương Thánh Dương á Nếu mà quý vị mà Đã một lần mà gặp Đức Phật rồi đó Quý vị nhìn một vị chuyển lương Thánh Dương đó Quý vị ngỡ là Đức Phật ra đời Bởi vì vị chuyển lương Thánh Dương này Họ cũng có 32 tướng đẹp Giống như Đức Phật Họ có 32 tướng đại trưởng phu, nhưng mà họ không có 80 vẻ đẹp tùy hình. Tại vì 80 vẻ đẹp tùy hình là phải do cái công đức tu hành mới có. Thành ra Đức Phật có 32 tướng đẹp cộng thêm 80 cái đức tùy hình. Là do cái bản tâm nó tu nó tạo thành. Một cái điều rất là đặc biệt là khi mà vua chuyển lên Thánh Dương Băng Hà đó thì cái vị này không bao giờ sa đọ vào ở trong cái cái cõi người hết mà vị này sanh lên trên cung trời đạo lợi thiên cung bây giờ mình đặt lý do tại sao ông chuyển Lương thánh dương ông làm vua vậy mà tại sao ông lại được sanh vào cái cung trời đạo lợi thiên cung mà ông không đọa lạc giống như những vị vua khác giống như vua trụ dương cũng làm vua tại sao đọa vào địa ngục à, trụ dương đắc kỷ đó à, có những vị vua mà bây giờ vẫn còn nằm ở trong địa ngục chịu tội là tại vì giết hại chúng sinh rất nhiều Nhưng mà ông chuyển luân Thánh Dương này thì ổng lại, khi ổng chết, bất cứ ông chuyển luân Thánh Dương nào khi chết, đều sanh vào trong cái cõi trời đau lợi. Điều này để cho tất cả quý đại chúng thấy rõ cái nhân quả của chúng sinh. Tại vì những gì chuyển luân Thánh Dương, khi mà mấy ổng ra đời đó, mấy ổng đều đem thập thiện giới dạy cho chúng sinh. Thành ra công đức mấy ổng lớn lắm. Công đức lớn lắm. Không thể nào mà đọa lạc được hết. á Vì vậy mà khi mà vua chuyển luân Thánh Dương ra đời Rồi khi chết đó, thì bắt buộc phải săn vào ở trong cái cung trời thứ hai là lao lợi thiên cung. Và khi mà khi mà vua chết bảy ngày sau á thì bánh xe báo voi báo ngựa báo ngọc báo tự nhiên nó biến mất. Và ba món báo còn lại là ngọc nữ quan giữ kho tướng quân tất cả trong bảy ngày đều mạng chung đều chết hết. Và tất cả những thành nắp mà nó bằng vàng, bạc, mani, uh, ngọc thạch của vua đó Nó biến thành các dụng hết Quý vị thấy một cái người mà họ đến thế gian này Họ có đầy đủ đức Thì nó ban phước tất cả cho chúng sinh Rồi họ đi thì những cái đức đó đi theo họ Giống như Chữ Lương Thánh Dương Khi ông chết thì tất cả bãi báo đều, đều, đều, đều mất hết Và đồng thời những cái mà thành quách Cái quy nghi cung điện của ổng Những người mà còn ở lại cũng không được hưởng ổng đi rồi những cái thành quách bằng vàng bạc Châu báu Lu ly sa cừ mã não Nó biến thành những đống gạch dụng hết Cái điều này chứng tỏ cho Chúng nhân ở cổi ta bà biết rằng Ở cổi ta bà này nếu mà tu Các nghiệp lành Thì những cái nghiệp lành này này Nó sẽ tạo ra mọi cảnh giới Và khi mà sức của nghiệp lành này nó đã hết thì mọi cảnh giới nó cũng quỷ diệt luôn sau này quý vị thấy có những cái người mà họ vẫn còn bắt trước theo cái chuyển luân thánh dương là khi chuyển luân thánh dương ra đời đó rồi à, hoàng hậu bảy ngày sau tịch diệt đó cũng cũng lâm chung đó thành ra có những người sau này rồi họ họ bắt trước mà họ bắt trước không đúng khi vua chết cái họ đem hoàng hậu họ chôn luôn ừ. Họ đem Hòa hậu họ cho một được luôn để họ bắt chước về cái, cái, cái, cái sự tích của chuyển lương thánh dương nhưng mà không phải làm điều đó là sai chuyển lương thánh dương là cái người vợ là do phước báo của ổng mà nó tạo thành còn chúng sinh bây giờ chưa có đủ phước báo để tạo thành một cái người khác do đó bây giờ mình chết mình đem một cái người khác chết theo mình là coi như là mình phạm tội sát sanh. điều không đúng Đức Phật Thái Tôn, Ngài đã thấu hiểu được điều này Nên Ngài đã dạy cho chúng sinh Đừng có tham mái, đừng có nhiễm trần Để tạo ra nhiều cái sự khổ đau Bây giờ cái thế gian này đại chúng xét cho kỹ đi Thì thật sự nó chỉ là một cái cõi tạm thôi Một cõi vô thường thôi Nó chứa đầy đủ những cái sự khổ đau Và quý vị nhìn kỹ đây Có người nào vỗ ngực nói rằng tôi hạnh phúc không? Nếu mà tôi hạnh phúc thì sẽ không có những cái câu chuyện là người nghèo người giàu cũng khóc ha? Nhất là những ông vua còn khóc nhiều nữa ha? Những ông vua khóc rất là nhiều rồi tại vì sao à, thì tam cung lục viện làm sao mà ổng khóc được Người nào cũng là thê thiếp của ổng nó tranh giành cái, cái địa vị với nhau Nó đánh với nhau nó giết với nhau à, Bữa nay thì Thứ Phi này còn ngày mai Thứ Phi đã bị hoàng hậu treo cổ chết rồi ngày mốt quý phi lại bị hoàng hậu thủ tiêu rồi có những vị hoàng hậu vua nhu nhược thì lại bị thứ phi quý phi thủ tiêu như vậy làm sao mà ông vua ông có thể hạnh phúc được ông sống trong cái sự hồi hộp lo âu ông sống trong cái sự mà chia ly mà ông không biết ngày nào nó, xa, nó xảy ra mà hầu ừ. như nó xảy ra hà rầm ở trong cái cung cấm. thành ra quý vị thấy rằng ở thế gian này là cõi tạm mà chúng sinh thì nhiễm mái à, họ mê thế gian là một cách kỳ cục quý vị xin lỗi quý vị chết rồi nên cái đến mà cái áo của quý vị nhất là những bộ áo vết mặc vô rồi phải cho đẹp để, đem, để được đem chôn hoặc đem thiêu đó nhiều khi còn phải bị cắt bỏ mà tại vì nó sợ rằng những cái nút áo này nó rớt ở trong cái xương ở trong cái, cái đầu lâu hay là ở trong cái xương ngực này kia rồi đó rồi con cháu sau này làm ăn không nên thành ra những nút áo nó còn cắt mà thành ra quý giá gian này thật sự là cõi tạm chúng ta đến đây bằng hai tay không trở về bằng hai tay không Có điều chúng ta đem theo được, đó là người khôn, đó là cái đức hạnh và phẩm hạnh tu hành của chúng ta. Đem theo để mình, mình trải dài trong cái kiếp tái sinh của mình. Còn cái người ngu thì không có đem được gì hết. Tại vì họ đến đây họ có gieo trồng phước báo đâu mà họ đem. Thành ra họ chết rồi, cái thân cốt họ trề cát bụi thì họ cũng, cũng theo nghiệp mà họ tái sinh. Quý vị nhìn thấy rõ không? Thành ra bữa nay thầy giảng bài này quý vị nào chưa tu ráng cố gắng mà tu quý vị không có cái gì trên cõi đời này hết. Dầu cho quý vị tạo ra nhà lầu, quý vị có trực thăng, quý vị có máy bay, quý vị có đủ hết, quý vị cũng trở về bằng, bằng tay trắng và cát bụi. Và, và quý vị không tu hả? Quý vị còn tệ hơn nữa. Những người tu người ta trở về trong cái thế giới mà vô hình người ta còn mang theo được cái công đức tu của người ta, còn mình không có được gì hết. Chính vì hiểu rõ được những cái điều này, Mà Đức Thái Tôn Ngài đã cắt ái ly gia Rời bỏ cung vàng điện ngập. Vợ đẹp con sinh. Vào lúc Ngài mới 29 tuổi. Quý vị thử tưởng tượng 29 tuổi trong thế gian này là cái tuổi rất là tốt đẹp. Tuổi mà mọi người ai cũng thích nghĩa là sống và cũng yêu đời. Ai cũng muốn có một cái hạnh phúc. Ai cũng muốn có vợ đẹp con sinh. Đó. Mà có quý vị thấy không? 29 tuổi Ngài đã cắt ái ly gia Rời khỏi cái... cái... Cái cung vàng điện ngọc Vợ đẹp con sinh Thì quý vị nghĩ Một cái người mà làm được đó Quý vị làm được không Nhiều khi Đức Phật ngồi trên bảo tò Mình phỉ bán người ta Nhưng mà mình làm được không Dòm lỡ mình đi Trước khi phỉ bán một người nào Mình dòm lỡ mình có mình làm được không Mình làm không được Thì đừng phỉ bán người ta Vậy mà quý vị thấy Đức Phật nhà làm được những cái điều này Mà vẫn còn bị những ngoại đạo phỉ bán Những ngoại đạo tìm mọi cách để mà Làm nhục Ngài. Đó là Ngài nằm ở trong cái danh Thái Tử đó. Nằm ở danh nghĩa là sắp làm một cái gì vua đó. Chứ nếu mà Ngài mà nằm ở cái địa vị thấp hơn nữa thì chắc chắn là nó dùng những cái bạo lực, nó dùng những cái quy quyền nó Đè ép Ngài không còn chỗ nào để mà nói nữa hết. Đó. Chúng sinh là như vậy đó. Bởi vậy cổ Đức có nói một câu. Cú vật, vật trả ơn. Cú nhân, nhân trả quản. Đây là đối với những kẻ ngu si Đối với những kẻ ngu si Mà đối với những cái bậc mà Có cái chân sư đạo đức ra đời Rồi giảng đại dạy giống như Đức Phật ra đời Mà vẫn còn thủy bán người Đây là cái bậc vô minh Cái bậc ngu si Cái bậc này đáng đọa vào ở trong cái mấy từng địa ngục đó. Rất là ngu Như vậy thì Ngài đã rời khỏi Hoàng Cung Lúc 29 tuổi để tìm con đường chân lý hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân sinh và ngài đã thành tựu một cái con đường hạnh phúc vĩnh cửu bằng cách là bảy ngày, bằng cách là bốn mươi chín ngày ngài ngồi tư duy thiền định và trực nhận được cái cái pháp chân lý này. Lúc đó ngài đã được ba mươi tuổi. Tiếp theo đó là bốn mươi năm đi du hành khắp nơi để mà giúp cho chúng sinh tìm được chân lý hạnh phúc vĩnh cửu như ngài quý vị thấy đức phật biết rằng cõi đời này nó vô thường cõi đời này nó giả tạm ngài đứng lên ngài hy sinh vợ con hy sinh thành quách hy sinh cha mẹ đi tìm được đạo ngài tìm được cái chân, chân lý vĩnh cũ rồi bây giờ tới ngày ngồi trên cái bảo tòa để mà giảng pháp để cho chúng sinh đi vào con đường vĩnh cũ đó ngài vẫn có người phỉ bán ngài quý vị thấy có, có, có, có, có công bằng trong cái, cái cuộc đời này hay không họ chỉ biết phỉ bán chứ họ đâu có làm được giống như ngài bởi vì họ chỉ là những cái người mà kêu là nằm ở trong cái dục tha mái của dục chứ họ đâu làm được những điều này bởi vì nhìn lại những cái người mà phỉ báng những bậc chân sư bây giờ cũng vậy dòm lại cái hạnh của họ thôi họ là những người toàn tà dâm họ là những người tà á không chứ họ không làm được chi hết họ phỉ báng những người mà người ta làm được mà họ không làm được thành ra nhìn lại là thấy thấy những người này thầy nói những chữ là thôi không miễn bàn được ha miễn bàn có những người miễn bàn tại vì họ cái nghiệp của họ nhất xưởng đề ca rất, rất nặng thành ra mình miễn bàn đối với những người này bây giờ nói về làm sao giữ được nước ví dụ thấy trong cái câu kệ của đức phật Ngài dạy làm sao giữ được nước cái câu này cũng hay lắm không? Nghe không? Thường thường đó thì người ta cho rằng một cái gì mà lên cai trị nước Mà muốn cho đất nước được an vui, được an hòa, hạnh phúc Thì cái gì đó phải có đầy đủ đức và tài ừ. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn kỹ lại ông chuyển lưng thánh dương coi ông, ông, ông, ông đâu có sử dụng hai cái đức và tài đâu ừ. Vậy chứ ông sử dụng bằng phương pháp gì? Ông sử dụng bằng phương pháp là ông đi truyền cái thập thiện giới cho chúng sinh Ông đi dạy cái thập thiện giới cho chúng sinh. Có nghĩa là ông dạy cái 10 cái hạnh nghiệp lành cho chúng sinh á. Vì thế mà ngày hôm nay thì quý vị muốn ở trên thế giới này nó không còn những cái sự mà bạo động, nó không có những cái chiến tranh, nó không còn bị những cái lời quán than của mọi con dân nữa thì bây giờ tất cả mọi người dân phải được dạy cái dạy và nghiêm túc thực hành cái thập thiện hạnh. như vậy thì phải dạy cho con cái con cái của mình phải biết thiếu kính cha mẹ mọi người dân đều phải yêu mến quý trọng lẫn nhau mình đem cái 10 điều lành dạy cho chúng nhân mình mở kho báo chia sẻ cho dân nghèo dạy cho họ tránh xa những cái cờ bạc rượu chè dạy cho họ tránh những cái tham danh tham ái tham lợi nếu vua và dân cùng làm được những cái điều này thì chắc chắn rằng Thế giới này luôn luôn được no cơm ấm áo. Mọi người đều xa rời sự khổ. Và cùng nhau thực hành những cái điều tốt đẹp của 10 điều thiện. Và khi chết thì chắc chắn rằng họ sẽ không còn đọa lạc vào ở trong cái lòi đau khổ như là người xuất sinh, hay là ngạ quỷ, hay là địa ngục. Mà họ sẽ sanh vào trong cái thế giới gọi là chư thiên. Họ sẽ làm chư thiên, hoặc họ sẽ làm thiên chủ ở trong... Các cõi trời lục dục giới Hôm nay thầy trình bày điều này Để quý vị thấy được cái lợi của thập thiện giới Nếu mà thế gian này Thật sự thực hành thập thiện giới Ôi thế gian này là một cái tỉnh thổ an lạc vô cùng Rồi bây giờ mình nói về Làm sao được cái sự giải thoát Bây giờ mình tiến cao hơn nữa thì Qua cái phương pháp thập thiện Có nghĩa là làm 10 điều lành đó Là mình thực hành cái Bồ Tát Hạnh Như vậy thì một cái người mà thực hành Bồ Tát Hạnh đó Thì tâm của những vị này luôn luôn trao dồi cái lục độ dạng hạnh Và họ tu trong tứ vô lượng tâm Tất nhiên là từ bi hỷ xã Những người mà tu Bồ Tát Hạnh mà đạt được cái tứ vô lượng tâm rồi đó Thì tâm của họ hài hòa lắm Họ không còn biết giận hờn Họ không còn muốn thấy chúng sinh có sự đau khổ nữa. Tại vì tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm là cái phương pháp mà giúp cho tất cả hàng đại chúng được tâm an ổn, không còn nảy sinh ra những cái phiền não và đau khổ nữa. Ngoài cái hành lục độ dạng hạnh thì những cái gì đó phải phải biết cách dùng thiền định về chỉ và quán để dừng trụ và quán thấy rõ các pháp. Khi mà các ác pháp và thiện pháp nó đã bị tiêu diệt rồi thì chân chân lý nó hiện hành. Bây giờ thì mọi chúng nhân Đều từ thân phàm mà được vào ở trong cái thân pháp, pháp thân. Khi mà được cái pháp thân rồi á thì họ không còn bị nghiệp lực chi phối nữa, họ không còn tái sanh ở trong lục đạo luân hồi nữa. Họ dính hiển an hưởng hạnh phúc chân thật nơi cõi nếp bàn tịch diệt như vậy thì quý vị thấy có đáng nên tu không? cái thân của mình thì nó trở về các bụi thân của mình khi chết thì nó rất là thúi à, khi khi sống thì người ta giành người ta giựt khi chết rồi thì không ai muốn dằn giựt người ta đổ cho người khác để lo chôn ừ. khi sống thì thương yêu ôm ấp Khi mà chết rồi đó thì trong 49 ngày tụng kinh đó, thì từ vợ tới chồng đều ngủ sợ chồng về hoặc là vợ về đều nằm đó mà niệm Phật mở đèn sáng trưng. Đó, quý vị thấy tình thương của chúng sinh là vậy đó. Thành ra thật sự chúng sinh sống trong cái sự giả dối Nếu chúng ta đã có sự yêu thương chân thật thì chúng ta phải yêu thương từ cái sống và từ cái chết của chúng sinh đó. thầy đi đám ma nhiều lần thành ra thầy thấy có nhiều khi cha của mình vừa nằm chết thầy nói con ơi con con lại con nhìn mặt cha lần cuối đi quỳ lễ cha đi có nhiều người không dám không dám lại không dám lại ngó nói thầy ơi con sợ quá thầy đừng bắt con lại nhìn mặt con sợ lắm buổi tối nay rồi cái hình ảnh này ám ảnh con thì quý vị thấy đó là khi mà còn sống đó là cái người đó là được cha thương nhất mỗi ngày đều được cha mua đồ Rồi cha mua những món ngon vật lạ Để cho con gái mình ăn Vậy mà khi cha chết kêu lại nhìn mặt lần cuối và lại Thì dạ con sợ Sợ tối nay rồi con thấy hình ảnh nó con ngủ không được Thì quý vị thấy Hầu như là con người sống trong cái sự giả dối thôi Sự giả dối nó bù đắp với nhau Đó là mình nói cha con thôi Còn nói đấy cái, cái chỗ mà nghĩa vợ chồng nó còn cao nữa ha Nghĩa vợ chồng nhiều khi quý vị thấy chẳng hạn như Chẳng hạn như Trang Tử không? Trang Tử Đó là tu bên Đạo Lão Khi mà ông về Ông nói với vợ Ông là hôm nay Ông buồn quá là Tại vì trên con đường Ông từ Từ nơi mà Làm việc của ông về Ông thấy một cái người Con gái Đang cầm cái quạt Mà quạt cái mồ Thì ông hỏi Tại sao mà cô quạt cái mồ vậy? Thì người gái nói là bây giờ phải quạt cái màu để cho cái cỏ nó, nó xanh tươi thì coi giống như là lâu rồi thành ra mới dám đi tái si tái giá. Còn bây giờ nếu mà cỏ nó khô cằn nó chưa xanh tươi thì người đời dị nghị làm sao chịu nổi. Ông về trong bữa cơm ông nói với vợ ông nói thấy như vậy mà thấy mà. cuộc đời cái tình nghĩa vợ chồng nó rất là nghĩa là bất hạnh. Bà vợ nói ôi thứ đó thì khỏi nói rồi chứ em hả? Xin lỗi Chàng mà nằm xuống là em thờ chàng suốt đời Bà vợ mới nói tới đó Ông dùng cái phép tiên đó Ông ngã ngửa ra Ông lăn trợn mắt là ông chết Khi ông chết rồi đó Thì ông dùng cái quân thần Ông chạy chạy về ngay chỗ thằng đệ tử đẹp trai nhất của ông, ông kêu thằng đệ tử lợi đi Để an ủi Phụ nha Để an ủi coi như là Sư mẫu Và đồng thời theo cái kế của ông Để coi bà sư mẫu làm sao thì, này, thì ông đệ tử này Đường xa Ông khăn gối lên đường tới đó Tới đó thì cái quan tài Của Trang Tử vẫn còn hoàng đó Thì bà vợ này dòm thấy ông đệ tử này Trời ơi đẹp trai Còn hơn là uh, Dí như là Phan Anh Mà Tống Ngọc uh, Trở lại Thành ra bà Bà yêu mến Thì giữ chân Cái anh chàng lại nhà Để hy vọng rằng uh, Bà sẽ tà dâm nhưng mà cái ông này thì sau khi mà đang mà cô cúi xuống mà lễ quan tài ổng tự nhiên ổng ôm bụng ổng ổng nói là ổng bị cái chứng mà phong bụng phong hàng mà đó giờ không trị được cái chứng này mà muốn mà trị hết thì phải có cái ốc của người thì mới trị hết bà sư mẫu này bà nói như vậy thì, thì chàng có đem cho thuốc không ổng nói là ổng Bận mà ổng đi gấp quá thành ra ổng không có đếm thuốc Rồi bà nhìn tới quan tài tự nhiên bà nghĩ ra được cái sáng kiến mà nói như vậy cái ốc mà còn, còn tươi nó có thể dùng được không? Ông, nói, ông đệ tử này trời ơi ốc tươi là còn tốt nữa Chứ hồi đó là ổng muốn dùng thuốc Mà ốc đó là ổng phải ra nghĩa địa đó Rồi ổng phải sinh cái thân nhân của người chết đó Ổng đào lên để mà lấy cái ốc mà nó đã, nó đã hư hoại rồi Để ổng làm thuốc Bây giờ được ốc tươi là còn tốt nữa à. Bà Sư Mẫu này, bà nghe nói, ốc tươi còn tốt là bà lấy búa, bà chẻ cái hòm của Trang Tử liền Thì bây giờ, Trang Tử ngồi vậy cười liền Ngày xưa thì nàng nói rằng, người ta hoạt mồ như vậy, khinh nàng khinh dễ người ta Còn nàng thì sao? Cái quan tài của chồng Hoàng chưa đầy ba ngày nữa, mà đã phụ tình rồi Thành ra cuộc đời này, thầy nói thật á chúng sinh chỉ đối đãi với nhau bằng cái cái sự giả dối mà thôi vậy mà có những người ngu họ dám treo cổ họ dám nhảy xong họ bỏ cha bỏ mẹ là họ họ chết vì tình quý vị thấy ngu không ngu vô cùng mình được cái thân người là mình giữ cái thân này mình lo tu nếu mà cái duyên mình đã đến thì tốt còn cái duyên không đến thì mình tu Tự nhiên mình ép vô mình phải đi thương một người khác rồi rồi mình phải đi phải làm vợ hoặc làm chồng người khác. Tự nhiên mình bị một cái áp lực như vậy mà tự nhiên mình quấn những cái dây xích này vô trong cổ của mình. Nhiều khi thầy nghĩ hỷ chúng sinh, nhiều khi thấy thấy thấy rất là tức cười nha. Bây giờ kinh văn kế tiếp Thế nào là Trường hàng dâm dục và ăn uống? Thế nào là rừng Nam Nữ, các núi Kim Cương Sơn? Bây giờ cái nghĩa của Trường Hàn thì hình như là cái phẩm kinh trước. Thầy cũng đã giải nghĩa rõ ràng. Bây giờ ở đây thầy chỉ lặp lại thôi. Bây giờ nói cái chữ Trường Hàn là nói về những cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài còn hiện diện trên thế gian. Ngài đã giảng những cái kinh Và Ngài đã ra những cái luật Để cho những người tu sĩ họ giữ Để cho thân và tâm của họ Nhờ những cái giáo điều này Mà thân và tâm của họ Xa rời được những cái thấp ác Lần hà lần họ đạt được Cái sự thâm tịnh của tâm Rồi trong những cái kinh Ngài lại giảng cho nó rõ ràng Những cái nghĩa mà Kinh dân Ngài đã nói ở đây gọi là luận không? Thành ra quý vị thấy chữ trường hàng là nó bao hàm cho cái tam tạng kinh điển là kinh, luật và luận. Thành ra quý vị thấy một cái người mà họ dùng kinh văn mà họ giảng đạo đó thì ở trong kinh gọi là pháp sư Một cái vị mà họ không có giảng pháp nhưng mà họ luôn luôn họ lấy những cái giới luật của tỳ kheo chẳng hạn như tỳ kheo hai trăm năm mươi giới à tùy kheo ni thì ba trăm bốn mươi tám giới rồi những cái người mà luật sư đó họ sẽ họ sẽ kêu là cũng như là giảng nghĩa rộng ra những cái giới này nó như thế nào những giới này cái giới nào mà mình quý phạm mình có thể sám hối được mà những cái giới nào mà mình quý phạm là mình không sám hối được đó là những cái vật đó gọi là luật sư ừ. rồi có những người mà Họ cũng là tăng sĩ Nhưng mà họ giải thích những cái nghĩa kinh Họ giải rất là ràng rõ Rồi họ ghi những cái nghĩa kinh đó Vào trong một cái cuốn sách vậy Để cho mọi người được tham cứu Thì cái chỗ này gọi là luận nha Gọi là luận sư Thành ra ở trong cái Phật đạo Khi mà người ta nói chữ pháp sư Thì quý vị biết cái người đó giảng kinh Người ta nói cái gì đó là luật sư Là quý vị biết người đó là giảng về cái giới luật của tu sĩ là khi mà người đó nói rằng Một người nào đó nói rằng cái vị tăng sĩ đó là luận sư Là quý vị biết rằng cái người đó họ làm cái Họ giảng cái đề tài của kinh làm cho nó rộng hơn Làm cho tất cả mọi người hiểu hơn Và một người mà họ hiểu được ba cái điều này đó Thì kêu là tam tạng à, Tam tạng pháp sư Trong cái Trong cái triều đình của mình Thì không có tam tạng pháp sư Mà là triều đình của Trung Hoa Thì có tam tạng Trần Viện Trang Là một cái vị tam tạng pháp sư hầu như là trong cái kinh sử thì thầy thấy chỉ có ngài trần quyền trang là tam tạng pháp sư đời nhà đường lúc đó là hình như là vua trần thái tông là phải à, trần trúng là trần thái tông tức như thành ra quý vị thấy rằng một cái người mà thông tam tạng pháp uh, tam tạng mà kinh dân đó, người này họ giỏi lắm họ rất là giỏi ngài tam tạng trần quyền trang đó ngày ra khỏi cái xứ đường khi mà ra khỏi rồi trở về đó tất cả là 14 năm nhưng mà ngày giỏi lắm ngày là một cái nhà mà du thiết, ngài đi tới đâu ngày đều ghi lại những cái những cái điều mà ngày mắt thấy ta nghe rồi qua cái cuốn là tây, tây dứt du ký thành như là vậy rồi ngày thông hiểu những cái âm của những cái nước khác thành ra khi mà về tới mà À, về tới mà nhà đường đó, Ngài đã dùng cái, cái công năng hiểu Tiếng của mình mà ngài dịch Kinh sách rất là rõ ràng Thành ra công đức của Tam Tạng Trần quyền Trang đến ngày hôm nay Chúng ta cũng phải đảnh lệ Bởi vì hầu hết là những cái kinh mà đại thừa Những cái kinh mà được dịch ra Mặc dù bây giờ những gì dịch là Có thể là tăng sĩ Việt Nam Mà cũng có thể là những cái tăng sĩ hậu học, học sau này Nhưng mà thật sự nó đều là nguồn gốc Từ cái Tam Tạng Trần quyền Trang hết bởi vì ngày xưa đó nhà ngày xưa đó, từ ở bên trung hoa cũng không có kinh điển nữa. từ lúc mà tâm tạng trần quyền trang đi thỉnh kinh mới có và bây giờ nói về cái bản tánh dâm dục và ăn uống của chúng sinh Thì tất cả đại chúng biết rằng hầu hết chúng nhân ở trên cái cõi đời này Họ từ tinh cha quyết mẹ mà họ tạo thành Họ lấy tứ đại, tức chiên là họ lấy đất nước, lửa gió họ tạo thành thân Và trong cái thân của họ thì họ dùng cái ngũ quẩn để họ tạo tác à, Quý vị thấy ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức đó. Thành ra trong cái kinh mà bác nhã tâm kinh đó Ngài quán tự tại, ngài nói rằng Một chúng sinh mà vẫn còn thân ngũ quẩn Nó chi phối thì chúng sinh đó là thàm Một chúng sinh mà cái thân ngũ quẩn Nó trở về dây không rồi thì chúng sinh này Nó thuộc về thánh Thành ra quán tự tại Bồ Tát Hành thăm Bác Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách Quý vị thấy câu này Đâu phải là câu tụng mỗi ngày đâu Mà cái câu này mình phải theo đó Mình hành trì Mình hành trì sao cho cái sách thọ tưởng hình thức Nó hủy diệt đi Bây giờ nói về cái ngũ quẩn mình đừng nói tới chỉ dây không. chẳng hạn như mình nói về cái bậc mà thánh tiểu thánh a la hán đó, các ngài chỉ phá được cái ý tưởng và cái mặt năng thức thôi. ra trong cái cái cái sắc thọ tưởng hành thức, đó bây giờ sắc thọ tưởng hành thức thì ngài những cái gì mà tiểu thánh a la hán đó, những gì này họ phá được cái cái tưởng và cái hành. cái tưởng nếu mà nói đúng ra nó là ý thức, cái hành nói đúng ra nó là chủ nhân Nó điều khiển tất cả từ Ý Cho tới, tới mắt tay mũi lưỡi thân Thành ra một cái vị mà họ phá được cái, cái tưởng và cái hành rồi đó, Thì họ lên cái thánh đạo Nếu mà quý vị phá thêm Cái, cái, cái thức nữa thì quý vị sẽ Đi vào ở trong cái Đẳng giác Bồ Tát Hay là Thập địa Bồ Tát Có nghĩa là những vị này có cái khả năng là phổ độ chúng sinh Nhưng mà tại sao Mình không gọi là dịu giác bằng Phật đồng ý là cái tâm của các ngài cũng có cái, những cái điều kiện giống như phật có nghĩa là phật hiểu gì các ngài hiểu đó nhưng mà về cái, cái đức mà để mà đi phổ độ quần pháp chúng sinh thì các ngài chưa được, chưa được đầy đủ chưa được viên mãn vì vậy phải dùng cái danh xưng là đẳng giác một cái danh xưng khiêm nhường chẳng hạn như quý vị thấy rằng đức phật ngài gọi là đức phật mà tại sao kazip gọi là tổ nếu về nói về cái bản tánh thì đức phật cũng hiểu cái điều đó Mà Ca Diếp cũng hiểu điều đó Nhưng mà Đức Phật là một cái người Thầy dạy cho đệ tử Thành ra Ca Diếp phải Phải nhường Đức Phật một bước Bằng cách là không gọi là Phật Ca Diếp Mà gọi là Sư Tổ hay là Tổ Sư Chứ Tổ nó thấp hơn chứ Phật một chút Chẳng hạn như Ngài quan Âm Ngài cũng là đạt đến cái chỗ mà Nhất thiết chủng trí như Lai Nhưng mà tại sao không gọi Ngài quan Âm là Phật Mà gọi là đẳng Giác Bồ Tát Đây là cái chỗ mà mình kính nhường Cái Bậc Trên những cái bậc mà đã giáo hóa cho mình chúng ta đừng học giống như ngoại đạo có những ngoại đạo nó đem cái hình đức bổn sư thích ca về nó thờ thờ thời gian cái nó nói nó chứng không nó tu chứng không rồi thành ra nó không cần hình nữa nó không để cái đức đức phật thích ca nó thờ nữa nó coi nó bằng tất cả trong vũ trụ cái lồi này là cái lồi mà kêu là thiên ma ngoại đạo Không hiểu gì hết Ngày xưa chúng ta từ sự tướng Từ cái hình ảnh trang nghiêm Cái sự quy hoàng uh, Trong cây ánh mắt từ quan của Đức Phật Chúng ta mới quy y chúng ta tu Ngày hôm nay chúng ta thành đạo Thì chúng ta phải tri ân cái điều đó chứ Có lý nào chúng ta lấy cái hình chúng ta dục mất tiêu à? Chúng ta nói tất cả vũ trụ là không Thành ra chúng ta không cần gì nữa hết Đây là cái lòi mà không hiểu gì hết Nếu mà nói như vậy thì Ngài Ca Diếp này nói bây giờ tất cả chúng ta đều không Thì qua thì Phật thích ca cũng như, như ta Ta như Phật thích ca Thì ổng đâu có dùng cái chữ tổ sư đâu ổng dừng cái chỗ chỗ ổng kêu ổng là Phật Ca Diếp chứ Phải không Thành ra những người có cái tâm này bỏ đi Trong hư không nó Nó đồng đẳng Nhưng mà quý vị chưa đi đến cái chỗ mà Bình đẳng tánh trí thì đừng dùng cái danh sư, sư này Thầy thấy có những người mà họ tu theo cái ngoại đạo Họ dùng cái hình thức của Đức Bổn Sư Thích Ca rồi sau cùng cái họ nói rằng tôi bây giờ tu đến cái chứng chân không rồi, thành ra bây giờ Phật Thích Ca không cần phải thờ nữa. Mấy cái người này là là thiên ma ngoại đạo, họ không chứng cái gì hết á. Họ đi vào ở trong cái vô ký chân không chứ họ có chứng cái gì đâu. Cái người mà chứng đạo thì người, người ta phải tôn trọng những người trước chứ đâu có gì, chứ đâu có nói những câu mà kỳ cục như vậy. Trong chân không nó có điều hữu chứ đây là thầy nói để cho những người nào mà họ nghĩ rằng chứng không là coi như bình đẳng tất cả quý vị đã sai rồi quý vị nằm ở trong cái vô ký chân không sai rồi hãy làm sao cái chân không đó nó biến thành diệu hữu nó có những cái cái những quy tắc những cái điều để mà còn kính trọng với nhau Như vậy thì thầy trình bày là trong thân chúng ta thì có ngũ quẩn Do cái ngũ quẩn này, giao động này nó tạo tác Vì thế mà Nếu mà chúng ta không khởi cái tâm mà cầu giải thoát Chúng ta không khởi cái tâm xuất thế Thì chúng ta khó trừ được cái dâm tâm Bởi vì cái dâm tâm này nó là nghiệp lực của chúng sinh Và cái dâm tâm này nó cũng là, là cái phương pháp Nghiệp của chúng sinh để mà truyền nhân của đời này đến đời sau và quý vị thấy những bậc thức xuất thế thì họ xa rời cái cái dân tâm cái dâm tâm này là tại vì họ muốn xuất khỏi thế gian họ không muốn duy truyền lại con cháu chắc gì nữa hết họ muốn là một cái người đứng ở trên cái cái tam giới do đó họ rời xa cái sự dâm tâm này bây giờ nói về ăn uống đó, thì quý vị thấy chúng nhân ở tại đây họ dùng cái phương pháp là đoạn thực à, tại sao gọi là đoạn thực là tại vì chúng nhân ở đây không phải là ăn một lần rồi nó no suốt cả đời mà họ ăn từ cái giai đoạn họ ăn từ giai đoạn khi nào họ đói thì họ ăn khi nào họ no họ nghỉ rồi rồi họ đói họ ăn nữa thành ra nó chia từng giai đoạn nên là gọi là đoạn thực Bây giờ cái chữ dâm dục vạn uống là nó chỉ chỉ cho thân của phàm nhân mà thôi. Còn những bậc mà có trí huệ đó, thì, thì khi mà họ ở thế gian này đó, họ biết cái phương pháp tu để họ chuyển cái thân phàm này thành cái pháp thân. Và với cái pháp thân đó, thì chắc chắn rằng đoạn tuyệt cái dâm dục vạn uống. Bởi vì cái thức ăn của pháp, của pháp thân là tức là tịnh lạc. Và cảnh giới của pháp thân á Tức là thường lạc ngã tịnh Như vậy thì quý vị thấy Khi mình được pháp thân Mình cũng còn cái sự đoạn thực nữa Mà mình cũng còn sự dâm dục nữa Thân tâm của những người mà có pháp thân Họ luôn luôn họ đạt đến cái chỗ Mà thường lạc ngã tịnh Tức là cảnh giới của, của Niết Bà Bây giờ nói về cái rừng Nam Nữ Thì khi Đức Thế Tôn Ngài còn hiện tiền đó À, thường vào trong cái rừng cây Cái rừng cây đó gọi là rừng cây thi đà Thì ở đây nó có những cái cây trái Và những cây trái này nó có hình dáng giống như nam Và nó giống như nữ Vì vậy mà người đương thời bây giờ Họ không có gọi một cái danh sưng nào cho nó hay Họ chỉ gọi đúng cái danh sưng Họ gọi là kêu là rừng nam nữ Và ngoài ngoài ra cái rừng nam nữ này Thì nằm cận kề cái núi báo Kim Cương Tức là Hi Mã Lập Sơn Mà thầy đã trình bày qua trong cái đoạn kinh trước rồi tất cả quý đệ chúng thấy rằng những cái cảnh giới này nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy nó đầy đủ màu sắc nó trang nghiêm nó rực rỡ nhưng mà nó được tạo dựng nên ở trên thế giới ta bà. chính vì vậy mà do thời gian nó sẽ bị hủy diệt vì thế mà đức thế tôn ngày gọi cái cảnh giới này là cảnh giới mộng mạo như vậy mà quý vị nào mà cảm thấy rằng cái thế gian này là quyền ảo mộng ảo quý vị tu rất nhanh, quý vị không còn luyến ái nữa quý vị không còn luyến gì nữa, nữa và quý vị nào mà nghĩ rằng là vợ mình đối tốt đẹp với mình hay là chồng mình đối với tốt đẹp với mình thì hãy coi gương của những người đi trước thật sự ra thì tất cả chúng ta ở đây chúng ta đối đãi với nhau bằng hình thức của một chúng sinh mà thôi thầy nói của một chúng sinh mà thôi thì quý vị biết chúng sinh như thế nào rồi Ừ. Thật ra nhiều khi mình đừng có gì Mà sự cố chấp đó Chẳng hạn như bây giờ mình mới có hai ba chục tuổi Quen cô nào cô đó tự nhiên Thân thiết với một người khác Không đối tài hoài mình, mình đem cái thân nhảy cầu Hoặc là treo cổ tự dẫn chết Quý vị thấy uổng vô cùng không Cái thân phước báo đầy đủ Mà tự nhiên vì một cái thất tình lục dục Mà mình đi chết Đấy là một cái điều rất là vô lý Mà bây giờ cái người mà chết vì thất tình lục dục Họ sẽ đi đi rà đi vào ở trong cái thập ác đạo họ bị tội thập ác đạo cái người mà tự giết thân mình là họ bị tội thập ác đạo và khi họ tái sanh họ sẽ không được làm thân người nữa họ sẽ vào cái, cái thân của bàn sanh tất nhiên là thân của người có những con chim có lông có cánh <cười> Bây giờ kinh văn kế tiếp. mây do đâu mà sanh ra? Thời tiết làm sao có? Nhân gì có mùi vị, nam nữ và bất nam. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cây bốn câu kệ rồi thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái thế kỷ 21 của mình bây giờ thì theo như khoa học ngày nay đó Cũng như chúng ta từng đã học ở nhà trường thì chúng ta biết rằng mây là nó cho cái hơi nước à, Rồi nó tích tụ lại trên không trung mà nó thành Và khi những đám mây này nó gặp lạnh thì nó sẽ làm mưa à. Và chúng ta cũng biết rằng cái thời tiết đó là do sự dao động của vũ trụ Sự dao động này nó bao gồm cái biển cả, nó bao gồm cả cái dòng lưu lượng Nó bao gồm cả sức hút của mặt trời và mặt trăng Và những điều này nó tạo ra cái thời tiết. Nhưng mà đứng về cái mặt mà tâm linh. À, Di Đà Phật. Thì cái sự cấu trúc và cái sự tạo thành của mây và thời tiết này. Là nó do tâm chúng sinh tạo ra. Điều này đã được chứng minh qua cái quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi mà có. Có một cái người ở trong cái. Cái hội thủ lăng nghiêm hỏi về chúng sinh từ đâu mà có. Thế giới từ đâu mà sanh thành Thì Đức Phật cũng đã giảng cái điều này. Và Thầy cũng đã giảng rồi. Thì ngày hôm nay Thầy chỉ nhắc lại thôi. Bây giờ nói về thế giới tâm linh thì hay mà cái tâm của chúng sinh ở cái nhân gian này. Khi mà đa số họ nghĩa là quá đau khổ. Cái nước mắt và sự thương đau của họ khi mà họ mất người thân. Khi họ mất đất đai nhà cửa. Khi họ, họ họ bị cái sự mà chiến tranh làm cho họ mất tất cả những cái điều này sanh ra cái thủy ái ở trong tâm của họ. Thủy ái tức nhiên là làm đau khổ đó. Thủy ái tức là nước mắt đó. Cái những thủy ái này nó sẽ tạo nên những dần mây. À, Di Đạ Phật. Như vậy thì mình thấy mây trên trời. Nhìn cái mây. À, khi mà mây trắng bàn bạc thì mình biết rằng chúng sinh hơi tốt. ha Mây mà đen dần vũ thì biết rằng chúng sinh đang đau khổ Thành ra những cái người mà về cái tâm linh học đó, Họ nhìn một cái dần mây, họ nhìn cái bầu trời Họ biết cái, cái dần mây đó như thế nào Họ biết cái bầu trời đó như thế nào Chẳng hạn như một cái người về thi văn học đó, Khi mà nằm ở trong cái lúc mà vũ trụ giao thoa với nhau đó Có nghĩa là vào cái đêm trừ tịch đó, à, cái Đêm trừ tịch đó, qua cái đêm trừ tịch rồi đó, thì những người đó họ ra họ ngắm cái trời mây khi họ ngắm trời mây thì họ biết rằng thế giới trong cái năm nay sẽ như thế nào cái mây mà nó màu đỏ nó sẽ có hiện trạng như thế nào cái, cái mây mà cái màu dân dân thì nó có cái hình trạng như thế nào cái mây mà màu xanh lục thì nó hình trạng như thế nào thành ra những cái người mà họ nghiên cứu điều này họ nhìn cái dần mây trong lúc mà vũ trụ giao thoa với nhau đó thì họ biết thế giới sẽ như thế nào ở trong tương lai ở trong cái năm đó đây là họ học về cái yếu tố tâm linh thì trong yếu tố tâm linh này cũng vậy dần may mà chúng ta thấy hiện tại là do cái thủy ái của của chúng sinh mà tạo thành và cái thời tiết ở trong vũ trụ trụ này thì nó cũng được tạo thành bởi cái tâm tham sân và si những người mà quá khổ đau đó sau một thời gian mà họ khóc than thì họ sẽ sinh ra cái lòng bi hận và sự sân giận này Chính là điều mà sanh ra thời tiết ở nhân gian. Vì thế mà chúng ta muốn được cái mưa, tạnh, gió, hòa. Thì tất cả chúng nhân ở thế gian này nên tu. Nên tu 10 điều lành. Tránh xa cái thập ác đạo. Bây giờ nói về 10 điều lành thì chúng ta cần nên biết 10 điều lành nó được thực hiện như sao. Trước hết là chúng ta tránh sát sanh hại vật. Thứ hai là chúng ta tránh trộm cắp. Thứ ba là chúng ta làm được thân người, chúng ta có vợ có chồng tránh tà dâm. Nếu chúng ta là những cái bậc mà tăng sĩ có cái tâm mà phổ độ chúng sinh, có cái tâm mà um, cứu vớt, cứu khổ muôn loài thì chúng ta phải tránh đi cái sự dâm dục. Tất nhiên là chúng ta không còn cái chữ tà dâm nữa mà chúng ta phải tránh tuyệt dục. Chúng ta tuyệt dục hoàn toàn. rồi thứ ba, thứ tư là chúng ta tránh đi cái sự nói dối, thứ năm là chúng ta, ta tránh đi cái sự nói hai lưỡi. quý vị biết có những người họ có hai lưỡi, mà họ nói hai chiều. tới quý vị cái họ nói theo chiều này, tới người khác cái họ tới người khác cái họ nói theo chiều khác. những người nói hai lưỡi này ghê lắm. ở trong cái trong cái cái cái danh xưng của quân sự đó gọi những người mà gián điệp á, người ta gọi là sao? Người ta gọi là gián điệp nhị trùng, à, tất nhiên là người nói hai lưỡi, ừ, bên nào cũng theo hết. Đó. Người Ta gọi là gián điệp nhị trùng, mà những người gián điệp nhị trùng thì thôi không thể tin được, ghê lắm. Bây giờ nói về cái thứ sáu là tránh đâm thọc, nhiều khi mình đến gặp một người nào, người ta nói những lời rất là dễ thương, người ta nói về cái cái một cái nhân chứng nào đó không có mặt đó, người ta nói rất là rất là dễ thương mà mình tự nhiên mình qua nhân chứng đó mình nói là những điều nó, nó, nó không giống nó không giống như vậy để ừ. chi để mình gây cái sự thù quán giữa hai người để mình được lợi đây là những cái điều mình nên tránh rồi thứ bảy là mình tránh cái sự chửi rửa nhiều khi mình rửa mình chửi những người mình sẽ thất đức người ta nói chửi chửi rửa mau thất đức lắm ngoại trừ quý vị là những bậc thầy Quý vị là những bậc thầy quý vị vì cái sự si mê của đệ tử mà quý vị làm bộ lên tiếng làm cho nó sợ thôi. Thật sự ra những cái bậc chân sư không bao giờ các ngài có cái tâm mà chửi rủa đó. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy không? Như ngài Lâm Tế, ngài hét, ngài hò, ngài Hoàng Bá Lâm Tế vô hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Hoàng Bá giơ chân đạp cho Lâm Tế té. Đây là chính điều mà những cái người xưa làm như vậy để chi? Để cho bật đi cái tư tưởng của người đặng tu. Người tu mà hỏi nhiều quá không tu được gì hết. Người tu càng hành chứ không cần hỏi. Hỏi càng nhiều thì họ hành không có bao nhiêu hết. Thành ra một cái đạp của Hoàng Bá, Lâm Tế mới, mới, mới, mới, mới trở về cái nội tâm của mình tu. Thành ra mới đắc đạo. Thành ra sau này nói là cái phái Lâm Tế là coi như hò hét đánh đá. Thành ra đệ tử nó sợ. Nhưng mà thật sự ra cái người xưa họ dùng những phương pháp đó để họ... họ họ tiêu diệt đi cái vọng tưởng trong, trong, trong, trong tâm của người đệ tử rồi bây giờ thứ tám là mình bỏ đi cái sự tham thế gian này quý vị thấy rằng mình đã biết nó là quyển mộng mình đã biết nó là không có cái gì chân thật cái quý vị tham để làm cái gì chứa cho đầy kho rồi quý vị chết quý vị cũng đâu có được cái gì đâu mà bây giờ hiện tại quý vị có một thân à bây giờ cho quý vị có tiền của nhiều đó quý vị có nằm được hai giường không Quý vị cũng nằm con giường à. Quý vị nào mà tiền của nhiều mua hai giường rồi quý vị nằm mình sao đưa hai cái chân hai giường á thầy phục à. Nha. Vì vậy mà phải bỏ đi cái lòng tham. Cuộc đời này giống quyển mộng mà. Quý vị càng thi ân bố đức đến những cái người mà đáng kính. Thi ân bố đức đến với những chúng sinh mà đang nghĩa là thiếu cơm không đủ mà áo ấm để mà để chống lại cái lạnh ở trong mùa đông. Thì quý vị ban bố đó là những điều mà quý vị nên làm ôm chi một cái tài sản rồi chết rồi không được gì hết. Dù khi con cái của mình nó thiếu phước hả, xin lỗi tài sản quý vị nó thiêu rụi hết không còn gì. Hết. Bằng chứng là quý vị nhìn lại cái công tử bạc liêu để quý vị thấy, công tử bạc liêu giàu sang như thế này, thi đua với những công tử khác dám là lấy cái tiền mà ngày xưa gọi là tiền bộ lư, luộc trứng gà mà lấy tiền bộ lư mà luộc, đó, mà quý vị biết. Đó một cái dạ lúa ngày xưa đó là chưa chưa có đầy nữa là một phần nhỏ của cái cái cái cái, cái tờ mà ổng đã đốt nữa. Thì quý vị thấy con người thất đức vô cùng. Sống trong cái cuộc đời giàu sang mà thất đức, thành ra quý vị thấy sao? Sau khi ổng chết hả, xin lỗi, không có cái hòm để mà chôn nữa. Quý vị đọc cái tiểu sử của công tử Bạc Liêu quý vị thấy thê thảm. khi mà lúc mà gần mà tử rồi đó không có cái hòm để chôn. Rồi con cháu sau này quý vị nhìn đi, quý vị lật lại cái trang, cái trang lịch sử quý vị thấy, con cháu giờ nghèo hèn, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà. Thành ra do đó quý vị dạy cho con quý vị là cái gì, không có để tiền của mà để lại cái, cái đức và sự tu. Cái đức và sự tu nó sẽ giúp cho quý vị mà nó giúp cả một cái sự hạnh phúc cho con cái quý vị sau này. Quý vị để lại tiền mà nó, nó là kẻ mà ăn chơi cờ bạc thì chắc chắn tiêu quỷ hết Uổng Rồi thứ chín là rời bỏ sự săn giận Quý vị thấy rằng có những người mà họ già rồi họ săn giận, họ bị mất thở Chẳng những họ bị mất thở rồi sao, nhiều khi họ bị săn ra cái máu nó cao rồi bị stroke Thành ra trong cuộc đời này mình muốn được an thân thì mình bỏ đi cái sự, sự sân giận Bởi vì sân giận nó là cái chỗ mà nó đem đến cho cái thân mình đi vào trong cái chỗ bệnh hoàng Không được tốt đẹp gì hết Và cái, cái, cái con người mà sân giận thì quý vị thấy sao? Xin lỗi nghe Quý vị ráng mà che giấu mấy cái mặt quý vị giống như mặt quỷ dữ vậy. Những người sân giận không bao giờ có mặt đẹp hết á Những người sân giận là luôn có cái mặt của họ hiện lên cái vẻ mà mình dòm thấy là mình thấy mình mình không muốn thích lại gần rồi. Dầu cho họ làm bộ họ mỉm cười, họ làm bộ họ làm đủ trò hết. Nhưng mà mình thấy là con quỷ sống nó đang đứng trước mặt mình. Tại vì cái tâm sân giận của họ quá lớn. Rồi thứ 10 là rời bỏ sự si mê tà kiến. Như vậy thì 10 cái điều trên này là mà tất cả mọi người trên thế giới này mà thực hành được. Thì Thầy bảo đảm thế gian này, nó sẽ trở thành cái tịnh thổ thanh tịnh. Và cái thế gian này, nó chẳng thua kém cái cõi cực lạc quốc của Đức A-di-đà Phật. Bây giờ kế tiếp là nhân gì có mùi vị, có nam, nữ và bất nam. Tất cả những điều này, nếu mà xét về trong cái Phật học, tất cả đều là do nghiệp báo của chúng sinh, do tâm vọng của chúng sinh mà nó tạo thành. khi mà tâm của tất cả quý, uh, quý vị mà bị mà dọng chấp rồi đó thì sao thì cái, cái mùi vị của thức ăn nó bắt đầu nó phát sinh thôi bởi vì quý vị dọng chấp cái, cái, cái, cái, cái món ăn đó quý vị bỏ vô mùi tỏi quý vị dọng chấp cái tỏi vừa mới bỏ vô đó thì quý vị tự nhiên nó chưa ra mùi là có lỗ mũi quý vị đã có mùi rồi à, nó chưa có ra mùi gì hết là quý vị đã biết mùi rồi chẳng hạn như quý vị nghe người ta nói rằng bây giờ Cái bột này nó là thuộc về cái, cái bột về um, trị vết thương rắn Thì bây giờ có những người mà họ đã biết rằng cái thuốc trị vết thương rắn mùi gì Thì họ chưa có gần cái, cái vị đó là họ cũng nghe cái mùi đó rồi Như vậy quý vị thấy cái tâm vọng vọng chấp của chúng sinh nó nặng ghê không? Rất là nặng Bởi các bậc tu hành, các ngài hiểu được điều này Nên các ngài luôn luôn quán cái tâm thanh tịnh Bởi vì các ngài luôn luôn quán cái tâm thanh tịnh Thiền định chỉ quán cho nên các ngài Không còn cái vọng chấp của cái mùi gì nữa Mà các ngài sẽ được hửi cái mùi là giới thanh tịnh hương Quý vị thấy trong cái bài mà mình tụng kinh thường thường Giới hương, định hương, giữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Mấy cái hương này mình đáng Mình đáng mà ngửi Chứ còn những cái hương của thế gian ngửi nó làm gì Bởi vì những cái hương của thế gian Đều là những cái vật bất tịnh mà thôi Nhưng mà thế gian thì họ thường hít thở Và ngửi những cái mùi vị này Bây giờ mình lấy một cái bằng chứng Bây giờ thầy lấy bằng chứng là Người mà có lỗ mũi tại sao không ngửi được mùi vị đó Một cái bằng chứng là thì quý vị thấy rằng ngài Ca Diếp, ngài tu theo cái hạnh đầu đà, ngài Ca Diếp là sơ tổ của Thiền tông đó. Ngài mà cái người mà cái người mà được trong cái hội trên Linh Sơn gọi là Niêm Hoa Diếu Di Đại Thiền sư đó, nghe. Nhìn cái đó qua, kim hoa kim hoa kim liên ở trên tay Đức Phật mà ngộ được bản tánh đó. Nói cái vị này đó thì quý vị biết rằng á ổng luôn luôn là ổng dừng chân nơi các nghĩa địa. Ông Ca Diếp này không bao giờ ổng ngủ trong tịnh xá hết đó. Mà ổng cũng không ngủ dưới gốc cây nữa. Ông không ngủ ở trong những cái giường rừng Của các chư tăng nữa. Mà hãy có nghĩa địa chỗ nào Ông tới chỗ nào mà nghe nói có nghĩa địa là chỗ đó Ông sẽ đến, ông sẽ ngủ Là tại vì Ông tu về cái bất tịnh quán Ông cần Cú xét để mà cái tâm Ông rời bỏ cái thế giới bất tịnh này Mà quý vị nên biết rằng Những cái nghĩa địa là những chỗ mà người ta đâu dám đến tại sao người ta không đến là một là người ta sợ âm u có những chư linh tinh quỷ mị, quỷ thần ma quỷ hai là có những cái nghĩa địa mà người ta mới đem chôn đó. nghĩa địa mà người ta đem chôn thì chắc chắn nghĩa địa nào cũng vậy nó sẽ bốc lên cái mùi rất là hôi thối chính vì vậy mà những cái chúng sinh đó, họ không bao giờ họ dám đến nghĩa địa để mà họ nằm ngủ nhưng mà với ngàn ca giết thì sao thì ngài không có ngửi thấy cái mùi này. À lạ lùng không? Ngài cũng có mũi như tất cả chúng sinh, nhưng mà ngài đến cái chỗ chỗ nghĩa địa ngài không ngửi thấy, ngửi thấy cái mùi này mà ngài chỉ ngửi thấy cái mùi chiên đàn hương. Cái mùi chiên đàn hương này nó do cái sự thực hành của giới định và huệ tạo ra. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng tâm chúng sinh vận động rất. Chúng ta chỉ cần đến nghĩa địa cái tâm nó mới bị chất đây là nghĩa địa, đây là chôn xác người là chúng ta đã nghe cái mùi bất tịnh nó xông lên rồi. Còn cái người mà người ta chỉ lo nội quán thanh tịnh ở trong tâm của người ta Thì làm sao người ta ngửi cái mùi này Người ta ngửi cái mùi kêu là chiên đàn hương ừ. Phải không? Bây giờ nói về tất cả mọi chúng nhân Nam, nữ, bất nam, bất nữ Nó cũng là từ cái tâm vọng chấp của chúng ta Mà nó tạo thành cái, cái lực Để mà sanh ra trong cuộc đời này Làm người nam hoặc là người nữ Thầy cũng đã giảng rất là rành rõ Trong cái kỳ thứ pháp trước như vậy thì tất cả chúng sinh hiện giờ đều nằm ở trong cái nhà, cái dòng của nhân quả chi phối hết người mà có trí huệ thì họ thấy rõ điều này người mà ngu si đó thì họ không nhận biết cho nên bản thân của họ phải chịu nhận nhiều cái sự đau khổ nhận nhiều cái sự thiệt thòi khi mà họ trở lại thế gian này bây giờ quý vị là những bậc mà thiền sĩ những bậc bồ tát giới và kêu quý vị làm ác làm sao quý vị làm được chẳng hạn như thầy bây giờ kêu thầy đại sát giới làm sao thầy làm được chẳng thà mình bị chúng sinh giết chứ không dám để cho, cho cho cho cho mình không dám xuống tay giết bởi vậy chính vì vậy mà đức Phật bảo rằng những người tu chân mình phải xa rời những cái ác là để tránh đi cho những người ác giết mình mà họ giết mình thì mình, họ sẽ mang tội họ đọt đi ngục bởi vì những bậc chân tăng là những bậc truyền đạo họ đâu có có có bao giờ mà cái tay của họ nhóm máu đâu cái tay của họ là cái tay mà hương thơm phổ độ chúc sinh không à và những người mà mình thấy rằng họ mang nghiệp ác họ có khả năng mà giết người thì mình phải rời xa họ mình không nên ở gần họ bởi vì những người này là họ mang cái sự ngu si con đường tái xanh của họ là vào những cái loại mà bốn chân và loài bàn sinh vì vậy mà cái nghiệp lực của họ trong hiện tại rất là nguy hiểm